Diệp Nam hiện tại nhưng thật ra không có vội vã chọn lựa chấp hành nhiệm vụ, làm Long ưng dít gào dẫn đầu người, hắn hiện tại nhất sự tình khẩn yếu không phải đi chấp hành nhiệm vụ, mà là nương hiện tại thế đem Long ưng dít gào khuyết trương. Thành lập thuộc về Long ưng dít gào chính mình huấn luyện căn cứ cùng với khoét triêu lính đánh thuê, đây là trước mắt nhất sự tình khẩn yếu, cũng là có thể đồng thời tiến hành sự tình. Diệp Nam quyết định đi gặp một lần vị kia Kevin, có lẽ có hắn hỗ trợ, hết thảy đều sẽ trở nên đơn giản rất nhiều. Diệp Nam gọi điện thoại cấp Kevin. Kevin làm Diệp Nam trực tiếp đi tòa thị chính văn phòng tìm hắn. Diệp Nam mang theo Nguyễn Anh Tú chuẩn bị cùng nhau tiến đến, rốt cuộc về sau còn có rất nhiều sự tình, đều là yêu cầu Nguyễn Anh Tú hỗ trợ thao tác, hơn nữa ở gần nhất một đoạn thời gian, Diệp Nam phát hiện Nguyễn Anh Tú kỳ thật là rất có năng lực một nữ nhân. Nàng khuyết điểm ở chỗ từ trước sinh hoạt hoàn cảnh hạn chế nàng ánh mắt, đối rất nhiều chuyện tổng khống năng lực hoặc là nói trước chiêm năng lực không phải rất mạnh, nhưng là nàng chấp hành năng lực lại rất cường hơn nữa nàng thực giỏi về câu thông giao lưu hơn nữa dũng cảm đi giao lưu Diệp Nam mới vừa lên xe hắn điện thoại liền vang lên Diệp Nam cầm lấy di động vừa thấy lại là Long Vương đánh tới đầu Long Vương thanh âm tràn ngập ý cười tiểu tử ngươi thật là một viên chân châu tùy tiện ném đến nơi nào đều là sẽ phát quang phát lượng lúc này mới chấp hành cái thứ nhất nhiệm vụ đi các ngươi liền cho ta lớn như vậy một kinh hỉ Diệp Nam trong lòng cũng là có hai phần tự hào nhưng là lời nói thượng lại như cũ thực khiêm tốn có nhất định vận khí thành phần. Nhận được nhiệm vụ này xác thật là vừa khéo, có nhất định vận khí thành phần, nhưng là các ngươi thành công lại là thật đánh thật. Nếu không phải làm hán na nữ vương đối với các ngươi như thế vừa lòng, lại như thế nào sẽ như vậy thế các ngươi tuyên dương danh khí đâu. Diệp Nam cười ha hả hà nói, Hảo đi, cái này tán dương ta liền nhận lấy, mọi người đều là làm tốt lắm Ngươi hiện tại đang làm cái gì? Diệp Nam đem chính mình chuẩn bị mở rộng công ty quy mô ý tưởng nói, Long Vương cười nói, có thể Bất quá đối với ngươi cái này lính đánh thuê công ty đầu nhập tài chính xử lý, ngươi cần thiết muốn thận trọng xử lý. Diệp Nam tự nhiên minh bạch Long vương ý tứ trong lời nói, mỉm cười nói, cái này ngươi yên tâm đi, sẽ không dính dáng đến bất luận cái gì quan hệ, ta sẽ đăng ký một nhà nước ngoài công ty, làm này đó tài chính trở nên không có bất luận vấn đề gì. Diệp Nam ý tứ này đảo không phải nói chính mình đầu tư tiền không sạch sẽ, mà là quốc nội tiền, đại quy mô chảy ra đến nước ngoài, này cần thiết đến có nhất định con đường. Nếu không, ngày sau thực dễ dàng khiến cho phiền toái. Diệp Nam cũng hoàn toàn không nguyện ý đem Long Hưng giít gạo lính đánh thuê công ty cùng Khang Uy tập đoàn nhất lên quan hệ, rốt cuộc này hoàn toàn là hai cái thế giới ngành sản xuất. Long Vương Hừ nói, lúc trước ngươi chính là bởi vì cái này cự tuyệt kia một số tiền sao. Diệp Nam thản nhiên gật đầu, đúng vậy, nếu ngươi đều nói, là ta công ty, vậy làm ta chính mình đến đây đi, dù sao ta chuyện nên làm, sẽ không bởi vì kia số tiền có cái gì không giống nhau. Long Vương cũng không nói thêm cái gì, biết tiểu tử ngươi có tiền, cũng đúng, ngươi nếu đem công ty làm tốt, cũng là một cái không tồi phát tài chi đạo, bất quá vẫn là câu nói kia, cũng không nên quên mất trong lòng điểm mấu chốt. Diệp Nam cười nói, ta minh bạch, cố nhiên muốn kiếm tiền, nhưng là kiếm tiền cũng không phải ta cuối cùng mục đích, cho nên ta sẽ không vì tiền, liền đem ta điểm mấu chốt cấp bán. Long Vương ngừ một tiếng, người của ngươi, chuẩn bị từ nơi nào chiêu. Quốc nội chiêu một bộ phận đi, bất quá không thể quá nhiều rốt cuộc so sánh với một ít chiến tranh thường xuyên địa phương, bọn họ tiếp xúc chiến trường cơ hội vẫn là quá ít, này nhóm đầu tiên tiến vào người, cần thiết là vừa tiến đến hơi thêm huấn luyện là có thể thượng chiến trường mới được. Long Vương gật đầu, có thể, ngươi cũng không cần tưởng quá nhiều, đây là ngươi tỉnh ta nguyện sự tình, có thích hợp ngươi liền tiếp theo, không thích hợp ngươi liền ấn chính ngươi tưởng tới, cái này, nhưng không có gì nhiệm vụ. Hơi chút tạm dừng một chút, Long Vương nói, chạy nhanh đem công ty làm đứng lên đi, khả năng thực mo liền sẽ có địa phương yêu cầu các ngươi. Diệp Nam đồng tử hơi hơi co rụt lại, nhanh như vậy. Long Vương nhẹ giọng thở dài, tại đây phương diện nhu cầu vẫn luôn đều có a, chỉ là phía trước cũng không có thích hợp người mà thôi. Nguyên bản cho rằng các ngươi muốn làm nổi danh đường, ít nhất yêu cầu mấy năm thời gian, nhưng là xem ngươi thanh danh này lên đến nhanh như vậy, ngươi lại chuẩn bị danh tác tạm tiền mở rộng quy mô, nhìn dáng vẻ lên sẽ thực mau a. Diệp Nam đảo cũng không chối từ, đơn giản đến nói, chỉ cần có yêu cầu, tùy thời liên hệ ta. Long Vương lử một tiếng, ngươi yên tâm. Tuyệt đối giá công đạo, sẽ không làm ngươi có hại. Diệp Nam ha hả cười nói, vậy là tốt rồi, muốn dưỡng này đó lính đánh thuê tiêu phí cũng không nhỏ à. Tiểu tử ngươi. Được rồi, ngươi đi vội đi, lại liên hệ. Diệp Nam cúp điện thoại, trên mặt nhịn không được toát ra vài phần tươi cười. Long Vương, vẫn luôn là chú ý chính mình đám người sao, có thể thấy được hắn đối chính mình đám người coi trọng, bất quá ngẫm lại cũng bình thường. Hiện tại trên thế giới có rất nhiều lính đánh thuê công ty. Nhưng là lại không có bất luận cái gì một nhà là từ hoa hạ người thành lập, cũng không có bất luận cái gì một cái công ty sau lương đứng chính là hoa hạ người. Long ưng giít gạo không chỉ có là đệ nhất gia từ hoa hạ người khai sáng lính đánh thuê công ty, càng là đệ nhất gia hoa hạ trôn ở nước ngoài một viên hạt giống. chương 670, Chính trị đầu tư Diệp tiên sinh, mời ngồi Kevin thái độ rất là nhiệt tình, thậm chí làm Diệp Nam cảm giác nhiệt tình đến có chút quá đầu. Kevin là anh cách liệt nhạc đôn phó thị trường. Vẫn là anh cách liệt quốc hội nghị viên, cũng coi như được với là nhạc đôn thực quyền nhân vật, mà hắn Diệp Nam ở chỗ này chẳng qua là một nhà tám người lính đánh thuê công ty láo bản mà thôi. Dùng như vậy nhiệt tình sao? Tuy rằng Diệp Nam xác thật là đã cứu Kevin nữ nhi lộ tây, nhưng là chuyện này lại nói tiếp cũng là vì hắn na dựng lên, Diệp Nam làm hắn na đám người bảo tiêu, như vậy làm này là nói được quá khứ. Diệp Nam mới vừa ngồi xuống, còn không có tới kịp nói ra chính mình lần này tới tìm Kevin cái gọi là chuyện gì. Kevin đã lại lần nữa nhiệt tình mở miệng cười nói: Các ngươi ở Khắc Lâm Vương quốc bảo hộ Hán Na Nữ Vương sự tình ta đều đã nghe nói, có thể được đến Hán Na Nữ Vương chính miệng cảm tạ cùng đề cử ta thâm biểu bội phụ. Diệp Nam cười khổ nói: Kevin tiên sinh quá khách khí, chúng ta chính là này mấy cái dựa thương kiếm cơm ăn lính đánh thuê mà thôi, không đảm đương nổi Kevin tiên sinh như vậy đối đãi. Kevin cười nói: Các ngươi tuy rằng là lính đánh thuê, nhưng là lại là có bản lĩnh lính đánh thuê trên thế giới này. Có bản lĩnh người luôn là bị người kính trọng. Kevin đôi tay giao nhau, đặt ở trên bàn, sang sàng cười nói, nói vậy ngươi bản làm việc thượng hiện tại đã bãi đầy đủ loại hủy thác đi. Diệp Nam đối này đảo cũng không kiếm tốn, rốt cuộc đem công ty tiền cảnh nói được càng tốt một ít, có lẽ được đến duy trì lực độ cũng lớn hơn một chút. Kevin tiên sinh, ta chính vì cái này phát sầu đâu, mấy ngày nay ta thu được các loại lớn lớn bé bé hủy thác, nhưng là ta lại phát hiện một cái thực không xong vấn đề. Đó chính là chúng ta công ty lính đánh thuê số lượng quá ít, hoàn toàn không đủ để ứng phó nhiều như vậy nhiệm vụ ủy thác. Kevin ha ha cười, nói vậy hôm nay Diệp tiên sinh ngươi tới tìm ta, chính là vì giải quyết chuyện này đi. Diệp Nam sảng khoái gật đầu, "Đúng vậy, Kevin tiên sinh, ta tưởng mở rộng lòng ứng rít gào quy mô." Kevin thân mình hướng về phía sau dựa vào, nam ở chính mình ghế trên, tay phải khuỷu tay đứng lên, ngón tay điểm điểm Diệp Nam, cười nói, "Nói nói ngươi kế hoạch." Diệp Nam cũng bất hòa Kevin cọ sát. Đơn giản trực tiếp nói, ta tưởng mua sắm một miếng đất, tu sửa một cái long ưng dít gào căn cứ, đồng thời khoách chiêu lính đánh thuê lấy ứng phó hiện tại nhiều như vậy nhiệm vụ, nhưng là này hết thảy đều yêu cầu đủ loại thủ tục. Kevin rất có hứng thú hỏi, ngươi chuẩn bị muốn bao lớn đất? Chuẩn bị chiêu bao nhiêu người? Diệp Nam tới nơi này phía trước, hiển nhiên cũng đều là đã làm suy xét, cũng tham khảo quá mặt khác một ít nổi danh lính đánh thuê công ty huấn luyện căn cứ. Nhân số ta tạm thời chuẩn bị khoách chiêu 50 người đến 100 người. Nhưng là căn cứ ta tưởng tu to rộng một chút, bởi vì trong tương lai, có lẽ còn có khả năng có nhiều hơn lính đánh thuê ở bên trong huấn luyện. 50 người đến 100 người sao, này cũng không tính quá nhiều à, xem ra Diệp Tiên Sinh hoàn toàn là tưởng đem Long hưng Dít gào hướng về hát Thủy như vậy công ty phương hướng phát triển à. Diệp Nam mỉm cười nói, có thể nói có cái này ý tưởng, nhưng là thật thao tác lên rất khó, giai đoạn trước ta còn là đánh ghế đi Tinh Binh Lô huyện. Kevin ngón tay ở ghế dựa trên tay vịn gõ gõ, mỉm cười nói, ta hiểu. Các người hoa hạ có câu nói kêu binh quý tinh mà không ở nhiều, là ý tứ này đi. Diệp Nam ha hạ cười nói, là, Kevin tiên sinh, không biết ta yêu cầu như thế nào làm đâu. Diệp Nam những lời này đó là hỏi thực khảo cứu, nguyên bản lính đánh thuê công ty muốn mở rộng quy mô đều là có tương quan chính tự, nên làm như thế nào đều có văn bản rõ ràng quy định, nhưng là Diệp Nam lại đem vấn đề này ném cho Kevin, này ngụ ý tự nhiên không phải thật sự hỏi chính mình hẳn là đi cái gì chính tự, mà là ngươi nói cho ta. Ta muốn đạt tới như vậy mục tiêu, ta muốn như thế nào làm. Diệp Nam vẫn luôn cảm thấy cái này Kevin đối chính mình hẳn là có chút cái gì mặt khác một ít ý tưởng, chỉ là không biết hắn rốt cuộc là vì tiền, vẫn là vì một ít mặt khác đồ vật, vừa lúc nương cơ hội này tìm hiểu một phen. Kevin nhẹ nhàng cười, thần sắc tự nhiên nói, ở anh cách liệt này hết thể đều là hợp pháp, tự nhiên là không có bất luận vấn đề gì, ta tự nhiên cũng hy vọng có thể có một nhà cùng loại hát thủy như vậy đại lực ảnh hưởng lính đánh thuê công ty An gia ở Nhạc Đôn. Đây cũng là làm vui đôn kinh tế phồn vinh làm ra công hiến sao? Khách chiêu không thành vấn đề, điểm này các ngươi hiện tại có cũng đủ danh vọng, chỉ cần các ngươi tuyên bố nhận người tin tức, ta muốn nhiều ít có bao nhiêu, đến nội đất cũng không thành vấn đề, ở nhạc đôn ngoài thành có tảng lớn hoang gia khu vực, 300 mẫu có đủ hay không? Nếu không đủ, 500 mẫu. Diệp Nam đôi mắt hơi hơi sáng ngời, không biết giá như thế nào. Vin hơi hơi mỉm cười, thị trường 50% cho ngươi, như thế nào? Diệp Nam có chút giật mình. Thị trường dưới 50% bán ra mấy trăm mẫu đất, này trung gian giá cả sai biệt cũng không phải là một chút. liền tính đó là vùng hoang vu giãi ngoại địa phương, xác thật cũng không có gì người đi mua, nhưng là này ưu đãi lực độ cũng xác thật đủ kinh người. Diệp Nam hỏi do, Kevin Tiên Sinh cho ta lớn như vậy, ưu đãi cùng trợ giúp, ta cũng thật không biết như thế nào hồi báo Kevin Tiên Sinh. Kevin mỉm cười nhìn Diệp Nam, Diệp Tiên Sinh, ngươi có phải hay không cảm thấy rất kỳ quái? Diệp Nam xem Kevin nói được như vậy trực tiếp cũng dứt khoát làm do nói, xác thật có chút kỳ quái, rốt cuộc ta chỉ là một cái vài người lính đánh thuê công ty tiểu lão bản mà thôi. Kevin tiên sinh địa vị như thế cao, tựa hồ không cần thiết đối ta. Kevin lắc đầu, người muốn học sẽ dùng lâu dài ánh mắt đi đối đại vấn đề, chỉ nhìn đến trước mắt người, vĩnh viễn đều không phải là một cái thành công giả. Các ngươi long ương giết gạo lần đầu tiên nhiệm vụ, đối chiến sát thủ bảng thành viên, đối chiến quạ đen rong binh đoàn, nhiều lần ám sát các ngươi lại là toàn thân mà lui, đối phương lại toàn tài. Này thuyết minh cái gì? Thuyết minh các ngươi lợi hại, thuyết minh các ngươi tiền đồ không thể hạn lượng. Nếu ngươi chỉ là tưởng kinh doanh các ngươi này, một chi không đến 10 người tiểu đội ngũ, ta có lẽ thật sự không cần như vậy nhiệt tâm, bởi vì lần lượt nhiệm vụ sẽ tạo thành các ngươi thương vong giảm quân số, các ngươi có lẽ thực tinh huệ, công không thể khắc bách chiến bách thắng, nhưng là các ngươi liền như vậy vài người, ảnh hưởng chung quy hữu hạn. Nhưng là Diệp Tiên Sinh, ngươi là cái có giá tầm người, mà ta thích người giá tầm, ngươi lại có năng lực, cho nên ta muốn giúp ngươi. Mà ta tin tưởng, ở thỏa đáng thời điểm, ngươi cũng sẽ giúp ta." Diệp Nam mỉm cười nói, "Kevin tiên sinh, ngươi hy vọng ta như thế nào giúp ngươi?" Kevin giơ tay hư không để ép áp nói, "Diệp tiên sinh, ngươi yên tâm, có lẽ không ngươi tưởng như vậy nghiêm trọng, nếu các ngươi thật có thể trưởng thành đến một cái làm người không thể không coi trọng thời điểm, có đôi khi ngươi một câu, đó là đối ta trợ giúp, mà này liền vậy là đủ rồi, cho dù có mặt khác hợp tác, chúng ta đây cũng đến nói, ngươi tỉnh ta nguyện mới được." Các ngươi chính là lính đánh thuê công ty, chính là dựa vào thương ăn cơm, mà ta chỉ là một cái chính khách, liền một người cũng chưa giết qua, chẳng lẽ ta còn có thể uy hiếp các ngươi giúp ta đi làm các ngươi không nghĩ làm được sự tình không thành. Ta trợ giúp các ngươi, các ngươi nếu trưởng thành lên, vậy các ngươi cũng là ta chiến tích, ta có thể chiếu ứng các ngươi, các ngươi duy trì ta, này nguyên bản chính là đôi bên cùng có lợi, ngươi cảm thấy đâu. Diệp Nam nghe đến đó đại khái cũng đã hiểu được. Nguyên lai like Kevin là đem chính mình đám người làm như hắn hạng nhất khả năng chính trị tư bản đầu tư. Xét thật, hướng lính đánh thuê công ty như vậy đặc thù quần thể, biện pháp tốt nhất chính là dùng l익 lợi đi dụ dỗ nó hợp tác, mà không phải áp bách uy hiếp. Người đi uy hiếp áp thủy thử xem. Uy hiếp một đám lấy tiền làm việc không kiêng nể gì to gan lớn mật ở trên chiến trường liều mạng ra hỏa, đây là chán sống sao? Chương 671, vô pháp quyến mất. Kevin nói được minh bạch, Diệp Nam tự nhiên cũng nghe đến minh bạch. Đây là một bút giao dịch. Diệp Nam rất vui lòng làm một bút như vậy giao dịch, bởi vì hắn muốn làm sự tình còn rất nhiều. Tuy rằng trước mắt chỉ là có một cái đại mục tiêu phương hướng, cụ thể muốn như thế nào đi làm hoặc là làm được cái gì trình độ, đều còn không quá xác định, nhưng là phải làm đến hắn muốn. Ở cái này xa lạ thành thị không ai che chở khẳng định sẽ nhiều rất nhiều phiền toái. Hắn cũng không sợ hãi phiền toái, nhưng là phiền toái chính là phiền toái, sẽ làm người thực phiền, sẽ trở ngại long ưng phát triển tốc độ. Diệp Nam ở phía trước đã làm Nguyễn Anh Tú đi điều tra quá Kevin, Kevin năm nay mới 39 tuổi, đúng là trắng nhiên, tuy rằng là nhạc đơn phó thị trưởng, nhưng là lại là nhạc đơn một vị thực quyền nhân vật, là một vị rất có thủ đoạn chính khách. Liên giống như Kevin thích có giã tâm Diệp Nam giống nhau, Diệp Nam cũng nguyện ý cùng người như vậy giao tiếp hoặc là nói làm giao dịch, bởi vì loại người này có năng lực, càng có thể rõ ràng biết trả giá cái gì thu hoạch cái gì, mà không phải một ít ngu ngốc chính khách. Chỉ biết sư tử đại há mồm lại vô năng cung cấp tương đối ứng trợ giúp. Diệp Nam cũng hoàn toàn không sợ cùng Kevin làm giao dịch, đại gia đôi bên cùng có lợi ngươi tình ta nguyện kia đều là không thành vấn đề, nhưng là nếu ngươi tưởng bức bách ta làm cái gì, kia Diệp Nam cũng không ngại dùng một ít đặc thủ thủ đoạn. Làm bọn họ này hành, giải quyết phiền toái còn có cái gì so giết người càng đơn giản mau lẹ đâu. Ta thật cao hứng có thể được đến Kevin tiên sinh ngươi trợ giúp, Kevin tiên sinh yêu cầu trợ giúp thời điểm Khả năng cho phép phạm vi ta tuyệt đối sẽ không thay thác. Kevin tự nhiên nghe được Diệp Nam theo như lời khả năng cho phép bốn chữ, nhưng là hắn lại không thèm để ý. Hắn là cái người thông minh. Diệp tiên sinh thực tuổi trẻ, tương lai không thể hạn lượng, hy vọng chúng ta hợp tác vui sướng. Diệp Nam mỉm cười nói, hợp tác vui sướng. Đại gia nói rõ thái độ, bàn lại lời nói biến không cần cất giấu, Kevin cười nói, đất sự tình, Diệp tiên sinh ngươi có thể trước phái người thực địa xem xét chờ đến ngươi xác định ngươi muốn đất lúc sau dư lại ta tới vì ngươi thao tác ngươi chuẩn bị tốt mua sắm đất tài chính thì tốt rồi hơi chút tạm dừng một chút Kevin trực tiếp nói do nói trừ ra mua sắm đất tài chính ngươi còn cần ra một bộ phận phí dụng ước chừng chiếm ngươi thực tế mua sắm đất tài chính một phần mười này tiền cũng không phải là ta muốn mà là phải nhanh một chút hoàn thành cái này thao tác tất yếu tiêu phí nói như vậy ngươi minh bạch sao Diệp Nam hơi hơi mỉm cười minh bạch hoàn toàn không thành vấn đề đất tài chính 1/10, kia tính xuống dưới cũng chính là tương đương đất giá cả từ phía trước nói 50% thị trường đề đế cao đến 55% mà thôi, như cũng là đại kiếm. Kevin nghe Diệp Nam nói được dứt khoát, cũng nở nụ cười, "Diệp tiên sinh, kỳ thật nhà ta chúng cũng là lược có tài sản, ta cá nhân tới nói đúng tiền cũng không có quá lớn nhu cầu, con người của ta đối chính trị tương đối có hứng thú, cũng tưởng tại đây con đường thượng đi được xa hơn càng cao, đây mới là ta theo đuổi." Diệp Nam cười cười, "Minh bạch Kevin ý tứ." Hắn muốn không phải tiền, cũng không phải hiện tại, mà là tương lai. Ý gì theo hiện tại Long ưng dít gào tự nhiên không có biện pháp cung cấp Kevin sở yêu cầu đồ vật, nhưng là tương lai đâu, ai biết được. Long ưng dít gào là hoa hạ rơi tại hải ngoại một viên hạt giống, mà Kevin làm như vậy cũng là bá tiếp theo viên hạt giống, đến nỗi có không trở thành che trời đại thụ, kia muốn về sau mới biết được. Đất là quốc gia, chính sách cũng là quốc gia, giá thấp bán cho Long ưng dít gào, giúp Long ưng dít gào giải quyết một ít phiền toái. Này kỳ thật đối với Kevin tới nói không cần ra một phân tiền, hắn chỉ là lợi dụng chính mình trong tay quyền lợi tới làm một ít chính trị đầu tư thôi. Có hồi báo, kiếm lời, không hồi báo, hắn cũng không mệt. Diệp Nam cùng Kevin nói chuyện một ít chi tiết sau, liền cáo từ mà ra, sắp chia tay thời điểm, đem Nguyễn Anh Tú giới thiệu cho Kevin. Kevin tiên sinh, đây là ta trợ lý Nguyễn Anh Tú, ta khả năng sẽ ra nhiệm vụ không ở công ty, ta không ở dưới tình huống, liền từ nàng toàn quyền đại lý ta. Nguyễn Anh Tú đi theo Diệp Nam cùng nhau hồi Long Hưng trên đường, xem Diệp Nam biểu tình đều có vài phần tỏa sáng. Nàng nguyên bản cho rằng đi theo Diệp Nam xuất ngoại sáng lập lính đánh thuê công ty giai đoạn trước khẳng định thực gian nan, nhưng là không nghĩ tới lúc này mới hơn một tháng, Long Lưng rít gào liền đã thanh danh truyền xa, ở toàn thế giới lính đánh thuê giới đều là lộ mặt, càng là trực tiếp cùng nhạc đôn phó thị trưởng Kevin cấp đáp thượng tuyến, đối Long Lưng rít gào mở rộng ra đèn xanh, tốc độ này cũng thật chính là làm người khiếp sợ a, người nam nhân này thật sự có bản lĩnh. Chính mình đi theo hắn tới quyết định, thật sự không sai. Tuy rằng ở Hoa Hạ, công tác cán ổn, sinh hoạt tiết ổn, chính là nàng nội tâm lại luôn là có điểm trống giống, Nguyên Anh tú tuổi trẻ xinh đẹp, có không ít người theo đuổi, chính là nàng lại là một cái cũng chưa đáp ứng quá. Có lẽ là nàng trải qua cùng người khác trải qua bất động, nàng xem người góc độ cùng phương thức cùng người thường cũng bất động. Nàng vô pháp quên mất cuộn tròn ở hắn trong lòng ngực vô cùng kiên định đêm hôm đó. Vô pháp quên chính mình trúng đạn sau Diệp Nam không màng chính mình cả người đổ máu một đường chạy như điên. Vô pháp quên chính mình đã từng đã làm cái kia làm nàng không muốn tỉnh lại mộng đẹp. Diệp Nam rời đi Côn Nam đi kinh thành, nàng đã từng cho rằng chính mình cùng Diệp Nam chỉ có càng lúc càng xa, lại không thể gặp nhau, nhưng mà vận mệnh làm nàng dũng cảm lại lần nữa đến gần rồi Diệp Nam. Nàng biết Diệp Nam có bạn gái, còn vô cùng xuất sắc, nàng thậm chí còn biết đồng dạng thật xinh đẹp thực xuất sắc thái nhã cũng thực thích Diệp Nam, nàng không để bụng này đó. Nàng không hy vọng xa vời quá phải gả cho Diệp Nam, nàng chỉ hy vọng có thể lặng lặng ngốc tại hắn bên người, có thể giúp hắn, đó chính là nàng vui vẻ nhất sự tình. Nàng không biết này phân tâm cảnh sẽ duy trì bao lâu, nhưng là nàng chỉ biết nàng hiện tại như vậy làm, không hối hận, hơn nữa rất vui sướng, thực phong phú. Diệp Nam đang ở lái xe, quay đầu liền nhìn Nguyễn Anh Tú đôi mắt lượng lượng nhìn chính mình, nhịn không được nở nụ cười, xem gì đâu, ta trên mặt có hoa sao. Nguyễn Anh Tú nhếch môi, mỉm cười nói, không. Ta chính là cảm thấy có vài phần không thể tưởng tượng mà thôi. Diệp Nam ha hả cười nói, cảm thấy Long Hưng phát triển quá thuận lợi đi, xem ra là chúng ta vận khí không tồi. Nguyễn Anh Tú cười khẽ gật đầu, tán thành Diệp Nam cách nói. Công chúa là chính mình tìm tới môn, cứu công chúa đồng thời rồi lại cứu Kevin Nữ Nhi, cùng Kevin đáp thượng tuyến, bảo hộ công chúa trở thành nữ vương, lại làm Long Hưng trướng thanh danh. Sắc thật vận khí không tồi. Diệp Nam nhìn xem Nguyễn Anh Tú, cười cười nói. Trong khoảng thời gian này mọi người đều vội hỏng rồi đi. Tới lâu như vậy, cũng không đi ra ngoài chơi chơi. Hôm nay nói thỏa mua đất ra sự tình, cũng coi như là một kiện đại hỷ sự. Têu lên mọi người, buổi tối chúng ta đi chúc mừng một phen, ta mời khách. Nguyễn Anh Tú ánh mắt sáng lên, đều đi sao? Diệp Nam gật đầu, đúng vậy, têu lên lôi mô cùng gì nạ, đúng rồi, ngươi cảm thấy hai người kia như thế nào? Nguyễn Anh Tú mỉm cười gật đầu, làm việc đều thực nhanh nhẹn, lôi mỗi trước kia ở báo xã trải qua. Đối rất nhiều chuyện đều tương đối rõ ràng, gìn nạ là vừa tốt nghiệp đại học, nhưng là có thể bồi dưỡng. Diệp Nam cười nói, chúng ta long ưng muốn mở rộng, tương ứng nhân viên cũng muốn tiến hành mở rộng. Nếu ngươi cảm thấy bọn họ năng lực có thể, liền đem bọn họ nhấc lên, nhiều luyện luyện, về sau chúng ta công ty sẽ càng lúc càng lớn. Nguyễn Anh Tú gật đầu, lại nhịn không được cười nói, bọn họ cũng thật may mắn, mới vừa đi làm một tháng đâu, liền phải thăng chức tăng lương. Trường 672, ngươi như thế nào không đi liêu mội tán gái đâu có thể đương lính đánh thuê giống nhau đều là lão bình lính đánh thuê công ty đối lính đánh thuê quản thúc cũng tương đối nhân tính hóa chấp hành nhiệm vụ thời điểm cần thiết nghiêm khắc nghe theo mệnh lệnh ngoại ngày thường trừ ra một ít tất yếu huấn luyện ngoại mặt khác cơ bản đều là tự do thời gian lính đánh thuê nhóm đều là ở mưa bom báo đạn kiếm cơm ăn bọn họ so bất luận kẻ nào đều rõ ràng duy trì chính mình trạng thái tầm quan trọng liền tính không ai thúc giục bọn họ chính bọn họ cũng sẽ cấp chính mình huấn luyện từ khác lâm vương quốc trở về sau Diệp Nam liền cấp mọi người đã phát một bút giá trị xa xỉ nhiệm vụ chia hoa hồng, sau đó cấp mọi người nghỉ, tại hạ thứ nhiệm vụ chi gian, bọn họ đều là tự do. Nay 20 ngày qua, đại gia tinh thần tùy thời đều là căng thẳng, hiện giờ nhiệm vụ kết thúc, tự nhiên liền tới rồi thả lỏng thời điểm, hơn nữa nơi này là trong thành thị, cũng không phải chiến trường, cũng không cần lo lắng cái gì, bọn họ có thể tùy ý đi thả lỏng chính mình. Thả lỏng phương thức có rất nhiều, nhưng là đại chúng nhất đơn giản chính là hai loại. Nữ nhân cùng cồn. Một hồi nhẹ nhàng vui vẻ đại say, một lần thống khoái đầm địa thân thể giao lưu, có lẽ là có thể làm người căng chặt thần kinh hoàn toàn lòng số dưới. Diệp Nam cũng không có đối bọn họ sinh hoạt cá nhân có bất luận cái gì ước thúc, mọi người đều là thành niên nam nhân, đều có từng người nhu cầu, cũng đều biết chính mình đang làm gì. Diệp Nam nhiều nhất cũng liền nói dỡn dặn do đại gia thả lỏng thời điểm chú ý an toàn, nhưng ngàn vạn không cần cảm nhiễm bệnh gì liền hảo. Bảy người chung, nô tính là tuổi trẻ nhất. Rốt cuộc hắn nguyên bản vẫn là côn nam quốc phòng đại học học sinh đâu, hiện thực gia nhập biên Thủy Chi Lang, bị Diệp Nam mang theo kiến thức chiến trường, hiện tại lại đi vào nước ngoài đi theo Diệp Nam dốc sức làm, vừa trở về ngày đó buổi tối, liền bị một đám tài xế giả mang theo không biết đi nơi nào, phòng trưng mặc kệ chiến trường vẫn là lén, đều ở nhanh trong hướng lao lính dày dạn tiến hóa. Diệp Nam trở lại công ty, nói cho thỉnh đại gia buổi tối đi ăn cơm thả lỏng thời điểm, mọi người tức khắc đều hưng phấn lên. Đại gia tự nhiên đều hy vọng Long ưng có thể lớn hơn nữa quy mô, hiện giờ được đến tin tức tốt, tự nhiên hưng phấn, mặt khắc một phương diện diệp nam dẫn đầu đi hải đi thả lỏng, chi phí chung ăn uống tự nhiên là tốt. Toàn bộ Long ưng giít gào trước mắt tổng cộng chính là 11 cá nhân, đánh mấy cái xe, đi trước khách sạn. Lôi mô cùng dìn nạ hai người nghe được Long ưng muốn kiến mấy trăm mẫu mặt cơ lính đánh thuê huấn luyện căn cứ, đôi mắt đều sáng, nghe được Nguyễn Anh Tú nói bọn họ đều phải thăng chức tăng lương, tức khắc đều vô cùng hưng phấn Này thăng chức tăng lương tới quá nhanh, một đồn ăn ngon uống tốt, tất cả mọi người rất là hương phấn, sau khi ăn xong tự nhiên sẽ không liền như vậy trở về ngủ ngon, có người đề nghị đi nhạc đôn thành nhất có danh tiếng kim cương quán ba chơi, theo kẻ điên theo như lời, bọn họ hôm trước đi qua một lần, rất có ý tứ. Diệp Nam tự nhiên là không ý kiến, hắn tới nơi này lâu như vậy, phía trước Long ưng cũng không có gì nghiệp vụ, Diệp Nam cũng không có gì tâm tư ra tới chơi, hiện giờ hết thể đều ở hướng tốt phát triển, hắn cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hôm nay tự nhiên là hảo hảo chơi, không say không về. Kim Cương quán ba ở vào anh cách liệt nhất Phồn Hoa đoạn đường, chiếm địa diện tích rất lớn, ngọn đèn dầu huy hoàng, trang trí hoa lệ. Đi vào đi vừa thấy, mọi người đều là ánh mắt sáng lên. Sở hữu nam phục vụ sinh ăn mặc quần tây dày da, lại chân chuỗi thượng thân, cơ bắp hình dáng rõ ràng, chỉ là trên cổ liền như vậy tượng trưng tính chất một cái nơ, mà nữ phục vụ còn lại là ăn mặc gợi cảm tam điểm thước, dẫm lên giày cao gót, trên đầu còn mang màu đèn thai thỏ, dụ hoặc vô cùng. Này đó phục vụ sinh nam xoay khí, nữ sinh đẹp, xuyên qua ở trong đám người, hình thành một đạo hấp dẫn người trong mắt độc đáo phong cảnh tuyến. Cái này quán bar rất lớn, trung ương có thật lớn sân nhảy, ở bên trong một bên còn có một cái biểu diễn dùng tê đài, mặt trên đang có mấy cái hoa cánh tay nhạc tay ở biểu diễn dốc N. -N xoay ca, mỹ nữ, rượu ngon, làm nhân tâm nhảy nhanh hơn sao động âm nhạc, đan chéo ở bên nhau. Đây là một cái làm nam nhân nữ nhân đều sao động lên mỹ rượu địa phương. Xin hỏi. Vài vị là đại sảnh, vẫn là thuê phòng. Đối mặt phục vụ sinh nho nhã lễ độ hỏi chuyện, kẻ điên cười hì hì trả lời nói, đại sảnh, thuê phòng có cái gì hào ngoạn. Mọi người chủ yếu là tới xem náo nhiệt, uống rượu, tự nhiên là đại sảnh càng tốt chơi. Phục vụ sinh mang theo mọi người tới đến đại sảnh một cái rộng mở liền bàn, diệp nam điểm rượu cùng với ăn, bày một bàn. 11 cá nhân, chỉ có 2 cái nữ, tự nhiên không thể liền như vậy vẫn luôn là ngồi. Kẻ điên hỏa tiễn chờ mấy cái tài xế giả mới ngồi xuống liền đã gấp không chờ nổi rời đi chính mình vị trí, bắt đầu đi liêu mội đến gần đi. Tới quán ba chơi tịch mịch nam nữ nhiều, chỉ cần ngươi biết tán nói, muốn tìm mấy cái khác phái tâm sự thiên uống chút rượu đó là hoàn toàn không có vấn đề, đến nổi hay không có hậu tục phát triển, vậy xem mọi người bản lĩnh. Diệp Nam một đám người chung, trừ ra lão thương đồng sang năm kỷ hơi đại, mặt khác đều là hơn 20 tuổi hoặc là 30 xuất đầu, tuy rằng cũng không phải đều rất tuấn tú. Nhưng là trên người kia cổ ngạnh lãng nam nhân khí chất lại là che giấu không được, mà người như vậy ở quán bar là phi thường được hoan nghênh. Không cách bao lâu, mấy cái tài xế giả thế nhưng đều liêu mọi thành công, từng người mang theo một cái hoặc là hai cái mồi tử đã trở lại, mà ngô tính, cái này diện mạo xoáy khí tiếng anh sắc bén tuổi trẻ xoáy ca càng là khó lường, thế nhưng một người mang về tới ba cái tuổi trẻ mỹ nữ. Nay mỹ nữ gần nhất, không khí tự nhiên bất động, mọi người tức khắc náo nhiệt hai. Có cùng nhau chơi trò chơi uống rượu có nói chuyện phía liêu muội, có cùng nhau đến sân nhảy khiêu vũ. Nguyễn Anh Tú ngồi ở Diệp Nam bên người, cười tủm tỉm nhìn thoáng qua bưng chén rượu nhẹ nhàng nhấp rượu biểu tình bình tĩnh Diệp Nam. Diệp Nam, ngươi liền như vậy ngồi, không đi náo nhiệt một chút. Diệp Nam cười cười nói, như vậy liền khá tốt. Nguyễn Anh Tú chớp chớp mắt, có phải hay không ngươi cảm thấy ta ngồi ở chỗ này gây trở ngại ngươi phát huy à? Ngươi không cần phải xen vào ta, người trẻ tuổi tới quán ba không đi tán gái liêu muội, quang tại đây uống rượu giống cái gì? Nói nữa. Ngươi như vậy xoáy khí, chỉ cần chịu thượng, tuyệt đối sẽ không tay không mà về. Diệp Nam quay đầu cười nói, ngươi đây chính là so với ta còn sốt ruột à, chẳng lẽ là ngươi muốn đi phao xoáy ca, cảm thấy ngượng ngùng, cho nên mới như vậy chèn ép ta. Nguyễn Anh Tú khuôn mặt tưởng đỏ, mắng nói, nói hiệu nói vượng, rõ ràng nói chính là ngươi, vì sao phải xả đến ta trên người. Hơi chút tạm dừng một chút, Nguyễn Anh Tú hơi có chút kỳ quái nói, ta chỉ là có chút tò mò đi, ngươi mới 26 tuổi không đến đi. Hẳn là tốt nhất chơi thời điểm A, chính là ngươi lại như là cái trầm ổn trung niên nhân giống nhau. Diệp Nam hơi có chút quẫn, sờ sờ cái mũi, có thể là ta trải qua cùng người khác không giống nhau, cho nên lào đến tương đối mau đi. Nguyễn Anh Tú cười hắc hắc, đó chính là ngươi nói bậy, ngồi cũng là nhảm chán, nếu ngươi không đi tặng gái, chúng ta đây tới chơi trò chơi uống rượu đi. Diệp Nam hắc hắc cười nói, tới liền tới A. Nguyễn Anh Tú chớp chớp mắt, đối uống ta khẳng định không phải đối thủ của ngươi A, nhưng là chúng ta là chơi trò chơi Dựa vào chính là kỹ thuật, ta uống rượu không bằng người, chính là chơi trò chơi sao vậy không nhất định. Diệp Nam hơi hơi nghiêng đi thân mình, cười nói, hảo, vậy thử xem. Chương 673, một lời không hợp liền đấu võ. 3 cái 6, 4 cái 4. Khai, ha ha, ngươi thua, uống. Nguyễn Anh Tú thật đúng là chưa nói sai, muốn nói tử lượng, nàng khẳng định so ra kém Diệp Nam, nhưng là chơi khởi trò chơi tới sao, hai cái Diệp Nam thêm ở bên nhau đều không phải Nguyễn Anh Tú đối thủ. Hai người liên tục tới mười mấy thứ, Diệp Nam thua hơn phân nửa, ơn, ước chừng chính là thua cái ba bốn thứ, sau đó đáng thương thăng cái một lần đi. Diệp Nam một ngụm uống cụng ly tử rượu, cười khổ nhìn Nguyễn Anh Tú nói, hào đi, ta nhận thua, sắc thật không phải đối thủ của ngươi. Nguyễn Anh Tú đắc ý cười cười, không quan hệ, có thể đổi trò chơi khác đi, ngươi tuyển, kéo búa bao cũng đúng à. Diệp Nam còn chưa nói lời nói, bên cạnh đã truyền đến ngô tĩnh tiếng cười, lão đại, nam nhân chủ yếu xem khí chất ta. Thua quyền thua rượu không thua khí chất không thể nhận túng A. Diệp Nam quay đầu vừa thấy, nô tính tay chính ôm lấy bên cạnh một cái tóc vàng mỹ nữ phần eo, một bộ trò chuyện với nhau thật vui quan hệ mật thiết bộ dáng Diệp Nam cười mắng, ngươi kêu đến lợi hại, có bản lĩnh ngươi tới A. Nô tính cười hắc hắc, ta tới theo ta liền tới, như vậy đi, chúng ta hai cái đối với các ngươi hai cái, như thế nào? Diệp Nam nghiêng đầu nhìn về phía Nguyễn Anh Tú, Nguyễn Anh Tú cười hì hì nói, có thể A, chơi cái gì, ngươi nói. Nô Tĩnh cùng cái kia mỹ nữ hưng thú bừng bừng gia nhập tiến vào, cái này nhưng thật ra có thua có thắng, bất quá cũng nguyên nhân chính là vì như vậy, thằng nhãi này sắt cũng là càng thêm kịch liệt. Không ngừng có người gia nhập chiến đoàn, cũng không ngừng có người rời đi, nhưng mà bản tiệc thượng rượu lại liền không đình quá. Không ít cồn vào bụng, Diệp Nam cũng bị kích thích đến hưng phấn lên, vui vẻ đầu nhập đến trò chơi giữa. Các ngươi trước chơi, ta cùng Dina đi tranh toilet. Nguyễn Anh tú một hơi uống xong một ly mặt hồng hồng đứng lên cùng mặt khác mấy người chào hỏi, sau đó lôi kéo bên cạnh gìn nạ rời đi. Diệp Nam đám người cũng không để ý, tiếp tục chơi trò chơi, ai biết qua 10 tới phút, gìn nạ lại bước nhanh chạy tới, vẻ mặt kinh hoàng. Lão bản, không hảo. Diệp Nam đột nhiên quay đầu, nguyên bản có chút hương phấn ánh mắt lập tức làm lạnh xuống dưới, bởi vì hắn không có nhìn đến cùng gìn nạ cùng nhau nguyên anh Tú. Phát sinh sự tình gì, đừng nóng đội, chầm rãi nói. Diệp Nam đứng lên tự, rôi tay đối với những người khác bái. Ý bảo bọn họ an tĩnh lại, đồng thời mở miệng dò hỏi. Dì nạ xoay người chỉ chỉ đại sảnh một góc, kinh hoàng nói, tú tỉ bị vài người cường kéo qua đi kêu bàn. Diệp Nam sắc mặt hơi chút lỏng hai phần, đừng sợ, ngốc, ta tới xử lý. Thảo, ai như vậy kiêu ngạo, dám cường kéo tú tú. Lão đại, ta đi theo ngươi. 4. Diệp Nam nói còn chưa nói xong, trên sofa xôn sao đứng lên một mảnh, nguyên bản một đám cười hì hì người đột nhiên trở nên đằng đằng sắc khí. Trên mặt bàn không khí lập tức trở nên có chút quỷ dị, cùng đại gia cùng nhau chơi đùa mỹ nữ một đám đều có chút hoa dung thất sắc. Diệp Nam theo dì nà ngón tay phương hướng nhìn nhìn, đã thấy được Nguyễn Anh Tú, đang ngồi ở một cái 40 tới tuổi đầu trọc bên cạnh, ở kia đầu trọc bên cạnh, còn ngồi mấy nam nhân, ở hắn sofa sau lưng còn đứng hai cái dáng người bưu hãn nam nhân. Diệp Nam đồng tử hơi hơi mị mị, quay đầu, hướng về phía đại gia xua xua tay nói, không cần như vậy kích động, dọa đến mỹ nữ, đều ngồi xuống. Nô tĩnh, dễ phong, các ngươi hai cái cùng ta qua đi, mặt khác lưu tại này. Nô tĩnh ôn hòa phong hai người đi ra, những người khác vẻ mặt không cam lòng ngồi xuống, nhưng là ánh mắt vẫn là gắt gao nhìn chầm chầm nơi xa, một có động tĩnh, liền lập tức dết qua đi. Diệp Nam mang theo nô tĩnh ôn hòa phong hai người đi qua, đi mau đến kia bản thời điểm, đầu chọc nam nhân sau lưng hai cái người vạm vỡ đã đứng ở sofa trước mặt, giống như hai tôn môn thần giống nhau đổ ở Diệp Nam trước mặt. Diệp Nam nhìn nhìn ngồi ở trên sofa sắc mặt còn tinh trấn định Nguyễn Anh Tú, hướng về phía nàng lộ ra một cái an ủi tươi cười, sau đó chuyển qua mặt. Cút ngay. Diệp Nam nói làm hai cái người vạm vỡ sắc mặt đều là biến đổi, bên trái cái kia trên cổ lộ ra lão đại một đoàn hình xăm nam nhân rỗi tay liền hướng về Diệp Nam cổ bắt lại đây. Diệp Nam đồng tử hơi hơi co rụt lại, tay trái chảo một cái đã bắt được nam nhân kia thủ đoạn trở tay hướng ra phía ngoài một bẻ, kia người vạm vỡ tức khắc phát ra kêu thảm thiết. Bất quá hắn tiếng kêu thảm thiết mới đến đến cập phát ra nửa đời thành, Diệp Nam tay phải đã một trường chém vào trên cổ hắn. nay người vạm vỡ giống như là bị chém ngã cọc cây giống nhau, lặng yên không một tiếng động trực tiếp một đầu ngã quỵ ở trên mặt đất. Bên cạnh nam nhân kia chấn động, hướng về Diệp Nam nhào tới, Diệp Nam bắt được hắn tay vùng, chân phải đầu gối đã hung hăng theo đi lên, đồng nhiên đỉnh đầu. nay nam nhân tức khắc trọng mắt đều thiếu chút nữa đột ra tới, đôi tay che lại đúng quần, trực tiếp ngã xuống trên mặt đất. Toàn bộ thân thể đều cuộn tròn thành một đoạn. Không có biện pháp, ai kêu Diệp Nam này một cái đầu gối đâm không phải đâm cho bụng, mà là đâm yếu hại đầu. Này hai cái đại hán đều là thân cao ít nhất 1m8, dáng người cường tráng đưu như hãn, nhưng mà ở Diệp Nam trước mặt lại như là tiểu hài tử giống nhau không có bất luận cái gì sức chống cự, trực tiếp liền cấp Diệp Nam tấu nằm sấp xuống. Diệp Nam đám người đi tới khi, người chung quanh liền đã đầu lại đây chú ý ánh mắt, mắt thấy một màn này, tức khắc một đám đều mở to hai mắt. Ta đi. Như vậy xinh mánh. Một lời không hợp liền đấu võ. Ngồi ở trên sofa đầu chọc nam nhân ở bên trong mấy nam nhân đều là sắc mặt biến đổi, nhưng là bọn họ lại như cũ ngồi ở trên chỗ ngồi, như cũ không động đậy, chỉ là lạnh lùng nhìn Diệp Nam. Diệp Nam đi lên hai bước, đi tới sofa trước mặt, đối với ngồi trên sofa Nguyễn Anh Tú vươn tay, bình tĩnh nói, đi thôi. Nguyễn Anh Tú nhìn Diệp Nam, đôi mắt đều ở tỏa sáng, hướng về phía Diệp Nam lộ ra động lòng người cười, sau đó vươn tay. Đem chính mình tay để vào Diệp Nam lòng bàn tay, đứng lên tự Diệp Nam lạnh lùng nhìn thoáng qua cái kia đầu chọc nam nhân, trực tiếp nghiêng đầu, làm Nguyễn Anh Tú đi trước ra tới, sau đó chuẩn bị chạy lấy người. Đứng lại. Cái kia đầu chọc nam nhân nguyên bản chờ Diệp Nam xem khẩu nói điểm cái gì, chính là ai biết Diệp Nam một câu đều bất hòa hắn nói, chỉ là lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, này liếc mắt một cái thực lãnh, giống như là một cây đao, đâm vào hắn trong lòng. Cái này làm cho đầu chọc nam nhân lần ra khuất đủ. Mắt thấy Diệp Nam thế, nhưng liền chuẩn bị như vậy chạy lấy người, loại này bị làm lơ cảm giác tức khắc lập tức mở rộng rất lớn, nhịn không được lạnh lùng mở miệng. Diệp Nam xoay người, nhìn chằm chằm đầu trọc nam nhân, lạnh lùng nhìn đầu trọc nam nhân, "Như thế nào?" Đầu trọc nam nhân hừ lạnh nói, "Đánh ta người liền tưởng như vậy đi rồi, ngươi có phải hay không quá không đem ta cấp duy tư để vào mắt?" Cấp duy tư? Diệp Nam đạm đạm cười, chưa từng nghe qua, ta không quen biết ngươi là ai, cũng không nghĩ nhận thức xem ở ngươi còn không có động tay động chân đụng đến ta phần thượng ta liền nho nhỏ thu điểm lợi tức việc này liền như vậy tính như thế nào ngươi có ý kiến trên sofa mặt khác mấy nam nhân trên mặt thần sắc lập tức đều trở nên có chút vi diệu xôi nổi quay đầu nhìn đầu chọc nam nhân vẻ mặt thế nhưng có hai phần xem kịch vui cảm giác đầu chọc cấp duy tư sắc mặt đỏ lên hai phần chậm rãi từ trên sofa đứng lên trong mắt lộ ra hung quang xem các ngươi bộ dáng là hoa hạ người đi Cảm thấy chính mình có thể đánh liền rất năng lực đúng không? Diệp Nam nhẹ nhàng cười, bằng không đâu. Trường 674, trở tay nháy mắt hạ gục. Cắp duy tư trên cổ mang theo một cây thực thô dây xích vàng, hai căn cánh tay thượng đều che kín màu xanh lá hình xăm, hơn nữa hắn ánh mắt hung ác, biêu hãn đầu trọc, nhìn qua rất là nguy hiểm. Hoa hạ người, ở nhạc đôn, không phải có thể đánh là có thể hôn đi xuống, là có thể đủ kiêu ngạo đi ngang. Diệp Nam đạm đạm cười, kia rửa cái gì, rửa thương sao? Cáp Duy Tư trở tay một sở, trực tiếp lấy ra một tay thương, trực tiếp nhắm ngay Diệp Nam Đầu, cười lạnh nói: "Vàng không đâu." Diệp Nam Đồng tử đột nhiên co rút lại, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Cáp Duy Tư, rối tay ngăn lại phía sau đột nhiên biến sắc liền phải động tác nô tình ôn hòa phong. Nơi này chính là Kim Cương quán ba, chúng mục nhìn chừng, ngươi dám nổ súng sao? Cáp Duy Tư cười lạnh nói: "Ta khai thương, chưa chắc có việc, nhưng là ngươi lại là tử lộ một cái." Diệp Nam thần sắc bình tĩnh, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Cáp Duy Tư. Các duy tư cả người mỗi một cái cơ bắp vận động đều rơi vào Diệp Nam đáy mắt. Diệp Nam buông lỏng ra Nguyễn Anh tú tay, vầy vây tay, Lô tính ôn hòa phong hai người vội vàng lôi kéo Nguyễn Anh tú trốn đến một bên. Bọn họ lần này ra tới là thả lỏng du ngoạn, cũng không có mang thương. Hiện giờ Diệp Nam bị thương chỉ vào, bọn họ cũng giúp không được vội, chỉ có rời xa Diệp Nam không cho Diệp Nam thêm phiền, nhưng là trong lòng cũng đã hạ quyết tâm, chờ hỏi thăm rõ ràng người này chi tiết sau nhất định phải cho hắn cái đẹp. Đông nhiên kinh biến làm người chung quanh đều kinh hô ra tiếng, người chung quanh cũng đều nháy mắt rời xa, lập tức chung quanh không ra tới một vòng lớn. Diệp Nam lạnh lùng nhìn trầm trầm cấp duy tư, lạnh lùng nói, vậy ngươi nổ súng à? Thử một lần là ngươi chết trước, vẫn là ta chết trước, chỉ cần ngươi nổ súng, ba giây nội ngươi hẳn phải chết, ta lại tất nhiên còn sống. Cấp duy tư cả giận nói, ngươi làm ta sợ, ta cấp duy tư là dọa đại sao? Diệp Nam trên mặt lạnh lùng cười, trên người cơ bắp đã căng thẳng, vậy ngươi nổ súng à? Nhìn xem ai chết. Không khí trong nháy mắt phảng phất động lại. Cáp duy tư trước nay không nghĩ tới sẽ xuất hiện tình huống như vậy. Một người đối mặt tối hôm họng súng thế nhưng còn có thể như thế chấn định, còn có thể nói ra nói như vậy. Chẳng lẽ có mặt khác tay súng cũng nhắm chuẩn chính mình. Cáp duy tư trước nay đều là một cái tàn nhẫn người. Hắn ở nhạc đồn đánh ra chính mình thanh danh, liền tính bởi vì hắn đủ tàn nhẫn, chính là hắn đông nhiên hiện tại, trước mặt người nam nhân này tựa hồ so với hắn ác hơn. Ít nhất, nếu hắn bị thương như vậy chỉ vào đầu. Hắn tuyệt đối không có biện pháp như vậy bình tĩnh. Không, không chỉ là bình tĩnh, đối phương tựa hồ căn bản là không có đem súng của hắn để vào mắt. Chẳng lẽ hắn thật sự sẽ không sợ chết sao? Hắn dựa vào là cái gì? Cắp duy tư cắn chặt nhà, trong mắt lộ hung quang, bên cạnh trên sofa mấy nam nhân thấy như vậy một màn, đều có chút kinh nghi bất định lên, nhìn xem Diệp Nam, lại nhìn xem cắp duy tư. Diệp Nam trong lòng cũng không sợ hãi, một người nếu thật muốn nổ súng, từ hắn ánh mắt, cơ bắp động tác. Ngón tay động tác từ từ đều sẽ bàn đứng hắn, Diệp Nam chỉ cần có thể trước tiên phát hiện, kia hắn né tránh này một thương, quả thực là vô cùng nhẹ nhàng, rốt cuộc hai người cách xa nhau thân cận quá, cho dù là hắn lệch về một bên đầu, này sai biệt đều quá lớn. Phát hiện một người dị động mà trước tiên làm ra phản ứng, này đối với hiện tại Diệp Nam tới nói, quá dễ dàng. Cắp duy tư ở nhạc đôn cũng là kẻ tàn nhẫn, nhưng là ở trước mắt bao người, tại đây bối cảnh thâm hậu kim cương quán ba trước mặt mọi người dết người. Hắn thật đúng là không có năm chắc có thể hoàn toàn thoát thân, nhưng là nếu hắn không động thủ, kia hắn cắp duy tư mặt mũi hướng nơi nào bãi. Tuy rằng Diệp Nam bị hắn súng lục chỉ vào, nhưng là hắn toàn thân trên dưới đều tản ra một loại nguy hiểm vô cùng hơi thở. Nổ súng, vẫn là không nổ súng. Cắp duy tư họng súng đột nhiên hạ gì, sau đó nhắm ngay Diệp Nam đuổi khấu động cò súng. Không thể giết người, nhưng là nổ súng đả thương cái đùi gì đó thật là một chút vấn đề đều không coi a điểm này sự tình hắn vẫn là có thể bãi bình. Bất quá là mấy cái ngoại lai hoa hạ người mà thôi, nơi này liền không có gì có thể nói chuyện được hoa hạ người, đả thương liền đả thương, lại có thể như thế nào tích. Nhưng mà liền ở hắn họng xuống hạ rời đi thương trong ngáy mắt, Diệp Nam Đồng Tử đột nhiên tản mát ra vô cùng nguy hiểm quan mang, hắn thân mình đã đột nhiên giống như liệp báo giống nhau hướng về hướng về bên cạnh đông nhiên một bên thân. Bang! Súng lục tiếng vang ở quán ba vang lên, rất nhiều vây xem người đều theo bản năng nhắm hai mắt lại, nhưng mà bọn họ cũng bỏ lỡ kế tiếp làm người hoảng sợ một màn. Viên đạn cũng không có đánh trúng Diệp Nam, bởi vì Diệp Nam ở đối phương hạ di hỏng súng thời điểm, liền đã đoán được đối phương động tác, đột nhiên sai thân bắn ra viên đạn liền dán Diệp Nam chân bộ bắn vào bên cạnh sofa. Diệp Nam nghiêng người đồng thời tay phải đã tùy tay bắt được mặt bàn băng thùng một cái y nốt cái kẹp, tay phải vận chuyển nội khí, nghiêng người dựa trước, y nốt cái kẹp đã trực tiếp đâm tới. Y nốt băng cái kẹp phần đầu tuy rằng tuy rằng không coi là thực sắc bén, nhưng là ở Diệp Nam nội khí quán chú hạ lại là sắc bén như đao nhẹ nhàng từ hắn xương sườn khe hở trung thiết nhập, sau đó cắm đi vào. Diệp Nam buông tay, nhân bàn tay tay nắm lấy súng lục, dễ như trở bàn tay cầm xuống dưới. Cáp Duy Tư hoảng sợ túi đầu, nhìn hoàn toàn hoàn toàn đi vào chính mình ngực y nút băng kẹp, trong mắt lộ ra khó có thể tin thần sắc, còn có vô cùng vô tận hoảng sợ. Diệp Nam tùy tay đem súng lục ném ở trên bàn, lạnh lùng nhìn chằm chằm Cáp Duy Tư, thanh âm giống như hè nóng bức gió lạnh truyền vào mỗi người lỗ tai, ta nói rồi, ngươi nổ súng, 3 giây nội ngươi hẳn phải chết. Cáp duy tư vô lực ngã xuống trên sofa, này một chọc trực tiếp chọc trúng hắn trái tim, trực tiếp cắt đứt hắn sinh cơ. Cáp duy tư nhìn trước mặt thần sắc lánh khóc bình tĩnh Diệp nam, trong lòng đột nhiên dâng lên vô cùng hối hận. Chính mình vì cái gì không tin đối phương theo như lời. Đối phương rốt cuộc như thế nào có thể tránh thoát chính mình đấu súng. Nhưng mà này hết thể đều đã không quan trọng, sinh mệnh đang ở nhanh chóng rời xa cắp duy tư thân thể, hắn ánh mắt cũng dần dần trở nên ảm đạo, chỉ là bên trong có thật sâu không cam lòng. Cung cấp duy tư ngồi ở cùng nhau mấy nam nhân sắc mặt hoàn toàn thay đổi trở nên vô cùng khó coi hỗn loạn hoảng sợ. Diệp Nam nhìn cấp duy tư vô lực gục đầu xuống quay đầu nhìn bên cạnh kia mấy nam nhân Diệp Nam còn chưa nói lời nói kia mấy nam nhân trên mặt đã đột nhiên lộ ra hoảng sợ thần sắc một người nam nhân đứng lên sợ hãi xua tay nói chúng ta cùng hắn chỉ là nói một bút sinh ý mà thôi chúng ta cùng hắn không có gì quan hệ đúng đúng đúng chúng ta cùng hắn không phải một đường việc này đều là hắn một người sự tình. Không liên quan chuyện của chúng ta. Chính là chính là... Diệp Nam lệnh lùng cười. Tiếng súng, làm chung quanh rốt cuộc rối loạn lên. Rất nhiều người thét chói hai hướng về bên cạnh chạy tới, nhưng là càng nhiều người thì tại nơi xa vẻ mặt hưng phấn nhìn bên này xung đột, đương nhìn đến cấp duy tư thế nhưng bị một cái y nột băng kẹp cấp giết chết. Tất cả mọi người khiếp sợ mở to hai mắt, thần sắc khác nhau. Khiếp sợ, hoảng sợ, sợ hãi, sùng bái, hương phấn. Nô tĩnh đám người đã bước nhanh nhích lại gần. Ngay cả lưu tại trên châu ngồi sở ca đám người cũng đều dầm lập tức lại đây. Diệp Nam thần sắc bình tĩnh hướng về phía mọi người vẫy vẫy tay, lấy ra di động, bắt thông Kevin điện thoại. Kevin tiên sinh, ở đối phương trước nổ súng xạ kích chính mình dưới tình huống phản kích giết chết đối phương. Đây là phòng vệ chính đáng đi, không cần phụ bất luận cái gì trách nhiệm đi. Có việc chậm trễ, đệ nhất càng, hôm nay canh bà không phải ít. Trường 675, trực tiếp giết chết bọn họ. Diệp Nam không chút kinh hoàng. Trước mắt bao người, cắp duy tư cầm trong tay súng lục nổ súng xạ kích chính mình, chính mình phản kích, việc này tùy tiện nói đến nơi nào đều là phòng vệ chính đáng, đặc biệt là ở anh cách liệt như vậy phi thường chú trọng cá nhân quyền lợi bảo hộ địa phương, hoàn toàn một chút việc đều không có. Diệp Nam nhiều nhất cũng đã bị mời vào cảnh sát cục lục cái khẩu cung A gì đó, đây cũng là Diệp Nam dám trực tiếp động thủ nguyên nhân, húng chi còn có Kevin cái này thực quyền nhân vật quan tâm, sợ cái gì. Đối phương cường mời Nguyễn Anh Tú làm Diệp Nam trong lòng rất là khó chịu, nhưng là đương nhất đương thế nhưng móc súng lục ra đối với Diệp Nam đầu khi. Diệp Nam trong lòng khó chịu thẳng tắp tiêu thăng, đặc biệt Diệp Nam còn uống lên không ít cồn tiền đề hạ, này cảm xúc càng là so ngày thường cấp tiến không ít. Ngươi nổ súng, ta liền giết ngươi. Một chút đều không phức tạp. Rất đơn giản. Cúp điện thoại, Diệp Nam xoay người đối với vẻ mặt lo lắng Nguyễn Anh Tú đám người cười cười, không có việc gì, không cần lo lắng. Nô tinh đám người thật cũng không phải đặc biệt lo lắng. Gia hỏa này trước mặt mọi người đấu súng, mọi người đều là nhìn đến. Diệp Nam bất quá là phản kích mà thôi. Hiện tại duy nhất yêu cầu khảo so chính là gia hỏa này là người nào. Ở như vậy công chúng trường hợp, thái độ như vậy kiêu ngạo, cũng dám trực tiếp nổ súng. Gia hỏa này hẳn là cũng không phải người thường. Diệp Nam quay đầu nhìn kia mấy cái có chút thấp phẩm lo hô nam nhân. Cái này cấp duy tư là người nào, tựa hồ thực kiêu ngạo. Mấy nam nhân trên mặt thần sắc khác nhau, đậu má. Ngươi người đều giết, hiện tại nhớ tới hỏi nhân gia là ai?" Một người nam nhân hơi bất an trả lời nói, "Cấp duy tư là Hải kéo huynh đệ." Diệp Nam nhíu nhíu mày, "Hải kéo lại là ai?" Kia nam nhân mày nhăn chặt, vẻ mặt khổ qua thần sắc, nhìn xem Tả Hữu cũng chưa người ta nói lời nói, Diệp Nam lại như vậy lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn, chỉ có cười khổ giải thích nói, "Hải kéo là nhạc đơn mấy cái nhất có thế lực lớn nhất hắc bang trí nhất, làm buôn lậu buôn lậu ma túy, mở sòng bạc gì đó, không chỗ nào không làm, ở nhạc đơn rất có thế lực." Diệp Nam mày hơi hơi nhăn lại, ta đây hiện tại giết cắp duy tư, hải kéo khẳng định sẽ không bỏ qua ta Nga. Tiêu nam nhân có chút sợ hãi gật đầu, cắp duy tư là hải kéo đệ đệ, cái này hải kéo rất có biện pháp, thủ hạ người cũng không ít. Diệp Nam quay đầu nhìn về phía phía sau vài người, nhớ kỹ người này. Lúc này song bạc bảo an đã toàn bộ vây quanh lại đây, Diệp Nam cũng không chuẩn bị đi, hắn đã cùng Kevin gọi điện thoại, Kevin nói cho hắn một chút đều không cần lo lắng, hắn sẽ toàn quyền xử lý. Vài phút sau. Mấy cái cảnh sát đi đến, bởi vì Diệp Nam đám người cũng không có vũ khí, cũng không phản kháng, phi thường phối hợp, các duy tư súng lục cũng ném ở trên bàn, cho nên bọn họ cũng không quá khẩn trương, thậm chí thương đều không có rút ra. Việc này hiện trường vô số người đều nhìn đến, một chút đều không phức tạp, cảnh sát dò hỏi một phen tình huống sau, liền muốn mang Diệp Nam hồi cục cảnh sát làm ghi chép, nôn ngự nhưng thật ra rất khách khí. Diệp Nam cũng rất phối hợp, làm nô tĩnh cùng lao thương đồng minh đi theo chính mình đi cục cảnh sát làm những người khác đều trở về chờ tin tức. mới vừa đi ra cổng lớn, còn chưa đi thượng xe cảnh sát, mấy chiếc xe rít gào vọt lại đây, sau đó mang theo chói hai phanh lốc, nương ở mọi người trước mặt. cửa xe mở ra, một đoàn nam nhân đi xuống tới, dẫn đầu chính là một cái dáng người cường tráng 40 tới tuổi nam nhân, trên mặt có một đạo vết sẹo, biểu tình hung hãn, trong mắt sát khí tràn đầy. ở cái này nam nhân sau lưng đi theo vài người, bên hông đều là phình thình, hiển nhiên đều là cắm vũ khí, một đám đằng đằng sát khí kia mấy cái cảnh sát nhìn một màn này đột nhiên khẩn trương lên đều rút ra xuống lục đem Diệp Nam cách ở sau người hướng về phía nam nhân kia quát Hải kéo ngươi muốn làm gì trung niên nam nhân dừng lại bước chân nhìn bị mấy cái cảnh sát che ở phía sau Diệp Nam làm lơ cảnh sát dò hỏi biểu tình hung ác nhìn trầm trầm Diệp Nam hỏi chính là ngươi giết ta đệ đệ Diệp Nam thần sắc bình tĩnh là ngươi chính là Hải kéo Hải kéo một đôi mắt toán độc nhìn trầm trầm Diệp Nam giết ta huynh đệ ngươi biết ngươi kết cục là cái gì sao Diệp Nam cười cười, ta chỉ là phòng vệ chính đáng mà thôi. Phòng vệ chính đáng. Hải kéo ánh mắt từ kia mấy cái cảnh sát trên mặt đảo qua, lạnh lùng nói, cảnh sát là không làm gì được ngươi, nhưng là chính ngươi cẩn thận một chút, ta chờ ngươi rời đi cục cảnh sát. Trong đó một cái cảnh sát kêu lên, Hải kéo, ngươi an phận điểm, đây là Kevin Tiên Sinh đánh quá điện thoại muốn chiếu cấu người. Hải kéo sững sốt một chút, bọn họ đều là nhạc đơn thành bọn gián độc, tự nhiên trong nháy mắt liền minh bạch cái này Kevin Tiên Sinh chỉ chính là ai. Hải kéo đôi mắt mị mị, giết ta huynh đệ, ai nói lời nói đều không hảo sự. Tiểu tử, ta chờ ngươi. Hải kéo biết có như vậy mấy cái cảnh sát ở chỗ này, chính mình cũng không thể làm gì đó, cũng không nhiều lắm vô nghĩa, xoay người đi tới bên cạnh nhân viên y tế nâng cấp duy tư thi thể bên, mở ra mặt trên che đại bố, nhìn cấp duy tư mặt, sắc mặt tâm trầm. Cấp duy tư, ngươi chờ, ta thực mau liền cho ngươi báo thủ. Hải kéo làm cho cảnh sát còn như vậy cuồng vọng biểu hiện tức khắc chọc giận đi theo bên cạnh Long Ưng rít gào một phía người chỉ là bọn hắn lại đều không có nói chuyện chỉ là nhìn về phía Hải kéo ánh mắt cũng đã tràn ngập sát khí cảnh sát không nghĩ nhiều dừng lại e sợ cho ra cái gì sai lầm liền mang theo Diệp Nam lên xe Lâm lên xe trước Diệp Nam quay đầu đối Ngô Tĩnh cùng Lao Thương nói các ngươi không cần đi theo ta đi về trước Ngô Tĩnh ánh mắt chấp động gật đầu nói hảo lão đại ngươi trước tiên ở cục cảnh sát đốc đừng nóng vội rời đi chờ chúng ta tin tức Diệp Nam gật đầu cười cười, sau đó xoay người thượng xe cảnh sát. Long Ưng rít gạo mặt khát thành viên mang theo Nguyễn Anh Tú đánh hai cái xe, trực tiếp trở về Long Ưng rít gạo. Chộp vũ khí, đi cục cảnh sát tiếp lão đại, kia bang ra hỏa chịu khẳng định là tưởng chờ lão đại ra tới phục kích hắn, cái kia hải kéo chính là kiêu ngạo nói qua phải cho hắn đệ đệ báo thủ. Sở Ca hùng hổ kêu lên, cộp cộp cộp lên lầu chuẩn bị vũ khí. Lôi cương trong mắt trung để lộ ra vài phần lạnh lùng sắc ý, bất quá chính là một đám hắc bang mà thôi thế nhưng như vậy tiêu ngạo, xem bọn họ thái độ khẳng định là muốn cùng chúng ta không chết không ngừng. một khi đã như vậy, chúng ta trực tiếp giết chết bọn họ, vinh tuyệt hậu hoạn. đúng vậy, lôi viêm nói được không sai. liền tính hôm nay tiếp lão đại trở về, ai biết bọn họ có thể hay không khi nào đánh chúng ta xuống đạn phi pháp, trực tiếp làm bọn họ. xong hết mọi chuyện, bất quá là một cái hắc bang mà thôi. có kevin tiên sinh bên này che chở chúng ta, hoàn toàn sẽ không có cái gì vấn đề. tất cả mọi người là đàng đàng sát khí. Này đàn gia hỏa đều là trên chiến trường sát thần, khi nào bị người như vậy kiêu ngạo khi dễ quá. Ở quốc nội, bọn họ còn muốn cố kỵ đủ loại pháp quy hoặc là mặt khác đồ vật, nhưng là ở nước ngoài, này nhóm người giống như là thả bay kên kên, trở về tự nhiên mánh hổ, đã không còn có cái gì có thể trói buộc bọn họ. Chỉ là như thế nào tìm được bọn họ đâu, đi cục cảnh sát bên ngoài tìm bọn họ sao. Nô tĩnh cười hắc hắc, bọn họ sẽ không trốn như vậy trực tiếp, bất quá ta ở cái kia hải kéo xe thượng dính một cái máy phát tín hiệu. Muốn tìm được bọn họ dễ như trở bàn tay. Nhìn tất cả mọi người nhìn chầm chầm chính mình, nô tính nhún nhún vai, vẻ mặt thuần khiết nói, ta cùng lao đại học. Trường 676, không gây chuyện, nhưng là tuyệt không sợ phiền phức. Diệp Nam bị đưa tới Cục Cảnh sát thời điểm, một chiếc Audi cơ hồ đồng thời đến Cục Cảnh sát. Audi người cũng không phải Âu Văn, mà là Âu Văn bí thư leo đức. Rốt cuộc chuyện như vậy, Âu Văn làm phó thị trưởng trực tiếp ra mặt đến một cái phân khu Cục Cảnh sát gần nhất không có phương tiện, thứ hai không cần phải. Tuy rằng đã chết người, nhưng là nói đến cùng Diệp Nam là phòng vệ chính đáng. Đối một cái chính cầm súng lục bắn chết người kẻ bắt cóc, làm bất cứ chuyện gì, đều tuyệt đối không tính là quá phận. Làm xong ghi chép, Diệp Nam cơ bản liền có thể rời đi, nhưng là leo đức lại khuyên Diệp Nam ở cục cảnh sát ngốc cả đêm, chờ đến trời đã sáng lại rời đi. Cục cảnh sát tuy rằng buổi tối trực ban người không nhiều lắm, nhưng là dù sao cũng là kinh kịch, lại như bức bốn lão đại, cũng không dám chạy đến cục cảnh sát tới giết người, này hoàn toàn chính là tìm chết. Diệp Nam đem leo đức kéo đến một bên, thấp giọng hỏi, cái này hải kéo hành sự như vậy tiêu ngạo, làm nhiều như vậy chuyện xấu, chẳng lẽ cảnh sát đều mặc kệ sao. Diệp Nam rốt cuộc ở anh cách liệt không nốc bao lâu, đối anh cách liệt không tính nhiều giải, nếu là lại quốc nội, giống hải kéo người như vậy, sớm không biết bị bắn chết bao nhiêu lần. Chẳng qua cũng nguyên nhân chính là vì cái này hoàn cảnh, Diệp Nam mới dám không kiêng nể gì giết người, hắn biết rõ, giống những người này, một khi cuốn lên liền rất khó thoát thân. Trừ phi hoàn toàn đem đối phương đánh chịu phục, lại hoặc là hoàn toàn xử lý. Leo đức trên mặt toát ra vài phần thần sắc bất đắc dĩ, anh cách liệt cùng các người hoa hạ hoàn toàn bất động. Ở anh cách liệt xuống ống cũng không như hoa hạ là hàng cấm, tựa như lính đánh thuê công ty giống nhau. Này liền nảy sinh rất nhiều xã hội mà tâm u. Giống hải kéo như vậy làm các loại phạm pháp hoạt động người, thường thường mặt ngoài đều là có các dạng yểm hộ. Nếu cảnh sát bắt không được thực tế chứng cứ, là không có biện pháp đối bọn họ xuống tay chúng chi rất nhiều thời điểm liền tính bắt được một ít chứng cứ cuối cùng bắt được cũng tất cả đều là người chịu tội thay đây cũng là anh cách liệt phạm tội xuất cư cao không dưới nguyên nhân nếu vừa rồi hải kéo nói chờ ngươi đi ra ngoài ta tưởng bọn họ khẳng định có người nhìn chằm chằm cục cảnh sát ngươi nếu đi ra ngoài hắn khẳng định nửa đường chặn giết ngươi cho nên ngươi vẫn là tại đây ngốc cả đêm đi lại hoặc là làm ngươi công ty lính đánh thuê mang lên vũ khí tới đón ngươi diệp nam mỉm cười nói cảm ơn leo đức tiên sinh ta đây muốn hỏi một chút Nếu giống hải kéo như vậy bốn lao đại cùng người phát sinh sống mái với nhau, đã chết người, lại sẽ như thế nào đâu. Leo Đức nhìn Diệp Nam, ánh mắt hơi có hai phân khác thường, Âu Văn Công đạo hắn lại đây thời điểm chính là nói cho hắn không ít đồ vật, Leo Đức tự nhiên có thể liên tưởng đến rất nhiều đồ vật. Này bang gia hỏa tung hoành chiến trường, liền ở châu Phi chiến trường làm nhiều việc các quạ đen dòng binh đoàn đều không phải bọn họ đối thủ, bọn họ sẽ đối một cái trong thành thị hắc bang khuất phục Leo Đức mỉm cười nói, ở anh cách liệt, Hắc bang sống mái với nhau, đây là thường xuyên phát sinh sự tình, chỉ cần tử thương không phải bình dân, cảnh sát giống nhau đều là sẽ không như thế nào phản ứng, rốt cuộc hắc bang sống mái với nhau tử thương như thế nào, cũng không ai sẽ báo nguy, đối với cảnh sát tới nói có đôi khi thậm chí ước gì chính bọn họ sống mái với nhau chết sạch mới hảo đâu. Diệp Nam nghe leo đức như vậy vừa nói, tức khắc trong lòng nắm chắc, mỉm cười nói, "Hảo, ta lý giải, ta cũng lo lắng đi ra ngoài sẽ bị đánh súng đạn vi pháp, ta sẽ trước lưu lại nơi này quá một đêm." Leo Đức Mỉm cười nói, tốt, Diệp Tiên Sinh, Âu Văn Tiên Sinh nói, chuyện này cũng không phải ngươi sai, cho nên ngươi một chút đều không cần lo lắng, chẳng qua hắn cũng chỉ có thể ở phía chính phủ thượng giúp ngươi, hắc bang sự tình, hắn cũng không có thể ra sức, hy vọng ngươi không cần để ý, hắn tin tưởng chính ngươi nhất định có năng lực thu phục chuyện này. Chính mình có năng lực thu phục. Lời này đều nói đến này phân thượng, Diệp Nam còn có cái gì không rõ. Mặt trên có người dễ làm sự, những lời này quả nhiên không có sai. Leo Đức tuy rằng nói được thực nhẹ nhàng, nhưng là thiên hạ có rất nhiều sự tình đều là giống nhau, không phải xem sự tình đại cùng tiểu, chính là xem tích cực không tích cực. Liên tính là Hắc Bang đã chết người, nếu cảnh sát muốn tích cực muốn truy tra, kia còn không phải giống nhau có thể tra. Diệp Nam cảm kích nói, ta minh bạch, phiền thoái ngươi đi một chuyến, quá cảm tạ, hôm nào cùng nhau uống trà. Leo Đức mỉm cười cáo từ: ta đây liền đi trước, ta đã cùng cục cảnh sát người nói chuyện, sẽ cho ngươi tìm cái ngủ phòng. Người an tâm tại đây ở một đêm chính là Hảo Leo Đức đi rồi, quả nhiên có cái cảnh sát đã đi tới Mang theo Diệp Nam đi một cái phòng nghỉ Làm Diệp Nam liền tại đây nghỉ ngơi cả đêm Thái độ rất là khách khí Có thể làm phó thị trưởng Âu Văn Bí Thư nửa đêm như vậy chạy tới người Cùng Âu Văn lại sao lại là bình thường quan hệ Huống chi vừa rồi dò hỏi Diệp Nam cũng biết được thân phận của hắn Là lính đánh thuê công ty Long ưng giít gào lao bản Chính hắn cũng là lính đánh thuê Có thể đương lính đánh thuê Cái nào trên tay không dính chọc quá máu tươi. Cảnh sát rời đi sau, Diệp Nam lấy ra di động bắt thông láo thương đồng minh điện thoại. Vừa rồi Âu Văn Bí thư tới, ta dò hỏi qua hắn, không có quan hệ, tùy tiện lộng, các huynh đệ chính mình chú ý an toàn. Phía trước vừa đến cục cảnh sát, Diệp Nam liền nhận được ngô tính đám người điện thoại, biết bọn họ chuẩn bị thẳng đảo Hoàng Long, Diệp Nam làm cho bọn họ trước nhìn chằm chằm hải kéo đám người, trước không nên động thủ, làm hắn hỏi trước rõ ràng tình huống lại nói, hiện giờ xác định không có việc gì. Tự nhiên liền không có gì cố kỵ. hào lạc, lão đại, ngươi liền ở kia chờ chúng ta tin tức tốt đi. Diệp Nam dặn dò nói, đừng ở phố xá sâm vất hoặc là quốc lộ thượng động thủ, không cần thương đến bình dân, rơi chậm lại ảnh hưởng. Minh Bạch, Diệp Nam cúp điện thoại, ở kia trương trên giường an tâm nằm xuống. Có tâm tính vô tâm đối phó một đám hát bang, Diệp Nam cũng không cảm thấy có cái gì khó khăn, cho nên hắn cũng cứ yên tâm lớn mật làm cho bọn họ đi thu thập cái này kiêu ngạo hải kéo. Diệp Nam không ngại dùng lần này sự tình, thế Long ưng rít gào ở nhạc đôn lại nho nhỏ ra một lần danh. Đương nhiên, Diệp Nam sẽ không chủ động thừa nhận, nhưng là ở cái này trong vòng, rất nhiều chuyện đều là nên biết đến đều sẽ biết, chẳng sợ ngươi không thừa nhận. Tuy rằng sự tình nguyên nhân gây ra là một kiện cũng không lớn sự tình, chính là Diệp Nam không gây chuyện, không đại biểu hắn sợ phiền phức. Ở cục cảnh sát bên ngoài không xa hát cám bóng ma, tam chiếc xe lẳng lặng dừng lại. Hải kéo ngồi ở trong đó một chiếc trong xe. Ánh mắt âm ngoan nhìn cục cảnh sát cửa, khi bọn hắn nhìn Leo Đức lái xe ra tới sau, một chiếc xe theo đi lên. Không bao lâu, Hải kéo liền được đến hồi báo, tao đi trong xe không có Diệp Nam. Hải Mi sợi mù âm ngoan nhìn thoáng qua cục cảnh sát đại môn, lạnh lùng nói, ra hỏa này lưu tại cục cảnh sát, khó khác, người đi cha cha ra hỏa này rốt cuộc là ai? Những người khác đi về trước, hắn giết cấp duy tư, ta muốn đem hắn thiên đào vả quả. Hải kéo cũng không lo lắng cha không đến Diệp Nam là ai, hắn là người chết người nhà. Như thế nào đều có quyền lợi biết giết chết đệ đệ chính là ai. Huống chi đầu năm nay muốn từ cục cảnh sát kiểm số tư liệu còn không dễ dàng sao. Trong xe đi xuống một người nam nhân sau, xe liền quay đầu hướng về nơi xa mà đi. Chỉ là hải kéo căn bản là không có phát hiện, ở hắn phía sau. Hai chiếc xe rất xa treo ở hắn phía sau, giống như hai chỉ trong đêm tối lời báo, chính hướng về phía bọn họ lộ ra giữ tợn nânh bước. Chương 677, đây là một hồi tàn sát. Dạng sáng 2 điểm. Một trận linh tinh tiếng súng đột nhiên cắt qua bầu trời đêm yên lặng. Đây là ở vào anh cách liệt Tây khu, cũng là hỗn loạn nhất khu vực, có thể nói anh cách liệt 80% tội phạm đều là dấu ở cái này khu vực, đồng dạng, giống buôn lậu a, buôn lậu ma túy a linh tinh phạm tội, cũng cơ bản đều phát sinh ở cái này khu vực. Tiếng súng rằng co một trận, liền nhanh chóng quy về bình tĩnh. Mấy chiếc xe cảnh sát nhận được báo nguy sau khoan thai tới muộn, sau đó thật cẩn thận tiến vào bắn nhau khu vực, đó là một cái hai tầng tiểu lâu. Lầu một là ô tô sửa chữa xưởng, mà căn cứ bọn họ nhận chi, nơi này tựa hồ là bốn lao đại hải kéo hoạt động khu vực. Mới đi đến lâu cửa, một đám cảnh sát đồng tử đó là co rụt lại. Cửa có một cái xăng thùng, bên trong châm cháy, mặt trên phóng một cái vong cách, tựa hồ đang ở nướng bờ bờ cờ, nhưng là nướng bờ bờ cờ lò bên cạnh lại đảo hai cái nam nhân, trên cổ các gan một đào. Hiện trường không có bất luận cái gì đánh nhau dấu vết, này hai cái nam nhân trong tay đều ôm thường, nhưng là nhìn hạ. Thương bảo hiểm đều không có mở ra, hiện nhiên là ở không phòng bị dưới tình huống bị người nháy mắt nháy mắt hạ gục. Cảnh sát nhóm rút ra xuống lục, tiểu tâm đề phòng tiến vào cái này ô tô cái trang sưởng. Đi rồi một đoạn đường, sở hữu cảnh sát trên mặt đều tràn ngập khiếp sợ. Một cái. Hai cái. Nhà xưởng ngã trái ngã phải nằm không ít thi thể. Này đó thi thể trong tay đều là cầm vũ khí, vừa thấy giả dạng liền biết hắc bang phần tử. Nơi này. Một cái tìm tòi cảnh sát đột nhiên kêu lớn Mặt khác cảnh sát nhanh chóng tới gần, sau đó ở một cái rộng mở phòng tiếp khách chúng phát hiện mười mấy cá nhân thi thể, tứ tung ngang dọc nằm một mảnh. Này không phải hải kéo sao? Một cái cảnh sát sẽ phòng khách trung ương một cái quỷ đầu rán mà nam nhân phiên lại đây, trên mặt đột nhiên thay đổi sắc mặt. Đây là ca gì? Đây là nị cơ. Ta đi, ai như vậy tàn nhẫn? Đây là đem hải kéo cùng hắn tâm phúc toàn bộ một lưới bắt hết ta. Này đó trên sofa người hiển nhiên là còn không có tới kịp làm ra phản kích đã bị giết chết. Mà hải kéo hẳn là hướng hung thủ quỳ xuống đất xin tha, nhưng là cuối cùng vẫn là bị không lưu tình chút nào giết chết, thật hắn sao đủ tàn nhẫn. Dẫn đầu cảnh sát tuần tra tả hữu một vòng sau, ánh mắt trung có vài phần khiếp sợ. Nay không phải một hồi bắn nhau, đây là một hồi tàn sát, hải kéo cùng thủ hạ của hắn căn bản là không có làm ra giống dạng chống cự, cũng chưa kịp chạy trốn một cái, đã bị người cấp toàn bộ xử lý. Mấy cái cảnh sát hai mặt nhìn nhau, biểu tình đều tràn ngập giận mình. Hung thủ rốt cuộc là ai đâu Dẫn đầu cảnh sát nhún nhún vai, đem súng lục cắm về tới bao đựng súng, cười cười nói, ai biết được, có lẽ là vì đoạt địa bàn, có lẽ là vì đoạt sinh ý, lại hoặc là thù hận. Bất quá dù sao này đó không một cái người tốt, chết một cái chúng ta phiền thoái cũng ít một ít. Được rồi, đừng nhìn lạc, hôm nay buổi tối không đến nghỉ ngơi, động đứng lên đi. Diệp Nam một giấc ngủ đến hừng đông cảnh sát đi làm, căng cái lười eo, từ trên giường ngồi dậy. Ngày hôm qua uống lên không ít rượu, một giấc này ngủ đến cũng không tệ lắm. Diệp Nam mở ra phòng nghỉ phòng, đi ra, cục cảnh sát đã có không ít sớm đến cảnh sát, nhìn Diệp Nam, trên mặt đều lộ ra vài phần quái quái biểu tình. Diệp Nam hướng về phía ngày hôm qua tiếp đai chính mình cảnh sát chào hỏi, mỉm cười nói, trời đã sáng, ta đi về trước à, cảm ơn ngươi chiếu cố. Kia cảnh sát biểu tình có hai phần phức tạp, không cần khách khí, ta tưởng ngươi hiện tại đã hoàn toàn an toàn. Diệp Nam cười nói, đúng vậy, trời đã sáng, tổng so trong đêm tối an toàn. Cảnh sát nhìn chằm chằm Diệp Nam mặt nhẹ giọng nói, "Hôm nay dạng sáng, ở tây khu hải kéo ha hổ, hải kéo cùng hắn một đám tâm phúc toàn bộ bị người xử lý, đã chết 22 cái." Diệp Nam tựa hồ thực kinh ngạc mở to hai mắt, chợt cười nói, "Xem ra ta vận khí không tồi, cái này không cần lo lắng đề phòng." "Đúng rồi, là ai làm rớt bọn họ?" Cảnh sát cười khổ nói, "Không biết, không lưu lại một chút dấu vết, ngươi biết, kia một mảnh là không có theo dõi phương tiện." Diệp Nam nhún nhún vai, "Hảo đi, mặc kệ ai làm." Tóm lại là một chuyện tốt, nếu không ta cần phải tùy thời lo lắng đề phòng, nói không chừng đi ở trên đường, liền có người xông tới từ trong xe cho ta một thoi đâu. Đúng vậy. Diệp Nam đi ra cảnh sát cục thời điểm, cửa chính dừng lại một chiếc xe, lái xe lại là Nguyễn Anh Tú. Diệp Nam ngồi vào phò giá, nhìn khuôn mặt có chút mệt mỏi Nguyễn Anh Tú, quan tâm hỏi, ngươi tối hôm qua không ngủ. Nguyễn Anh Tú đỗng nhiên từ điều khiển vị thăm qua thân mình, một phen ôm Diệp Nam. Diệp Nam có chút đột nhiên không kịp phong ngự Trận bất đắc dĩ cười cười, rôi tay ôm Nguyễn Anh Tú, vô vô nàng bả vai. Đừng lo lắng, đừng sợ, đều đi qua, ngươi xem ta ở cục cảnh sát ngủ cả đêm, ngủ ngon hương. Nguyễn Anh Tú ôm Diệp Nam, thấp giọng nói, lần này sự tình đều là bởi vì ta. Diệp Nam cười nói, quan ngươi gì sự à, chỉ là vừa khéo, không cần phải nói, này đều đi qua, trở về đi. Nguyễn Anh Tú rời đi Diệp Nam ôm ấp, đôi mắt hơi có chút hồng, ta ngày hôm qua thật sự sợ quá ngươi xảy ra chuyện gì nhìn đến người nọ nổ súng thời điểm trái tim ta đều nhảy ra ngoài Diệp Nam an ủi nói mấy cái hắc bang mà thôi nếu liền này đều trị không được chúng ta cũng ở bộ đội đặc chủng ngây người lâu như vậy kia mấy cái ra hỏa đâu Nguyễn Anh tú biểu tình có vài phần kỳ quái bọn họ để cho ta tới tiếp ngươi, chính bọn họ ở ngủ nướng Diệp Nam lắc đầu cười mắng này đàn gia hỏa không ai bị thương đi Nguyễn Anh tú lắc đầu không có Diệp Nam gật đầu hành chúng ta đây trở về đi ừ Xem ngươi cũng nên còn không có ăn cơm sáng đi, chúng ta đi tìm cái địa phương ăn cơm sáng đi. Nguyễn Anh Tú ử một tiếng, hảo. Xe khởi động, Diệp Nam quay đầu hỏi, ngày hôm qua ở quán bà, có hay không bị dò đến? Nguyễn Anh Tú lắc đầu nói, ta trước kia sinh hoạt nơi đó, tùy thời đều ở người chết, các loại tình huống thấy được nhiều, ta cũng không sợ hãi, nhưng thật ra gìn nạ có chút bị sợ hãi. Diệp Nam gật gật đầu, ân, có thể cho nàng nghỉ ngơi hai ngày, bất quá chúng ta là lính đánh thuê công ty. Tuy rằng không cần bọn họ thượng chiến trường làm nhiệm vụ, nhưng là thừa nhận năng lực vẫn là cần thiết đến có. Nguyễn Anh Tuừ ử một tiếng, nàng cũng là vừa tốt nghiệp đại học không lâu, gặp được chuyện như vậy, kinh hách là khó tránh khỏi. Diệp Nam đang muốn nói cái gì, hắn điện thoại bỗng nhiên vang lên. Kevin. Diệp Nam chuyển được điện thoại, mỉm cười nói, "Kevin tiên sinh, buổi sáng tốt lành." Kevin sang sảng tiếng cười từ mịt rộ phồn truyền ra tới, "Diệp tiên sinh, ngươi quả nhiên hảo bản lĩnh, trong một đêm" Hải kéo cái này nhạc đô nũ ác tính đã bị ngươi cấp nổ tận gốc, hắn trọng tới ngươi cũng thật xem như xui xẻo à? Diệp Nam hơi hơi mỉm cười. Kevin tiên sinh, việc này ta cũng nghe cảnh sát vừa mới nói, bất quá cùng ta nhưng không quan hệ à? Có thể là ngày thường đắc tội ai, vừa lúc trùng hợp đi. Kevin ha hả cười nói, ai nói không phải đâu, người này đi đêm lộ nhiều, trung quy sẽ đụng vào quỷ. Chương 678, vòng định địa bàn. Kevin cũng không có liền chuyện này nhiều lời, tuy rằng đã chết rất nhiều người. Nhưng là hắc bang sống mái với nhau tử thương nguyên bản ở anh cách liệt liền thỉnh thoảng xuất hiện, không có thương tổn đến bất cứ bình dân, liền không coi là cái gì đại sự tình. Liền tính là cảnh sát, cũng sẽ không chết tâm cố sức đi điều tra rốt cuộc ai mới là hung thủ, rốt cuộc hắc bang có hắc bang quý củ, liền tính còn có cá lọt lưới muốn báo thủ, cũng không ai sẽ đi báo nguy, cảnh sát bên này nhiều nhất cũng chính là bình thường lập hồ sơ mà thôi. Diệp Nam cùng Nguyễn Anh tú cùng nhau ăn xong bữa sáng, lại đóng gói một cái túi to. Trở lại long ưng rít đào, ngồi ở cửa lôi mổ vội vàng đứng lên hỏi, Lão bản, ngươi không sao chứ? Không có việc gì, không cần lo lắng. Diệp Nam ánh mắt dừng ở bên cạnh gìn nạ trên người, mỉm cười nói, gìn nạ, nếu người không thoải mái, liền trở về nghỉ ngơi hai ngày lại đến đi làm. Di nạ sắc mặt hơi có vài phần tái nhợt tựa hồ đêm qua không nghỉ ngơi tốt, từ trên chỗ ngồi đứng lên, Lão bản, ta không có việc gì. Diệp Nam cười cười, Ấn, không thoải mái liền không cần miễn cưỡng. Hướng về bên trong đi rồi hai bước, trải qua gìn nạ bàn làm việc thời điểm, Diệp Nam lại dừng lại bước chân, nghiêng người đối với gìn nạ mỉm cười nói, nếu lúc ấy bị giữ chặt chính là ngươi ta cũng sẽ đồng dạng làm như vậy. Gì nạ nguyên bản nhìn về phía Diệp Nam ánh mắt còn có hai phân phức tạp, nghe được Diệp Nam nói, đầu tiên là sướng suốt, trở ánh mắt trở nên bình tĩnh trở lại, nhiều hai phân cảm kích. Cảm ơn lão bản. Diệp Nam mỉm cười nói, chúng ta chính là lính đánh thuê, liền chiến trường đều không sợ. Nếu liền chính mình công nhân đều không thể bảo hộ, chúng ta đây công ty cũng liền không cần khai. An tâm đi làm đi, kế tiếp có được các ngươi vội. Trấn An có chút bất an gì nạ, Diệp Nam dẫn theo một đại túi bữa sáng lên lầu. Lao Thương đã rời giường, đang ở chạy bộ cơ thượng chạy bộ, nhìn Diệp Nam, ánh mắt sáng lên, Lao Đại, đã về rồi. Diệp Nam cười nói, đúng vậy, bọn họ đâu? Lao Thương cười nói, ngày hôm qua uống lên chút rượu, buổi tối lại đi ra ngoài hoạt động một phen, một đám đều còn ở ngủ nướng đâu vốn đang nói đi tiếp ngươi, đều đẩy cho tú tú diệp nam ha ha cười hảo đi xem các ngươi vất vả như vậy cho các ngươi mua bữa sáng làm thủ lao diệp nam đi lên lầu ba hét lớn một tiếng rời giường ăn cơm sáng bỏ lỡ liền không có a bị diệp nam như vậy một giống tất cả mọi người tỉnh một đám tử chính mình trong phòng đi ra nô tính dối cái lười eo lão đại sớm a diệp nam cười nói chạy nhanh rửa mặt ăn cơm a một đám người nhanh chóng rửa mặt xong Đi vào kia trương hình chữ nhật đại bàn ăn ngồi xuống. Sở ca duỗi tay cầm một cái đại bánh bao, cắn một ngụm, ân, không tồi, khá tốt ăn, người đây là nơi nào mua à, chúng ta chung quanh cũng chưa cái gì hoa hạ còn ăn, ăn những cái đó người phương Tây bữa sáng, ta đều mau ăn nhị. Kẻ điên tán đồng nói, chính là, đúng rồi, lão đại, lần này chúng ta không phải muốn thành lập huấn luyện căn cứ sao, ta mãnh liệt yêu cầu thỉnh mấy cái hoa hạ đầu bếp. Diệp Nam cười nói, cái này hoàn toàn không thành vấn đề hoa hạ mỹ thực chính là thế giới nổi tiếng. chúng ta đông phương người ăn không quen phương tây rất nhiều đồ vật, nhưng là người phương tây ăn hoa hạ mỹ thực kia chính là khen không dứt miệng. đến lúc đó đầu bếp nhiều chiêu mấy cái, đông tây phương đầu bếp đều tới, tổng không thể bạc đái đại gia dạ giả dày a. sở ca ba lượng khẩu đem cái thứ nhất bánh bao ăn xong, lại dơ tay đi lấy cái thứ hai, bàn phím cười nói, sở ca, ngươi tối hôm qua không phải ăn vài cái cánh gà sao? như thế nào giống đói chết quỷ giống nhau? sở ca hắt hắt cười nói, ngươi còn không phải ăn. Nói ta. Diệp Nam tò mò hỏi, cái gì cánh gà? Nô tính cười giải thích nói, chúng ta đi theo hải kéo đi hắn hạ ổ, hắn triệu tập hắn mấy cái tâm phúc mở họp, vừa lúc bị chúng ta một lưới bắt hết, cửa có hai cái tiểu lâu lan nướng không ít cánh gà, rời đi thời điểm sở ca đem cánh gà toàn bộ cấp thuận đi rồi. Diệp Nam vô ngữ, bọn người kia, cư nhiên còn có nhàn tâm ăn cánh gà. Bất quá ngẫm lại cũng xác thật, bọn họ cái dạng gì trận trưởng chưa thấy qua, xử lý mấy cái hắc bang phần tử mà thôi, hoàn toàn không áp lực a. Hảo đi, tối nay đi ngoài thành tìm xem thích hợp huấn luyện căn cứ địa phương, xác định Hảo địa phương liền có thể thúc đẩy, ai có hứng thú đi theo ta đi. Hảo, dù sao không có việc gì, cùng đi bái. Cùng nhau. Một đám người đều là hứng thú bừng bừng, đêm qua sự tình cũng không có cho bọn hắn mang đến bất luận cái gì ảnh hưởng, phảng phất chỉ là một giấc ngộng giống nhau. Ăn qua cơm sáng, Diệp Nam một đám người cưỡi hai cái xe ra khỏi thành. Tới rồi hoang dã vị trí, xe đã vô pháp đi trước. Bọn họ bò lên trên tối cao một đỉnh núi, sau đó cầm tính viễn vọng bắt đầu hướng về khắp nơi đánh giá. Nơi này đều là thuộc về không khai phá hoang dã khu vực, tất cả đều là rừng tây, còn có một ít tiểu gò đất. Nơi này không tồi à, tuy rằng không coi là nguyên thủy rừng rậm, nhưng là này địa hình nhưng thật ra rất thích hợp làm dã ngoại huấn luyện, lại chỉnh hợp nhất đại khối đất bằng là được rồi. Không biết nơi này địa chất như thế nào đâu. Chúng ta chỉ là tu sửa huấn luyện căn cứ, liền tính muốn tu rừng chân nhà lầu cũng sẽ không vượt qua 6-7 tầng, hoàn toàn không cần lo lắng địa chỉ vấn đề A. Tiêu đảo cũng là, mọi người một bên khắp nơi quan vọng địa hình, một lần đối ứng bản đồ xem xét, kịch liệt thảo luận. Đây chính là về sau bọn họ muốn lốc thời gian rất lâu địa phương, tuy rằng mặt trên đều có hứa hẹn, về sau bọn họ trở về như cũ có thể an bài, nhưng là chân chính đi ra lại trở về khả năng cũng không vài người. Không nói người khác, ngay cả Diệp Nam chính mình cũng không biết chính mình tương lai hay không còn sẽ trở về. Hắn hiện tại chỉ là làm chính mình muốn làm sự tình, đến nỗi tương lai trong lòng nghĩ như thế nào, kia muốn tới thời điểm mới biết được. Mọi người vây quanh ngoài thành hoang dã khu vực, chạy một vòng, sau đó cơ bản xác định một cái khu vực. Cái này khu vực khoảng cách bên ngoài con đường cũng không tính quá xa, nhưng cũng không phải thân cận quá. Này hai tòa ngọn núi Tri Gian, có thể tu sửa một cái con đường, làm căn cứ nhập khẩu kia một mảnh tương đối bình thẳng, có thể làm sân huấn luyện, bên này có đồi núi, có thể làm rừng cây huấn luyện địa phương. Ấn, không tồi, ngọn núi này một quan lên, chính là một cái hoàn toàn phong bế khu vực, cũng sẽ không có người ngoài tới quay nhếu, thực hảo. Tu luyện huấn luyện căn cứ hỏa, công trình lượng cũng không tính quá lớn, chỉ cần đem này một mảnh cây tối toàn bộ đẩy ngã, sau đó đem san bằng, biến thành xi măng liền hảo, phòng ở có thể dựng lâm thời ghép nối phòng, từng bước lại xây dựng thêm. Đến lúc đó có thể đem khu vực này chia làm hai nửa, một nửa lâm thời huấn luyện căn cứ, một nửa là kiến trúc công trường, chờ đến kiến trúc hoàn thành lại đổi lại đây, như vậy hoàn toàn sẽ không ảnh hưởng chúng ta long hứng quyết trương. Diệp Nam đối lập địa đồ nhìn nửa ngày, sau đó dùng bút trên bản đồ thượng vòng một cái hình chữ nhật khu vực, có chút hưng phấn ngẩng đầu, "Hảo đi, liền nơi này." Lần thứ hai nhìn ra xa một vòng sau, Diệp Nam ánh mắt có hai phần nóng cháy. "Đi thôi, đi trở về, ngày mai ta liền đi tìm Kevin, chỉ cần hợp đồng một tiêm, liền có thể một bên khởi công một bên nhận người." Chương 679, Tân ủy thác. Kế tiếp thời gian Diệp Nam cũng rất là bận rộn. Âu Văn làm việc hiệu suất rất cao, có lẽ đối với như vậy đại quy mô mua hoang dã địa vực làm công ty hành vi bản thân chính là cầm duy trì trạng thái, lại hoặc là thủ tục phí cấp thực sẵn khoái, chỉ là dùng 2 ngày, sở hữu thủ tục liền đều xuống dưới. Diệp Nam bồi tương quan chính phủ nhân viên công tác, đối khu vực này tiến hành rồi đo lường sau đó vẽ ra địa tiêu. Diệp Nam hoàn thành trước phí lúc sau, này khối tổng cộng 500 mẫu hoang dã nơi liền thuộc về Diệp Nam tư nhân sở hữu hơn nữa quyền tài sản vẫn là Vĩnh Cửu. Âu Văn còn cấp Diệp Nam giới thiệu một nhà tư bản hùng hậu kiến trúc thường, Diệp Nam tự nhiên là không chút do dự đáp ứng rồi xuống dưới. Nhà này kiến trúc công ty tự nhiên là có chuyên nghiệp thiết kế sư, thực mau liền ấn Diệp Nam đám người yêu cầu hoàn thành thiết kế bản vẽ. Rốt cuộc huấn luyện doanh cũng không cần quá nhiều phức tạp đồ vật, cũng không cần kiến tạo cao ốc điệu đà, cho nên hết thảy đều có vẻ phi thường đơn giản, có thể nói cũng không có quá nhiều kỹ thuật hàm lượng. Ít nhất, lúc đầu tới nói hiện tại sở hữu kiến trúc hạng mục đều là phi thường không có hàm lượng. Diệp Nam đối kiến trúc thi công phương chỉ có một yêu cầu, bảo đảm chất lượng tiền để hạ tận khả năng mau. Tỷ như một cái thi công đội có thể hoa một năm thời gian hoàn thành hạng mục, Diệp Nam không ngại đồng thời thỉnh hai chỉ thậm chí tam chi thi công đội đồng thời thao tác lấy đạt tới mau chóng hoàn thành xây dựng hạng mục. Có tiền có thể xử quỷ đầy ma, một khi bỏ được tập tiền, rất nhiều chuyện liền đều không hề là vấn đề. Đại đàn đại đàn công nhân tiến vào cái này khu vực. Dựa theo thiết kế bản vẽ quy hoạch bắt đầu rồi thi công, các loại tiên tiến khí giới cũng đều khai đi vào. Ở hiện đại hóa khí giới trước mặt, chắc ơi, vận chuyển từ từ đều trở nên vô cùng đơn giản. Mới cách mấy ngày, Diệp Nam đám người lại đứng ở trên ngọn núi đi xuống xem thời điểm, phía trước nhất bình thản khu vực đã bị thanh không một tảng lớn, vô số công nhân ở trên mảnh đất này bận rộn, công trường lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ đang không ngừng biến hóa. Diệp Nam thực vừa lòng như vậy tốc độ, hắn không để bụng dùng nhiều một ít tiền chỉ là yêu cầu càng cao hiệu suất, hắn nhưng không nghĩ chờ cái nửa năm hoặc là một năm mới có thể làm huấn luyện căn cứ đầu nhập sử dụng. Hắn không kém tiền, nhưng là hắn không nghĩ càng nhiều lãng phí thời gian. Gần nhất Long Ưng Dít gào nhận được không ít nhiệm vụ, những nhiệm vụ này trung đại bộ phận đều là bảo tiêu nhiệm vụ, rốt cuộc Diệp Nam đám người ở bảo hộ hắn na nhiệm vụ này trung biểu hiện quá mức xuất sắc, thế cho nên rất nhiều có phương diện này nhu cầu người đều tìm tới Long Ưng Dít lão. Tuy rằng loại này nhiệm vụ cũng là lĩnh đánh thuê tiếp nhiệm vụ phạm vi nhưng là Diệp Nam lại không có vội vã tiếp thu. Diệp Nam hiện tại vội vàng công ty phát triển, căn bản không có thời gian tự mình mang đội tiếp nhiệm vụ, nhưng là giống bảo tiêu nhân vật trọng yếu như vậy nhiệm vụ, Diệp Nam thật đúng là không dám loạn tiếp. Thông thường, sát thủ nhằm vào mục tiêu của chính mình, nhất hữu hiệu biện pháp đó là viễn trình thư sát, tại mục tiêu bất luận cái gì một cái sơ sẩy thời điểm, liền có thể ở hơn 1.000 mét ngoại khoảng cách trực tiếp xử lý mục tiêu. Diệp Nam bản thân có được giả thu giống nhau trực giác. Hắn đối tay súng bắn tỉa uy hiếp có rất cường liệt cảm giác, cho nên hắn có thể né tránh giặc cờ thư sát, nhưng là đổi làm tiểu đội những người khác, chỉ sợ thật sự chỉ có đường chết một cái. Bảo tiêu nhiệm vụ nguyên bản chính là phi thường không hảo làm, bởi vì bất luận cái gì một cái sơ sẩy đều khả năng tạo thành nhiệm vụ thất bại, mục tiêu ở mình, sát thủ ở trong tối, có câu nói kêu chỉ nhưng ngàn ngày làm tặc, nào có ngàn ngày để phòng cướp, phòng so công cần phải khó quá nhiều. Bảo hộ hắn na nhiệm vụ này, Đại gia cũng đều đã trải qua thật nhiều thứ nguy cơ, ngay cả Diệp Nam chính mình đều thiếu chút nữa treo, cho nên nếu cùng loại nhiệm vụ, Diệp Nam chính mình không dẫn đầu dưới tình huống, hắn thật không dám tiếp, hắn không nghĩ làm chính mình đồng đội gặp bất luận cái gì tổn thất. Tuy rằng lính đánh thuê công ty sát thật muốn tiếp nhiệm vụ, muốn kiếm tiền, nhưng là ở Diệp Nam trong lòng, tám thành viên, bất luận cái gì một cái thành viên giá trị đều vượt qua toàn bộ Long ưng rít gạo sở hữu giá trị, Khuyết chiêu sự tình đã đang đi ra ngoài sao? Diệp Nam thị sát hoàn công mà trở lại Long ưng Diết Gạo, thuận miệng hỏi một chút Nguyễn Anh Tú, bởi vì căn cứ đã bắt lấy tới đang đứng ở xây dựng thêm trạng thái, bọn họ cũng đúng là bắt đầu rồi khuếch trương công tác. Nguyễn Anh Tú vẻ mặt có hai phần vui sướng, buổi sáng cũng đã đăng ra tới, phía trước đã nhận được không ít cố vấn điện thoại, còn thu được rất nhiều phân biểu kiện, đều là một ít rất có tư lịch lính đánh thuê hoặc là xuất ngũ quân nhân. Diệp Nam gật đầu, ừ, ngươi đem này đó sửa sang lại một chút, bước đầu ngươi cảm thấy đủ tư cách, lại chia ta. Ta tới sẽ duyệt. Tốt. Diệp Nam trở lại văn phòng, xem xét chính mình mặt bàn làm việc trước một chồng văn kiện. Đây đều là Nguyễn Anh Tú sửa sang lại ra tới người khác nhiệm vụ hợp đồng. Xem xong một lần sau, Diệp Nam đem sở hữu văn kiện lại lần nữa ném vào bên cạnh tủ rác. Những nhiệm vụ này trung kỳ thật cũng còn có chấp vá, nhưng là lại không phù hợp Diệp Nam hiện tại muốn làm. Diệp Nam hiện tại có thể tiếp nhiệm vụ, đó là một ít độc lập tính tương đối cường, không cần chính mình mang đội nhiệm vụ, tính nguy hiểm cũng không cần quá cao. Hắn nhưng không nghĩ chính mình công ty còn không có khách viên đâu, cũng đã tổn binh hào tướng. Diệp Nam cũng không nóng nảy, bọn họ đã đi hảo bước đầu tiên, vì Long ưng giít gào đánh ra thanh danh, đệ nhị bước liền càng cần nữa cẩn thận một ít. Hiện tại Long ưng giít gào đã có không ít chú ý độ, trong nghề rất nhiều người phòng trường đều nhìn Long ưng giít gào, nếu Long ưng giít gào cái thứ hai nhiệm vụ thất bại hoặc là như thế nào, kia sẽ đối Long ưng giít gào là rất lớn đả kích. Diệp Nam dựa vào ghế trên, nhắm mắt lại, nghĩ gần nhất công ty phát triển các hạng sự tình đột nhiên trên cửa vang lên tiếng đập cửa Diệp Nam mở to mắt mời vào Nguyễn Anh Tú mở ra cửa phòng đi đến thấp giọng nói bên ngoài tới một người nam nhân hắn nói hy vọng cùng người mặt nói Diệp Nam nhíu nhíu mày làm hắn vào đi Tả Hưu không có việc gì Diệp Nam không ngại nhiều tiếp đãi một người khách nhân Nguyễn Anh Tú đi ra môn vài giây sau một cái đầy đầu tóc bạc lão giả xuất hiện ở cửa văn phòng khẩu Diệp Nam đánh giá cái này lão giả Lão nhân mang theo một bộ hắc khung mắt kính, nhìn qua tuổi ước chừng 60 tới tuổi, ăn mặc tây trang áo sơ mi, toàn thân đều thu thập thật sự chỉnh tề, nhìn qua rất có tinh thần. Diệp Nam mỉm cười nói, thiên sinh mời ngồi. Lão giả ở Diệp Nam đối diện ngồi xuống, sáng ngời ánh mắt ở Diệp Nam trên mặt đảo qua, hơi có hai phân kinh ngạc, không thể tưởng được long ưng giít gào Lão bản như vậy tuổi trẻ. Diệp Nam mỉm cười nói, còn Hảo, cũng không tính tuổi trẻ, Lão thiên sinh, không biết ngươi thấy ta là có chuyện gì sao. Lão giả trầm giọng nói, ta kêu chất lơ. Kỳ, ta tới chỗ này là có sự tình hy vọng có thể làm ơn các ngươi giúp ta hoàn thành. Đương nhiên, nên cấp thủ lao ta là tuyệt đối không phải ít một phần. Diệp Nam mỉm cười nói, chất lơ tiên sinh, ngươi có chuyện gì tưởng ủy thác chúng ta đâu. Chất lơ trầm giọng nói, ta tưởng thỉnh ngươi giúp ta lấy về một cái đồ vật, một cái nguyên bản thuộc về ta đồ vật. Đỡ chậm, xin lỗi. Đây là đệ tăng càng. Trường 680, mất đi ngọc bích. Diệp Nam mày hơi hơi nhăn lại, trầm giọng hỏi: "Thứ gì? Ta tưởng Chất Lơ Tiên Sinh tốt nhất vẫn là nói rõ ràng một chút, như vậy chúng ta mới có thể càng tốt cân nhắc hay không có năng lực tiếp được nhiệm vụ này." Chất Lơ trầm giọng nói: "Một viên ngọc bích." Diệp Nam mỉm cười gật đầu, tựa hồ nghe lên này viên ngọc bích thực đáng giá a. Chất Lơ mở ra chính mình tùy thân mang theo công văn bao, đem một chồng tư liệu đẩy đến Diệp Nam trước mặt. Đây là kia viên ngọc bích toàn bộ tư liệu, chúng nó cũng có thể chứng minh khối bảo thạch này xác thật là thuộc về ta. Diệp Nam mở ra tư liệu, cẩn thận xem xét một phen, ánh mắt hơi có chút kinh ngạc. Này viên đeo xanh thẳm ngôi sao ngọc bích giá trị rất cao, thế nhưng cao tới 3.000 vạn đô la. Càng quan trọng là giống như vậy giá trị ngọc bích ở toàn bộ trên thế giới đều là vô cùng quý hiếm. Diệp Nam khép lại trước mặt tư liệu, ngẩng đầu mỉm cười nói: Này xác thật là một viên phi thường xinh đẹp ngọc bích, chỉ là hiện tại này viên nguyên bản thuộc về người ngọc bích, hiện tại lại là ở nơi nào đâu? Ở A gia Tư Phú hảo ái Đức Văn trong tay. Diệp Nam như mày nói, này viên thuộc về ngươi Ngọc Bích, lại là như thế nào sẽ tới Á Gia Tư, tới rồi Á Đức Văn trong tay. Chắt lơ trên mặt toát ra hai phân bất đắc dĩ, Á Đức Văn mặt ngoài là một vị thương nhân, nhưng là hắn trên thực tế Á Gia Tư lớn nhất sòng bạc thiên sứ ngôi sao sòng bạc lão bản, hắn có cái thực độc đáo đam mê, đó chính là thu thập đủ loại Ngọc Bích. Hắn đã từng gọi điện thoại cho ta, muốn thu mua ta này viên gia truyền xanh thẳm ngôi sao, nhưng là ta bản nhân cũng không thiếu tiền, tự nhiên sẽ không bán ra. Cho nên ta cự tuyệt hắn. Nguyên bản ta cho rằng chuyện này liền như vậy kết thúc thời điểm, lại bỗng nhiên đã xảy ra chuyện, ở xanh thảm ngôi sao tham gia một lần trưng bày thời điểm, Lệnh nghề vận trên đường, lại tao ngộ một đám bọn cướp cướp bóc. Lúc ấy cùng nhau còn có mặt khách hàng triển lãm, nhưng là mặt khách hàng triển lãm lại là một kiện chưa ném, cô đơn này viên xanh thảm ngôi sao bị cướp đi, lại mặt sau liền biến mất. Ta vẫn luôn đều đang tìm lại viên xanh thảm ngôi sao rơi xuống, nhưng là vẫn luôn đều không có thu hoạch, thẳng đến mấy ngày trước Ta được đến một cái xác thực tin tức, xanh thẳm ngôi sao lần thứ hai xuất hiện, nhưng là lại là ở Ái Đức Văn Tư nhân chân quý kho, là hắn ở mời khách nhân tham quan hắn thu tàng phẩm khi nhìn đến. Diệp Nam nếu mày nói, vậy ngươi có liên hệ quá Ái Đức Văn sao? Liên hệ quá, chất lơ trên mặt toát ra vài phần phẫn nộ thần sắc. Ta dò hỏi hắn xanh thẳm ngôi sao sự tình, hắn đắc ý nói cho ta nói, này thiên hạ liền không có hắn muốn nhưng là lại không chiếm được đồ vật, nếu ta không chịu bán, vậy không nên trách hắn sử dụng thủ đoạn. Diệp Nam hơi hơi có chút kinh ngạc, hắn như vậy kiêu ngạo, chẳng lẽ sẽ không sợ báo nguy sao? Chắt lơ cười khổ nói, ái đức văn ở A-Gia tư quyền thế rất lớn, hắn căn bản là không lo lắng ta báo nguy, rốt cuộc hắn chưa từng có công chúng chưng bày quá, cũng không có khả năng chỉ bằng một câu khiến cho cảnh sát đi tìm tòi hắn phòng ở đi, lại nói, liền thật sự đi tìm tòi, cũng chưa chắc có thể tìm được. Diệp Nam nghe đến đó, đại khái đã hiểu được, người ý thức là, người tưởng thuê chúng ta đi giúp người đem nảy viên xanh thẳm ngôi sao đúng vậy, Trát Lơ trầm giọng nói, tuy rằng Ái Đức Văn không nói rõ, nhưng là ta nghe được ra tới, kia hỏa bọn cấp hẳn là chính là hắn tìm người, mặc kệ ta dùng cái gì ngoài sáng thủ đoạn, đều không thể nề hà được hắn, cũng không có khả năng làm hắn trả lại ta xanh thảm ngôi sao, cho nên ta hy vọng thỉnh các ngươi giúp ta âm thầm đột lại. Diệp Nam trầm ngâm một lát, ngươi hiện tại tựa hồ cũng không có khẳng định chứng cứ có thể chứng minh này viên xanh thảm ngôi sao liền ở Ái Đức Văn trong tay. Trát Lơ lắc đầu nói, không, ta có thể xác định. Chắt lơ lần thứ hai từ công văn trong bao lấy ra một chồng tư liệu đặt ở Diệp Nam trước mặt. Đây là ai đức văn tư liệu, mà này bức ảnh, đó là trong đó một người khách nhân chụp được tới, Hắn góc độ cũng không phải muốn chụp xanh thảm ngôi sao, nhưng là lại vừa khéo chụp được tới, đây là một cái trùng hợp, nhưng là lại cũng là tốt nhất chứng cứ. Chắt lơ mở ra tư liệu, đầu tiên nhìn về phía kia bức ảnh. Giống như chắt lơ theo như lời, này bức ảnh quay chụp chính là một fan nhìn qua rất có lịch sử kiếm. Nhưng là thanh kiếm này sau lưng lại là ánh sáng pha lê, này pha lê phản quang lại vừa lúc biểu hiện một cái khác vị trí bảy xanh thẳm ngôi sao. Tuy rằng không phải đặc biệt rõ ràng, nhưng là xanh thẳm ngôi sao độc đáo hình dạng, lại làm Diệp Nam cũng lập tức phán đoán ra tới. kia viên pha lê phản xạ kia viên ngọc bích, xác thật chính là chát lơ kê viên xanh thẳm ngôi sao. Diệp Nam lại cẩn thận nhìn nhìn cái này hái đức văn tư liệu, phát hiện cái này hái đức văn chính là cái hắc bạch lưỡng đạo đều thực xài được gia hỏa Bên người tùy thời cũng đều là bảo tiêu thành đàn Diệp Nam mày hơi hơi nhăn lại Như vậy nhiệm vụ Thoạt nhìn rất đơn giản Nhưng là trên thực tế lại rất phức tạp Vì cái gì tìm chúng ta long ưng dít đảo Chắc lơ mỉm cười nói Các ngươi khẩu hiệu không phải chỉ tiếp đại phiền phải sao Hơn nữa các ngươi bảo hộ khắc lâm vương quốc hán na nữ vương sự tích ta chính là nghe nói qua Ta tin tưởng lấy các ngươi thực lực Nhất định có thể giúp ta đoạt lại sanh thẳm ngôi sao Diệp Nam trầm giọng nói đầu tiên ta phải cảm tạ ngươi đối chúng ta long ứng giết gào tín nhiệm, nhưng là nếu ngươi cũng nói, ái đức văn đem xanh thẳng ngôi sao giấu ở hắn chân phẩm kho trung, muốn đem nó đoạt lại, nhưng không dễ dàng như vậy. Chất lơ gật đầu nói, cái này ta tự nhiên là rõ ràng, nguyên nhân chính là vì như thế, chỉ cần các ngươi có thể đem này viên xanh thẳng ngôi sao lấy về tới, ta nguyện ý ra 300 vạn đô la thủ lao, hơn nữa lấy về xanh thẳng ngôi sao sau, ta sẽ chân quý lên, lại không hiển lộ với người ngoại. Diệp Nam đôi mắt hơi hơi sáng ngời. 300 vạn đô la, này thù lao thật đúng là làm người khiếp sợ, này đã là xanh thẳm ngôi sao một phần mười giá trị. Diệp Nam nghĩ nghĩ, như cũ không có sốt ruột đáp ứng, mà là trầm giọng trả lời nói, chất lơ tiên sinh, ta tưởng ta hiện tại còn không thể cho ngươi hồi phục hay không tiếp thu nhiệm vụ này, ta cần thiết muốn tiên tiến hành một ít điều tra, lấy xác định chúng ta hay không có năng lực hoàn thành. Chất lơ hơi chút thở dài nhẹ nhõm một hơi, cái này không thành vấn đề, dù sao xanh thẳm ngôi sao ở hải đức văn nơi đó một hai ngày cũng sẽ không chạy, chỉ là hy vọng ngươi có thể mau một chút làm quyết định. Diệp Nam mỉm cười nói, tốt, ta sẽ mau chóng chờ người hồi đáp. Chất Lơ lấy ra một trương danh thiếp, đặt ở trên mặt bàn. Nếu ngươi có kết quả, thỉnh đánh cho ta. Diệp Nam thu hồi Chất Lơ danh thiếp, mỉm cười nói, tốt. Chất Lơ đứng lên, hướng về phía Diệp Nam hơi hơi cúi cúi người tử, sau đó xoay người rời đi. Diệp Nam nhìn chằm chằm trên mặt bàn kia phân xanh thẳm ngôi sao tư liệu, ánh mắt có hai phần do dự liên ở Diệp Nam trầm tư thời điểm, Nguyễn Anh Tú gõ cửa đi đến. Như thế nào, là Tân thuê nhiệm vụ sao? Diệp Nam ngẩng đầu, mỉm cười nói, đúng vậy, một tông 300 vạn đô la nghiệp lớn vụ. Diệp Nam đối Nguyễn Anh Tú tự nhiên là không cần có phòng bị, hắn đem tư liệu đẩy đến Nguyễn Anh Tú trước mặt. Nguyễn Anh Tú sau khi xem xong, nhíu mày, này tựa hồ là cái kỹ thuật xuống a. Diệp Nam thở dài nói, đúng vậy, trừ phi chúng ta trực tiếp sát đi vào, trực tiếp dùng thương buộc cái Đức Văn giao ra xanh thảm ngôi sao. Xem ra ta phải trước cô vấn một chút, lại xác định tiếp không tiếp nhiệm vụ này. Chương 681, như thế nào có thể thiếu được ta? Chắc lơ cấp diệp nam tư liệu, không chỉ có bao gồm này ái đức văn cá nhân tin tức, còn có quan hệ với ái đức văn này đó chân quý phẩm gửi vị trí. Thiên sứ ngôi sao song bạc, là ái đức văn sản nghiệp, nhưng là ái đức văn bản người lại rất thiếu xuất hiện ở thiên sứ ngôi sao, thậm chí rất nhiều người cũng không biết hắn là thiên sứ ngôi sao phía sau màn lão bản. Ái đức văn mặt khác có một thân phận, Hắn kinh doanh một nhà công nghệ cao công ty, chủ yếu nghiên cứu một ít công nghệ cao đồ vật, lại đem này đó nghiên cứu ra tới công nghệ cao giá cao bán cho yêu cầu người lấy này tới giành đích lợi. Không chung nhất hảo Không chung nhất hảo cao Úc, đó là không chung nhất hảo nghiên cứu phát minh cơ cấu làm công địa điểm, cũng là ái đức văn thường xuyên ngốc địa phương, Hắn chân quý phẩm liền đều là đặt ở không chung nhất hảo. Văn kiện đại khái giảng thuật cái này chân quý thất vị trí là ở vào 49 lâu, cũng là không chung nhất hảo cao nhất lâu ở không trung nhất hảo tầng cao nhất trên sân thượng, còn có sân bay, có thể cung phi cơ trực thăng rất xuống, ái đức văn tư nhân phi cơ trực thăng ngày thường đó là đồ ở chỗ này. Cái này chân quý thất chọn dùng chính là toàn phương vị tinh cương chế tạo, kiên cố không phá vỡ nổi, liền tính là dùng sức mạnh lực thuốc nổ cũng là không có biện pháp nổ tung vết tường, mà duy nhất xuất khẩu tiến vào phương thức gáp dụng chính là vân tay khóa, nói cách khác chỉ có ái đức văn bản nhân tài có thể mở ra. Ở thứ 49 tầng, ngày đêm đều có thủ vệ còn có toàn phương vị theo dõi, thủ vệ nghiêm ngặt. Diệp Nam bắt thông liêu thất điện thoại, muốn nói đến này đó khoa học kỹ thuật phương diện đồ vật, hỏi liêu thất chuẩn không sai. Diệp Nam, người trước nay đều là không có việc gì không đăng tam bảo điện, lần này lại là sự tình gì a? Diệp Nam đối liêu thất loại thái độ này đã thói quen, cười hì hì nói, ta có điểm kỹ thuật phương diện sự tình tưởng cố vấn ngươi. Liêu thất lười biếng nói, nói. Diệp Nam lời ít mà ý nhiều nói. Ở một đống thủ vệ nghiêm ngặt đại lâu tầng cao nhất một cái tinh cương chế tạo trong phòng, chỉ có một nhập khẩu, nhập khẩu là vân tay khóa, chỉ có chủ nhân vân tay mới có thể đi vào, trừ ra loại này biện pháp, còn có mặt khác biện pháp sao, có thể dùng hacker biện pháp phá dịch sao. Liêu thất kinh ngạc kêu lên, các ngươi muốn đổi nghề đương đạo tạc sao. Diệp Nam cười nói, ngươi đừng động cái này, ngươi liền nói cho ta được chưa đi. Không được. Liêu thất cẩn tịnh lợi lạc trả lời nói, thuần tinh cương chế tạo an toàn gian. Hiển nhiên bên trong đều là gửi trọng yếu phi thường đồ vật, sử dụng vân tay khóa so mật mã khóa càng an toàn, bởi vì mỗi người vân tay đều là độc nhất vô nhị. Diệp Nam nhíu nhíu mày, vậy không có biện pháp. Liêu thất hắc hắc cười nói, ngươi đem sự tình nói cho ta, ta liền cho ngươi tưởng cái biện pháp. Diệp Nam bất đắc dĩ nói, chẳng lẽ ngươi muốn nói cho ta biện pháp chính là đem người kia bắt được cửa đi dùng hắn tay đi soát vân tay sao? Liêu thất đắc ý nói, đương nhiên không phải, các ngươi những người này đánh đánh giết giết còn hành Muốn nói kỹ thuật sự tình, các ngươi đã có thể không hiểu, cho ngươi nói cũng không hiểu. Diệp Nam cười khổ, xác thật, đánh đánh giết giết bọn họ am hiểu, nhưng là muốn nói này đó công nghệ cao kỹ thuật vận dụng, bọn họ thật đúng là kém xa. Hiện tại có cái nhiệm vụ, ta ở do dự hay không tiếp thu, đại khái chính là một người đổ ra chuẩn bị người đoạt đi rồi chân quý lên, hiện tại hắn biết được tin tức sau, chuẩn bị thuê chúng ta đi đem nó âm thầm đoạt lại. Thứ này liền đặt ở ta mới vừa nói cái loại này tình cương chế tạo mang vân tay phân biệt khóa trong phòng. Liêu thất nga một tiếng, ngươi trong công ty chẳng lẽ liền không có thỉnh cái kỹ thuật phương diện cao thủ sao, chẳng lẽ các ngươi chấp hành nhiệm vụ đều không cần hậu cần kỹ thuật chi viện sao. Diệp Nam lắc đầu, cười nói, còn không có, tuy rằng có phương diện này suy xét, nhưng là người này trừ bỏ cần thiết lợi hại ở ngoài, lại còn có cần thiết giá trị tuyệt đối đến tin cậy nếu không còn không bằng không có trong lúc nhất thời còn không có tìm được như vậy chọn người thích hợp, cho nên tạm thời chỗ trống. Liêu thất hiểu biết gật đầu, kia đạo cũng là, các ngươi ở bên ngoài chấp hành nhiệm vụ, kia chính là đem cánh mạng đều giao cho cái kia kỹ thuật nhân viên, không thể đủ tin cậy khẳng định không được, phía trước các ngươi lần đầu tiên nhiệm vụ chính là làm được xinh đẹp, lúc này mới không bao lâu đâu, liền chuẩn bị lần thứ hai nhiệm vụ sao Diệp Nam vừa một tiếng, ta hiện tại chủ yếu ở vội huấn luyện căn cứ cùng khuếch chiêu sự tình, bất quá nếu đưa tới cửa tới thủ lao cũng không tồi, tự nhiên liền phải hảo hảo suy xét một chút à. Liêu thất nghĩ nghĩ nói, kỳ thật phương pháp cũng tương đối đơn giản, chỉ cần các ngươi có thể lộng tới hắn vân tay, sau đó phục chế một phần là được. Phục chế. Diệp Nam có chút nghi hoặc. Liêu thất nói đơn giản nói, đúng vậy, phục chế, lợi dụng đặc thù tài liệu dùng hắn vân tay làm khuôn đúc, làm ra một bộ giống nhau như đúc vân tay, lại mang ở trên tay, liền có thể thông qua. Diệp Nam sửng sốt một chút, liền đơn giản như vậy. Là rất đơn giản a nhưng là ngươi sẽ làm sao, ngươi biết như thế nào làm sao. Diệp Nam á khẩu không trả lời được, ta đương nhiên sẽ không, ngươi nói như vậy chẳng lẽ ngươi sẽ. Liêu thất đắc ý nói, ta đương nhiên sẽ, như thế nào, cầu ta hỗ trợ a. Diệp Nam Vô ngữ trả lời nói, cách thiên sơn vạn thủy, ngươi như thế nào rút, lại nói thứ này dù sao cũng phải động thủ đi, cách màn hình ngươi lại lợi hại cũng làm không được a. Liêu thất ha ha một chút nói, cách máy tính ta tự nhiên làm không được. Nhưng là ta đến hiện trường liền có thể làm a." Diệp Nam sững sốt một chút, kinh ngạc hỏi: "Ngươi lợi này là có ý tứ gì?" "Ý tứ chính là ta có thể tới giúp ngươi a." Diệp Nam cười nói: "Ngươi thiếu vâng nghĩa, chúng ta là lính đánh thuê công ty, ngươi chính là ở quốc nội có chức vụ, đừng nói quá xa không thể giúp, liền tính có thể giúp cũng không cần ngươi giúp, nếu là ra điểm sự tình, kia chính là chuyện phiền toái tình." Liêu Thất Hừ lạnh nói: "Ta hảo hảo ở trường học, ngươi đem ta từ trường học đưa tới biên Thủy Chi Lang." Sau đó chính mình chạy, hiện giờ ta tới rồi long xảo, ngươi lại chạy tới đường lính đánh thuê, ngươi nói ngươi người này có hay không lương tâm. Diệp Nam bất đắc dĩ nói, ta có biện pháp nào, sự tình lần trước nháo như vậy đại, ngươi cho rằng ta tưởng A. Biết ngươi trong lòng cũng không nghĩ, bất quá đâu, vừa lúc ta chuẩn bị liên hệ ngươi đâu, ngươi liền tìm tới, kia vừa lúc. Diệp Nam nghi hoặc hỏi, cái gì vừa lúc. Liêu thất hì hì cười nói, chờ ta tới rồi ngươi sẽ biết, ai, chuyện này trước không cần vội vã cự tuyệt ta. Diệp Nam mở to hai mắt, khiếp sợ nói, chờ ngươi tới rồi. Ngươi thật muốn lại đây. Đương nhiên, như vậy hảo ngoạn sự tình, như thế nào có thể thiếu được ta. Liêu thất khẩu khí tràn ngập đắc ý biểu tình, được rồi, đừng hỏi như vậy nhiều, bà bà mụ mụ, chờ ta điện thoại. Liêu thất nói xong câu này sau liền trực tiếp đem điện thoại cấp treo, Diệp Nam cầm di động, sắc mặt có hai phân quái quái. Liêu thất rốt cuộc muốn làm gì? Nàng muốn tới giúp chính mình hoàn thành nhiệm vụ này. Vẫn là nàng muốn lại đây chơi lại hoặc là. Diệp Nam rũi tay lau một phen cằm, trong lòng có chút không xác định, nha đầu này sẽ không đùa thật đi. Chương 682, Liêu Thất gia nhập. Ta ở chỗ này. Diệp Nam quay đầu vừa thấy, nhìn Liêu Thất kéo chính mình dương hành lý, chính hung phấn hướng về phía chính mình vẫy tay. Diệp Nam đi lên trước, tiếp nhận Liêu Thất hành lý, thần sắc có chút cổ quái nhìn chằm chằm Liêu Thất. Ngươi như thế nào thật đúng là tới a? Liêu Thất nghe Diệp Nam nói, tức khắc sắc mặt biến đổi, hừ nói, như thế nào? Như vậy chán ghét ta à, hành, hành lý cho ta, ta lập tức mua vé máy bay trở về. Liêu thất nói xong liền duỗi tay đi lấy Diệp Nam trong tay tay hăm dương, Diệp Nam tay co rụt lại, bất đắc dĩ cười nói, Ngươi nhà đầu này, ai nói không chào đón ngươi à, ngươi đây là nháo gì à? Liêu thất biểu môi, hư nói, thiệt tình hoang nên, vẫn là tâm bất cam tình bất nguyện hoang nên à? Đương nhiên là thiệt tình hoang nên, cử đôi tay hai chân cái loại này. Diệp Nam không chút do dự trả lời, cười tủm tỉm nói, Đây chính là dị quốc tha hương, có thể nhìn thấy ngươi giống như là nhìn thấy thân nhân giống nhau thân thế ta. Liêu thất trên mặt chuyển âm vì tình, mỉm cười nói, này nói chuyện luyến ái người quả nhiên là không giống nhau à, này nói chuyện một bộ tiếp một bộ, thực lưu à. Diệp Nam cười nói, ta đây chính là thiệt tình lời nói, tuyệt phi lời nói khách sáo. Liêu thất nhăn lại cái mũi, đi thôi, làm ta đi xem các ngươi hiện tại đều là tình huống như thế nào. Hảo, đi thôi. Lên xe, Liêu thất ngồi ở ghế phụ vị thượng. Đôi mắt tò mò đánh giá chúng quanh. Ta này vẫn là lần đầu tiên xuất ngoại đâu, giống như thoạt nhìn này, nước ngoài cũng không có gì khác biệt sao?" Diệp Nam nhún nhún vai cười nói, vốn dĩ liền không sai biệt lắm, rất nhiều người từ quốc nội lại đây, ẩm thực ca gì đó còn thực không, có phương tiện đâu, mấy ngày hôm trước sở ca bọn họ còn ở làm ở Mỹ đâu, làm ta tìm hoa hạ đầu bếp, nói là chịu không nổi bên này ẩm thực. Hơi chút tạm dừng một chút, Diệp Nam hỏi, "Ngươi lần này lại đây có bao nhiêu lâu kỳ nghỉ a?" Liêu thất cười tủm tỉm nói, Rất dài, ta lại đây tạm thời liền không chuẩn bị trở về a. Diệp Nam lắp bắp kinh hãi, đây là có chuyện gì? Liêu Thất cười hắc hắc, biểu tình tràn ngập đắc ý, ta cũng tới gia nhập Long ứng Dít gia a, cho các ngươi đương kỹ thuật chi viện a, như thế nào không chào đón a? Cái gì? Diệp Nam mở to hai mắt, ánh mắt tràn ngập khiếp sợ cùng khó có thể tin, ngươi đậu ta đi, ngươi cũng tới gia nhập Long ứng Dít lão. Các ngươi Long xào bỏ được thả người. Liêu Thất cười nói, có cái gì luyến tiếc, ngươi cũng biết làm chúng ta này hành, kỹ thuật duy trì người ở nơi nào đều có thể à? Nói nữa, ngươi không cũng tạm thời rời đi ẩn lòng sao? Diệp Nam nghe Liêu Thất như vậy vừa nói, tựa hồ có điểm minh bạch. Như mày hỏi, Long Vương biết chuyện này. Liêu Thất cười hì hì nói, đương nhiên biết ta, hắn cũng tán đồng à? Dù sao ngươi không phải còn phải đi về sao? Về sau chờ Long Vương phát triển đến nhất định quy mô đi vào quỹ đạo, không hề yêu cầu ngươi, ngươi liền có thể trở về à? Ta đến lúc đó vẫn là không giống nhau có thể trở về. Diệp Nam mừng tỉnh. Nguyên lai like là như thế này. Cảm tình ngươi là Long Vương cho ta tìm hậu viên A. Liêu thất gật đầu, xem như, nhưng là là ta chủ động nói ra, nếu ta không đề cập tới ra nói, bọn họ cũng sẽ không đối ta có yêu cầu, cho nên đâu, ngươi muốn cảm kích ta. Diệp Nam cười nói, cái này ta còn phải thật cảm kích ngươi, chỉ là ngươi một nữ hài tử, chạy đến nước ngoài, nhà ngươi người không lo lắng A. Liêu thất không sao cả nói, ta lại không ra tiền tuyến tác chiến, chỉ là phía sau kỹ thuật duy trì, lại không có nguy hiểm. Lại nói ta hiện tại còn trẻ a, coi như là ra tới trướng trướng kiến thức, học tập hạ kinh nghiệm, người trong nhà vẫn là tương đối tán đồng. Lại nói, thực sự có gì sự, ta một nữ hài tử, ngươi sẽ bảo hộ ta đúng không? Hơi chút ngừng một chút, Liêu thất cười hì hì nói, kỳ thật nhà ta người cụ thể cũng không rõ lắm ta làm gì, ta nói ta ra tới là mang tân giao lưu học tập, ngươi không đến mức không cho ta phát tiền lương đi. Diệp Nam cười nói, phát, cần thiết phát, ngươi như vậy mũi nhọn nhân tài, chính là lấy tiền đều thỉnh không đến a trở lại Long Ung Di Giáo, Diệp Nam cho Đại Gia giới thiệu Liêu Thất, hơn nữa báo cho Đại Gia Liêu Thất sẽ gia nhập Long Ung Di Giáo, đảm nhiệm mọi người viễn trình kỹ thuật duy trì, hơn nữa về sau sẽ chuyên môn thành lập một cái kỹ thuật bộ môn, cho Đại Gia cung cấp chi viện phục vụ, mà cái này bộ môn cũng sẽ từ Liêu Thất đảm nhiệm. Sở Ca cùng Nô Tĩnh đều là cùng Liêu Thất cùng nhau từ Côn Nam Quốc Phòng Đại học tiến vào biên thủy chi lang, Đại Gia tự nhiên đều là quen biết đã lâu, hiện giờ lần thứ hai gặp nhau, tự nhiên là vui mừng không xiết. Những người khác tuy rằng không quen biết Liêu Thất, nhưng là nghe nói Liêu Thất là quốc tế nổi danh hacker, ở Internet phương diện siêu cấp lợi hại, cũng đều là rất là hưng phấn. Bọn họ rất rõ ràng ở chấp hành nhiệm vụ thời điểm, nếu có một cái rất lợi hại hacker tiến hành viễn trình kỹ thuật chi viện chuyển biến xấu, nhiệm vụ chính là sẽ nhẹ nhàng rất nhiều. Mọi người hàn huyên một trận, sau đó lại cùng nhau ăn cơm trưa, trở lại công ty sau, Liêu Thất chủ động mở miệng nói, Hảo đi, đem ngươi được đến tư liệu cho ta đi, ta đến xem. Diệp Nam đem chát lơ cho hắn tư liệu toàn bộ cho Liêu Thất. Liêu Thất đem nàng tùy thân mang theo máy tính đem ra. Nếu muốn viễn chỉnh kỹ thuật chi viện, vậy đến tổ kiến tính năng cường đại cơ phòng, chỉ dựa vào một máy tính, có thể làm được sự tình đã có thể quá ít. Diệp Nam không chút do dự đáp ứng nói, không thành vấn đề, ngươi yêu cầu cái gì, liền mua cái gì. Liêu Thất cười tủm tỉm nói, tiền cũng không ít nha. Diệp Nam cười nói, không quan hệ, chúng ta không kém tiền, này đó đều là cùng tánh mạng móc nối, chính là tuyệt đối không thể tiết kiệm. Liêu Thất gật gật đầu, thái độ không tồi. Máy tính mở ra, Liêu Thất không hề cùng Diệp Nam chê đùa, mà là nhanh chóng ở trên máy tính thao tác lên. Một đám cửa sổ không ngừng bắn ra, Diệp Nam xem đến chóng mặt nhức đầu, hoàn toàn không biết Liêu Thất mới làm cái gì, rứt khoát bưng chính mình ly nước ngồi xuống một bên, lẳng lặng chờ kết quả. Qua hảo một thời gian, Liêu Thất tay cuối cùng đình chỉ thao tác, ngẩng đầu lên, người hủy thác người cũng không có nói lời nói dối, này viên xanh thẳm ngôi sao sắc thật là nhà bọn họ. Phía trước ở đưa triển trên đường bị cướp đi còn thượng tin tức, hắn thậm chí còn tuyên bố quá treo giải thưởng tìm, nhưng là lại không có bất luận cái gì kết quả. Ái Đức Văn Thiên Cung nhất hảo cao ốc thừa kiến phương ta tìm được rồi, ta xâm nhập bọn họ công ty trường máy, tìm được rồi Thiên Cung nhất hảo kiến trúc kết cấu đồ. Cái này chân quý thất ở vào tầng cao nhất, chọn dùng chính là tiên tiến nhất thuộc 20 hệ phòng hộ trang bị, mặc kệ ở cắt điện vẫn là mặt khác tình huống như thế nào, đều có thể phong bế vận hành, không chịu ngoại giới quay nhiễ Hơn nữa nếu bị mạnh mẽ phá hư hoặc là đánh sâu vào, còn sẽ tự động hoàn toàn khóa chết đại môn, duy nhất biện pháp đó là lộng tới ái đức văn vân tay. Nếu các ngươi cảm thấy chính mình có năng lực lộng tới ái đức văn vân tay, ta liền có thể hoàn mỹ phục chế ái đức văn vân tay, có thể tiến vào cái kia chân quý thất tìm duy mỹ chi luyến. Đến nỗi các ngươi như thế nào lộng tới ái đức văn vân tay, vậy đến dựa các ngươi chính mình, nhớ kỹ, không phải một cây hoặc là hai ngón tay đầu vân tay, mà là rõ ràng mười căn ngón tay hoàn chỉnh vân tay. Diệp Nam nghe xong liêu thất giảng thuật, ngẩng đầu nói, nếu chúng ta có thể bắt được hắn, có phải hay không liền có thể giải quyết vấn đề này? Liêu thất mỉm cười nói, đương nhiên có thể, bất quá nếu các ngươi không nghĩ giết người rước lấy thật lớn phiền phải nói, tốt nhất là lặng lẽ. Chương 683, ta có cái kế hoạch. Anh cách liệt, A-Gia-Tư. Diệp Nam đám người đến A-Gia-Tư đã 3 ngày, trong 3 ngày này, mọi người liền làm một việc, đó chính là theo dõi cùng theo dõi Ái Đức Văn, nắm giữ hắn hàng ngày hành tung đôi hắn chúa ở biệt thự tiến hành chụp ảnh cùng quan sát từ từ ở được đến liêu thất tổng kết sau diệp nam trí điện chát lơ tiếp nhận rồi nhiệm vụ lần này ủy thác tuy rằng nhiệm vụ lần này làm cho bọn họ từ chiến trường lính đánh thuê khả năng hóa thân phi thiên đại đạo nhưng là rốt cuộc này viên xanh thảm ngôi sao sắc thật là chát lơ ra truyền chi vật diệp nam đám người như vậy làm nào đó trình độ ở kỳ thế chát lơ mở rộng chính nghĩa cho nên không thẹn với lương tâm diệp nam ở tiếp thu nhiệm vụ thời điểm cũng định ra nhiệm vụ lần này phương châm chỉ lấy xanh thẳng ngôi sao, không giết người. Chắc lơ ở cùng Long Ưng rít gào ký kết thuê hợp đồng sau, dự chi 10% cũng chính là 30 vạn đô la nhiệm vụ ủy thác dự chi khoản sau, nhiệm vụ lần này cũng liền bình thường khởi động. Lần này cũng không phải thượng chiến trường đánh giặc, hơn nữa sở phí thời gian cũng sẽ không lâu lắm, cho nên Diệp Nam tự mình mang đội, hơn nữa điểm vài người tham dự lần này hoạt động. Phạm chiết, danh hiệu bàn phím, tinh thông đột kích chiến đấu, tinh thông điều khiển, làm tiếp ứng hành động người điều khiển. Lôi Cương, Danh hiệu lôi viêm, làm tay súng bắn tỉa cần thiết thăm dự, tuy rằng Diệp Nam cũng không chuẩn bị giết người, nhưng là cần thiết dự phòng đột phát tình huống, tay súng bắn tỉa tiếp ứng cũng là cần thiết phải có. Hoang Hải, danh hiệu hỏa tiễn, tinh thông bạo phá, đột kích chiến đấu, nhiệm vụ lần này khả năng dùng đến bạo phá. Dễ phong, danh hiệu kẻ điên, tinh thông đột kích chiến đấu, chữa bệnh cứu hộ. Đồng minh, danh hiệu lao thương, tinh thông đột kích chiến đấu, ngắm bắn, chiến trường kinh nghiệm phong phú. Rốt cuộc bọn họ lần này hành động mục đích là mang về xanh thẳm ngôi sao, không phải đi đánh giặc, muốn chính là chặt chẽ phối hợp, thần không biết quỷ không hay, giống như phi thiên đại đạo, cho nên nhân số cũng không cần quá nhiều. Sở ca cùng nô tĩnh hai người kinh nghiệm chiến đấu tương đối ít, hơn nữa phía trước đều là rừng cây chiến đấu, cho nên lần này lưu thủ lòng ưng. Đương nhiên, liêu thất là cần thiết muốn tham dự. Nhiệm vụ lần này trung tâm đó là như thế nào thần không biết quỷ không hay đạt được cái đức văn vân tay. Hơn nữa ở không có kinh động những người khác tình huống tiến vào không chung nhất hào chân quý thất, lấy đi xanh thảm ngôi sao. Một chiếc xe cần pen nơ chiếc, Diệp Nam chờ mấy người đang ở thương lượng như thế nào hành động. Ái Đức Văn đối chính mình an bảo thi thố rất coi trọng, bên người bảo tiêu cũng rất nhiều. Đương nhiên, muốn giải quyết này đó bảo tiêu đối với chúng ta tới nói cũng không khó, nhưng là nếu động thủ, động thương, khẳng định sẽ kinh động cảnh sát, lại muốn động thủ bắt được xanh thảm ngôi sao liền khó khăn, hơn nữa nói vậy chúng ta có thể biến đổi thành giết người phạm bắt cóc phạm sẽ bị cảnh sát truy nã, này cũng không phải là chúng ta muốn kết quả. Diệp Nam mấy ngày nay vẫn luôn đều ở siêu tập đủ loại tư liệu tới chế định tác chiến kế hoạch, một cái không giết người chỉ lặng yên đánh cắp xanh thảm ngôi sao kế hoạch. Xanh thảm ngôi sao cũng không thuộc về Ái Đức Văn, nếu xanh thảm ngôi sao bị người ăn trộm, Ái Đức Văn cũng chỉ có tự nhận xui xẻo, bởi vì hắn vô pháp báo nguy, hắn nói không nên lợi xanh thảm ngôi sao hợp pháp nơi phát ra, nhưng lạn nếu nháo ra chuyện khác Cảnh sát tham gia hoạt, kêu diệp nam đám người đã có thể có phiền thoái. Lôi cương trầm giọng nói, chính là nếu chúng ta không ra tay nói, muốn thu hoạch hắn vân tay rất khó, rốt cuộc liêu thất nói qua, chỉ có ở hắn cam tâm tình nguyện hoặc là hoàn toàn bị chúng ta khống chế thời điểm, mới có thể đạt được hắn toàn bộ vân tay. Hắn bên người tùy thời đều là bảo tiêu thành đàn, mỗi lần tiến văn phòng, đó là cưỡi chuyên môn thang máy trực tiếp thượng đến đỉnh lâu, trên đường căn bản không có nửa phần cơ hội. Không chỉ có như thế, Hắn chỗ ở cũng trang bị cực kỳ nghiêm mật an bảo hệ thống, hơn nữa có không ít bảo tiêu, chúng ta muốn xâm nhập thực dễ dàng, nhưng là nếu không thanh không vang liền rất khó. Lôi cương nói nói xong, người khác cũng tất cả đều gật đầu. Đúng vậy, muốn bắt lấy ái đức văn đối với Diệp Nam đám người tới nói thực dễ dàng, nhưng là nếu muốn vô thanh vô tức vậy khó khăn. Diệp Nam cười cười nói, hắn ngày thường bên người luôn có không ít bảo tiêu, nhưng là ngủ thời điểm tóm lại không có người đi. Hòa tiện nghi hoặc hỏi, hắn ngủ thời điểm. Cũng đều là ở chính mình trong nhà, chúng ta như thế nào lẻn vào, bọn họ biệt thự an bảo hệ thống cũng đều là độc lập hoạt động, liền tính liêu thất lại lợi hại, cũng không có khả năng tiến vào được bóp méo an bảo hệ thống đi. Diệp Nam gật đầu, đúng vậy, muốn vô thanh vô tức xâm nhập là không có khả năng, cho nên chúng ta đến làm cho bọn họ chính mình mang chúng ta đi vào. Diệp Nam con chuột điểm hai hạng, máy tính trên màn hình xuất hiện một chiếc màu đen xe Việt dã. Này chiếc xe, không phải Ái Đức Văn bảo tiêu cưới chiếc xe sao? Diệp Nam mỉm cười gật đầu, "Ta có cái kế hoạch." Mọi người đều là ánh mắt sáng lên, toàn bộ đôi mắt nhìn chằm chằm Diệp Nam, Liêu Thất cũng là vẻ mặt chờ mong nhìn Diệp Nam. "Cái này kế hoạch chia làm hai bộ phận, hai bộ phận đồng thời tiến hành, một bên đạt được đối phương vân tay, một bên tiến vào Thiên Cung nhất hảo chuẩn bị đánh cắp xanh thẳm ngôi sao." Diệp Nam ngón tay chỉ kia chiếc màu đen xe Việt Dã, mỉm cười nói, "Này chiếc xe Việt Dã sản xe rất cao, mà toàn bộ thành thị lộ diện đều là bình thản, ở dưới tàng một người hoàn toàn không thành vấn đề." Bàn phím như mày nói, chuyện này không có khả năng, bởi vì bọn họ mỗi lần ra công ty xuất phát thời điểm, đều là có kiểm tra chiếc xe phía dưới, nhưng cái đó bảo tiêu thực cẩn thận, đây là ta theo dõi bọn họ thời điểm, tận mắt nhìn thấy. Diệp Nam mỉm cười nói, điểm này ta đã biết, ta nói không phải từ khởi điểm thời điểm tránh ở trong xe, mà là ở nửa đường thời điểm trốn vào hoàn toàn, bọn họ đi được thời điểm kiểm tra qua chiếc xe, một đường chạy tới rồi hái đức văn biệt thự, tự nhiên sẽ không lại kiểm tra này cũng liền đem chúng ta người lặng yên không một tiếng động mang vào biệt thự. Chúng ta cũng xem qua, bãi đỗ xe vị trí vốn dĩ liền ở vào một góc, từ cái kia góc có thể từ cái kia mặt tường góc vuông trực tiếp trèo lên đến lầu 3, sau đó từ cái này cửa sổ tiến vào, như vậy liền có thể thần không biết quỷ không hay tiến vào ái đức văn trụ phòng. Tuy rằng ái đức văn phòng phụ kiện khả năng có cảnh vệ, nhưng là vô thanh vô tức đánh vượng hoặc là dùng súng gây mê thu phục, hơn nữa có lẽ căn bản không cần, nơi này, nơi này, có thể thông qua. Trực tiếp có thể rơi xuống Ái Đức thư phòng gian trên ban công. Mọi người nhìn Diệp Nam ngón tay ở một chương chương Ái Đức văn sở trụ biệt thự trên ảnh chụp hoạt động, sau đó chỉ vào một chương Ái Đức văn ở phòng ban công gọi điện thoại ảnh chụp, cho đại gia giảng giải nói. Lao Thương Nghi hoặc nói, "Là, nếu có thể lén vào đi vào, kia lại động thủ liền dễ dàng nhiều, chính là lớn nhất chỗ khó, chúng ta như thế nào mới có thể vô thanh vô tức tiến vào hắn xe đế?" Ngụy Trang sự cố giao thông. Cái này cũng nên khả năng không lớn a. Diệp Nam lắc đầu cười nói, "Không cần, các ngươi xem nơi này." Diệp Nam cắt đến một cái tương đối hẻo lánh con đường, con đường này là bọn họ mỗi lần về nhà đều phải trải qua lộ tuyến, chúng ta liền ở chỗ này đáp thượng xe tiện lợi, chúng ta chỉ cần chuẩn bị một chút đặc thù đồ vận, lại thêm một chút phối hợp." Diệp Nam êm thầm mà nói giảng thuật kế hoạch của chính mình, mọi người theo Diệp Nam giảng thuật, đôi mắt một phân phân sáng. Hoa Tiễn tự đấy lòng tán thưởng nói, "Lão đại, ngươi thật là một thiên tài." Chương 684 Thần kỳ lẹn vào. Mục tiêu đã xuống lầu. Mục tiêu đã lên xe, đoàn xe xuất phát, cùng đi phía trước giống nhau, tam chiếc, một trước một sau. B tiểu đội, tại chỗ đợi mệnh. Thu được. Mỗi điều hẻo lánh trên đường, dừng lại một chiếc xe vận tải. Xe vận tải tài xế vị trí cũng không có người, nhưng là xe vận tải lớn trong xe lại ngồi bàn phím cùng liêu thất. Bàn phím ngồi ở tới gần cửa vị trí, trong tay bưng một phen đột kích bộ thường, an tĩnh nhìn chằm chằm phía trước màn hình. Liêu thất chính hết sức chăm chú thao tác máy tính, ở nàng phía trước, có thật nhiều cái màn hình, chính biểu hiện bất đồng hình ảnh, trong đó một cái hình ảnh thượng biểu hiện địa đồ, mà ở trên bản đồ, đang có một cái điểm đỏ đang ở nhanh chóng di động. Phong lang, mục tiêu đã xuất hiện, thỉnh chuẩn bị sẵn sàng. Thu được. Cách trong chốc lát, tam chiếc xe xuất hiện ở đường phố cuối, liêu thất bạch bạch bạch gõ bàn phím, khẩu khí bình tĩnh, mục tiêu đã đến, dự tính 30 giây sau thông qua. Thu được. Diệp Nam thanh âm ở hai nghe vang lên, thanh âm bình tĩnh. Liêu Thất đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm màn hình màn hình, sắc mặt hơi hơi có chút khẩn trương. Một khối màn hình thượng, nhắm ngay này chiếc xe vận tải không xa mặt đường, ở mặt đường trung ương có một cái hình tròn đại động, đây là quốc lộ phía dưới cống thoát nước khẩu tự chi nhất, chỉ là mặt trên cái nắp cũng đã không biết đi nơi nào. Dự tính 5 giây. Liêu Thất nói ra lời này thời điểm, dẫn đầu chiếc xe cùng với kinh từ bọn họ nơi xe vận tải bên cạnh đi ngang qua nhau. Theo cái kia cống thoát nước lô thủng phía trên nhanh như điện chớp mà qua. Tam, nhị, ái Đức Văn cưỡi giải hơn xe hơi từ xe vận tải lớn bên cạnh khai quá, không có bất luận cái gì dừng lại. Một, Liên ở cuối cùng cái đuôi kia chiếc màu đen Việt Giã hương quá cái kia cửa động trong nấy mắt liêu thất rồn rập quát. Thượng, ở màu đen xe Việt Giã phía dưới cống thoát nước trong động, Diệp Nam đột nhiên hướng về phía trên vươn hai tay, kia hai tay mới vươn, liền đột nhiên lập tức dán sát vào màu đen xe Việt Giã sàn xe thượng. Sau đó xe đi tới, liền trực tiếp đem Diệp Nam từ trong động cấp kéo ra tới. Diệp Nam eo bụng dùng sức, phần eo đột nhiên cũng gắt gao dán ở xe sàn xe thượng. Ba cái xe tạo thành đoàn xe nhanh chóng rời đi cái này đường phố, biến mất ở chuyển biến địa phương. Ok. Diệp Nam trầm thấp thanh âm ở liêu thất đám người thai nghe vang lên, liêu thất cùng bản phím đều thật dài thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lão đại thật đúng là thiên tài, như vậy biện pháp đều có thể nghĩ đến, ha ha. Mấy khối nam châm liền có thể sinh ra như thế làm người suy đoán không đến hiệu quả. Liêu thất trên mặt cũng toát ra vài phần che giấu không được hưng phấn, cái này điểm tử là Diệp Nam nói ra, chính hắn tiềm tàng tại hạ thủy đạo lỗ thủng, hắn trên tay mang theo bao tay, này bao tay hợp với hai đại khối tử lực mạnh mẽ nam châm. đường xe từ phía trên trải qua khi, hắn bàn tay, nam châm liền sẽ gắt gao dán ở xe sàn xe thượng, sau đó đi trước xe liền sẽ đem Diệp Nam từ trong động mang ra tới, mà Diệp Nam trên eo cũng cột lấy một khối nam châm. Có thể giúp hắn ở xe sàn xe hạ cố định thân mình, miễn cho bị mặt đất cọ sát. Đi thôi, đem nắp giếng thả lại đi, chúng ta có thể rời đi. Không thành vấn đề. Mặt khác một mặt, Ái Đức Văn đoàn xe thực mau liền đến Ái Đức Văn kia phòng vệ nghiêm ngặt biệt thự. Thật lớn cửa sắt bị mở ra, tam chiếc xe tiến quân thần tốc, sau đó trực tiếp tới rồi bãi đỗ xe. Diệp Nam nhìn xe rất ổn, lại nhìn đến rất nhiều người chân, sau đó nghe được xe đóng cửa thanh âm, từng đôi chân nhanh chóng đi xa. Diệp Nam đem chính mình đôi tay từ hợp với nam châm bao tay cởi ra tới, sau đó giải khai trên eo khấu mang, cả người liền vững vàng dừng ở bãi đỗ xe trên mặt đất. Diệp Nam đã sớm đối này một khối địa hình đã làm chu đáo chặt chẽ điều tra, nơi nào có theo dõi cũng điều tra đến giành mạch. Diệp Nam lặng yên không một tiếng động từ ô tô xe đế dịch chuyển đi ra ngoài, sau đó theo đuôi xe bỏ sát, nương bóng đêm hiểm hộ, nhanh chóng tới rồi bãi đỗ xe góc vị trí, sau đó một cái thoáng thân trực tiếp nhảy vào bên cạnh một cái nồng đậm hoa cỏ cây cối lúc sau, sau đó lẳng lặng ngây người xuống dưới, ta đã tiến vào. Diệp Nam thấp giọng hướng những người khác thông báo chính mình tình huống sau, liền an tĩnh chờ đợi. Nay nhất đẳng, đó là vài tiếng đồng hồ. Mục tiêu phòng ngủ đèn đã đóng bế. Hai nghe truyền đến Lôi Cương trầm thấp lời nói, Lôi Cương sớm liền tránh ở này biệt thự cách đó không xa một tòa mái nhà cao tầng, bưng xuống nắm, lặng lặng nằm bò, trong tay cầm kính viễn vọng. Hắn là phụ trách vì Diệp Nam cung cấp trợ giúp cùng với viễn trình hỏa lực chi viện, nếu Diệp Nam thuận lợi, hắn hoàn toàn không cần ra tay, nhưng là nếu Diệp Nam bại lộ, rơi vào đường cùng hắn liền sẽ ra tay tương trợ. Đây là Diệp Nam chuẩn bị chuẩn bị ở sau. Diệp Nam cũng không sốt ruột, khoảng cách phòng ngủ đèn đóng một giờ, Diệp Nam lúc này mới từ bụi cỏ sau không lưng đứng lên. Ta chuẩn bị hành động. Diệp Nam nhanh chóng theo bóng ma lén đi một đoạn, sau đó đi tới phòng ở một cái biên giác vị trí. Diệp Nam lưng dựa rửa tường đôi tay chống hai bên mặt tường, hai chân dùng sức, thân mình tức khắc hướng về phía trên mà đi. Đôi tay song thế, lợi dụng đối góc vuông vách tường để ép lực Diệp Nam thực mau bay lên tới rồi lầu ba một cái cửa sổ vị trí. Diệp Nam thật sâu hít một hơi, chân trái đung nhiên dùng một chút lực, hắn thân mình tức khắc hướng về phía bên phải bay ra, hắn tay phải vươn, lâm không câu lấy cái kia cửa sổ mặt bàn bên cạnh. Diệp Nam vận dụng nội khí với cánh tay thượng, nhẹ nhàng đem chính mình thân mình kéo tới, sau đó đôi tay chống mặt bàn, nhìn nhìn bên trong xác định không ai sao, thân mình giống như Ly Miêu giống nhau phiền khởi, dễ như trở bàn tay phiên nhập trong đó. Nơi xa mái nhà lôi cương toàn bộ hành trình thấy diệp nam vô thanh vô tức xâm nhập quá trình, trong mắt nhịn không được toát ra vài phần bội phục. Gia hỏa này tuy rằng tuổi trẻ, nhưng là thật sự rất lợi hại a. Khó trách bị dự vì ẩn long nhất có tiềm lực người, quả nhiên là có đạo lý. Biệt thự chung quanh có không ít thủ vệ, nhưng là chân chính biệt thự chỉ có ở rơi dụng lối vào có một cái bảo tiêu. Rốt cuộc ai cũng không nghĩ chính mình trong sinh hoạt nơi nơi đều đứng đầy bảo tiêu đi. Diệp Nam giống như từ phía dưới thang lầu đi lên, khẳng định tránh bất quá cái này bảo tiêu, nhưng là Diệp Nam trực tiếp thượng lầu 3, lại là đã vòng qua hắn. Diệp Nam lặng yên không một tiếng động đi qua thông đạo, sau đó đi tới phía sau một cái sông ra ban công hoa viên, sau đó tới rồi hoa viên bên cạnh, bỏ đi lên, sau đó giống như hết xanh giống nhau mãnh lực bắn ra. Diệp Nam thân mình trực tiếp chống giống bay qua tiếp cận 2 mét khoảng cách, sau đó vô thanh vô tức chế trụ đối phương sân phơi bên cạnh làng can lặng yên không một tiếng động xoay người vào sân phơi lặng lặng dán bóng ma đợi trong chốc lát xác nhận không có kinh động bất luận kẻ nào sau diệp nam lúc này mới đi qua có lẽ vì thông gió đi thông sân phơi cửa kính cũng không có quan kín mít diệp nam lặng yên không một tiếng động đem cửa kính lại đẩy ra hai phân sau đó vén lên bên trong xa mảnh sau đó nhẹ nhàng đi vào to rộng trên giường ái đức văn một người chính ghé vào trên giường nặng ngay ngủ Hoàn toàn không nghĩ tới chính mình trong phòng đã vô thanh vô tức nhiều một người. chương 685, vân tay phục chế. Ách! Ái Đức Văn còn không có nhận thấy được trong phòng có người, liền đã bị Diệp Nam cấp đi tới mép giường, sau đó trên cổ liền thật mạnh ăn một chút, sau đó trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Diệp Nam thở dài nhẹ nhõm một hơi, đi tới cửa, trước đem cửa phòng khóa trái, sau đó ngồi ở mép giường. Diệp Nam từ chính mình bụng nhỏ bộ lấy ra một cái mười mấy cm hình chữ nhật nhìn qua giống như là cứng nhắc giống nhau dụng cụ, mở ra, màn hình sáng lên. Tơ liếu, ta đã vào nhà, chuẩn bị thỏa đáng. Tơ liếu là liêu thất chính mình cấp chính mình lấy được tên hiệu, tơ liếu nhỏ bé, theo gió bay múa, không chỗ không ở, giống như ở Internet không gì làm không được hacker tím tinh. Ok, đã làm tốt tiếp thu chuẩn bị, bắt đầu đi. Diệp Nam nắm lên ái đức văn tay. Sau đó đem hắn tay san bằng đặt ở dụng cụ mặt ngoài, sau đó dùng sức ép xuống. Theo áp lực tăng đại, một cái rõ ràng vô cùng vân tay tay giống xuất hiện ở trên màn hình. Góc chế độ, nhiều tới vài lần. Diệp Nam chiếu liêu thất theo như lời thao tác vài lần sau, liêu thất trong thanh âm lộ ra vài phần hưng phấn. Ok, đã thu thập đến hoàn chỉnh vân tay, đổi một bàn tay. Diệp Nam thay đổi ái đức văn một bàn tay, lại lần nữa lặp lại thao tác một lần. Hảo, vân tay đã thu thập xong, ngươi có thể rút lui. Diệp Nam thấp giọng nói, theo kế hoạch hành sự đi, chờ các ngươi bắt được đồ vật sau, ta lại rút lui, nhớ kỹ, đệ nhất có thể không giết người liền không cần giết người, đệ nhị, chúng ta chỉ lấy xanh thẳm ngôi sao, mặt khác đồ vật đừng cử động. Thu được. Diệp Nam cũng không có lập tức chuẩn bị rời đi, mà là giữ lại. Lần này hành động cần thiết thành công, hắn lưu tại Ái Đức Văn thanh âm, vạn nhất bên kia hành động xảy ra chuyện gì, hắn còn có thể áp chế Ái Đức Văn làm hắn thả người, đến nơi chính hắn, Ái Đức Văn ở chính mình trong tay. Muốn thoát thân cũng không khó khăn, huống chi còn có cái tay xuống bắn tỉa Lôi Cương đang âm thầm phối hợp tác chiến. Đến nỗi không trung nhất hảo bên kia hành động, có lao thương, Hỏa Tiễn cùng kẻ điên ba người chấp hành hành động, bàn phím cùng Liêu Thất phối hợp tác chiến, cũng nên không quá lớn vấn đề. Tuy rằng không trung nhất hảo phòng vệ cũng rất nghiêm mật, nhưng là rốt cuộc đó là một nhà công ty, mà không phải một cái căn cứ quân sự, trừ bỏ ở 49 lâu an bảo nghiêm mật ngoại, mặt khác bảo an ở Diệp Nam đám người trong mắt thủng rông tiêu to. Diệp Nam ở bên cạnh một cái ghế thượng lẳng lặng ngồi xuống, lẳng lặng chờ đợi. Không Chung nhất hào dưới lầu không xa địa phương, kia chiếc bịt kín xe vận tải lớn Chung Liêu Thất đang ở tiểu tâm mà cẩn thận thao tác. Không bao lâu, Liêu Thất thở dài nhẹ nhõm một hơi, ở hắn trước mặt nhiều một ít trong suốt chỉ bộ. Lao Thương đứng ở Liêu Thất bên cạnh, kinh ngạc nhìn một màn này, trong lòng âm thầm khiếp sợ. này đó công nghệ cao đồ vật, bọn họ cũng sẽ không lộng. Nhiệm vụ lần này nếu không có Liêu Thất, chỉ sợ trừ bỏ ngạnh tới căn bản không có mặt khác biện pháp. Mà có liêu thất, này hết thể tựa hồ đều bắt đầu trở nên dần dần đơn giản lên. Mang lên, thử xem. Lao thương ở liêu thất dưới sự trợ giúp đem những cái đó chỉ bộ nhất nhất đối ứng chồng lên chính mình ngón tay thượng, kia chỉ bộ phi thường có co giãn, một khi chồng lên sau, liền gắt gao bao lại lao thương ngón tay. Tới, bắt tay đặt ở mặt trên. Lao thương ấn liêu thất cách nói, đem tay đặt ở một cái cùng loại cứng nhắc dụng cụ mặt trên, sau đó hơi hơi dùng sức. Liêu thất trước mặt trên màn hình máy tính tức khắc xuất hiện hắn 10 ngón vân tay giả quét đồ. Ở cái này giả quét đồ mặt khác một bên, còn có ái đức vân ngón tay giả quét, hai bên vân tay giả quét bị máy móc tiến hành rồi xứng đôi. Ok, đổi một bàn tay. Lão thương lại thay đổi tay trái ấn ở mặt trên, lại lần nữa tiến hành rồi giả quét, sau đó đem so đối. Liêu thất nhìn trong hình kết quả, búng tay một cái, biểu tình có chút đắc ý nói, thu phục, hảo, phía dưới liền giao cho các ngươi. Lão thương gật gật đầu, hảo Lão thương mở cửa xe, trực tiếp rời đi, mà liêu thất đã trở lại chính mình máy tính trước mặt, bùm bùm thao tác khởi máy tính tới, Thực mau, nàng trước mặt một cái trên màn hình máy tính liền xuất hiện vô số giám thị hình ảnh. Làm nhiều năm trước liền đã có thể xếp hạng tiến thế giới trước 100 danh hacker, muốn hack nhập một cái công ty giám thị hệ thống, thật sự không cần quá dễ dàng. Lao súng tới rồi một góc, ở phía trên trống trại sân phơi thượng đột nhiên buông xuống xuống dưới một cây dây thừng, Lão thương đem dây thừng chiến ở trên eo, dây thừng liền tự động bay lên đem lão thương kéo thượng ba tầng lâu cao sân phơi lão thương lật qua lan can thợ bỏ chính mình dây thừng đối với mặt trên hỏa tiễn cùng kẻ điên gật gật đầu chuẩn bị thỏa đáng hành động đi hỏa tiễn cùng kẻ điên trên người đều ăn mặc bảo khiết công ty quần áo bọn họ ở ban ngày thời điểm liền đã giả mạo bảo khiết công ty nhân viên công tác trà trộn vào đại lâu này đống đại lâu người đến người đi nhân viên công tác cũng rất nhiều muốn lẫn vào bên trong cũng không khó khăn liêu thất thanh âm ở hai nghe vang lên ta đã khống chế được thang máy hệ thống Nhưng là các ngươi không có biện pháp trộm tiến vào kia bộ chuyên trúc thang máy, các ngươi đi vận chuyển hành khách thang máy phía trên, theo kế hoạch hành động. Minh Bạch. Ba người đi đến thang máy vị trí, một chiếc thang máy đã ngừng ở bọn họ trước mặt, sau đó tự động mở ra. Ba người đi vào, cửa thang máy đóng cửa, sau đó hướng về phía trước thang đi, đương lên tới đỉnh chỗ khi, thang máy liền dừng lại. Hành động đi. Hòa tiện đứng ở kẻ điền cùng lão thương trên đùi, sau đó mở ra thang máy mặt trên cái nắp, sau đó bò đi lên. Sau đó lại đem mặt khác hai người kéo đi lên. Ba người đứng ở thang máy trên đỉnh, Liêu Thất Thanh Âm tiếp tục ở bọn họ trong thai vang lên. Ở các ngươi phía bên phải hẳn là có cái thông đạo, từ nơi đó bò lên trên đi, đi trước sẽ tới đạt mặt khác một bộ thang máy giếng. Ba người hướng về phía bên phải nhìn lại, quả nhiên tìm được rồi cái kia thông đạo. Này đó đều là đại lâu kết cấu sơ đồ có thể tìm được, hơn nữa ba người trên người, đều còn có một cái ca mạ giác, có thể cho Liêu Thất rõ ràng nhìn đến bọn họ sở đối mặt chính là cái gì do đó càng mau càng chuẩn xác cho bọn hắn chỉ thị ba người lẫn nhau hỗ trợ lướt qua trời cao bỏ vào thông đạo sau đó thông qua một khoảng cách sau đi tới một cái khác thang máy giếng hòa tiễn trên eo cột lấy một cái giống như luân bản giống nhau thiết bị hắn đem thang máy dây thường tạm ở luân bản thượng sau đó tạm sau khi chết khép kín đối với mặt khác hai người nói cẩn thận mặt khác hai người đều bắt được hắn chân bộ đồng thời bọn họ hai người cũng đều đem một cây an toàn thẳng liền ở hắn trên người hòa tiễn khởi động máy móc Luân bàn chuyển động, ba người thân mình tức khắc tựa như cưới thang máy giống nhau thẳng tắp bay lên, thực mau liền tới rồi tầng cao nhất 49 tầng. Hòa tiễn lột ra cửa thang máy, sau đó lao thương cùng kẻ điên hai người bỏ đi lên, sau đó rút ra bên hông súng gây mê. Tuy rằng Ái Đức Văn cũng không phải cái gì người tốt, nhưng là bọn họ chỉ là vì được đến xanh thẳm ngôi sao, nơi này cũng không phải chiến trường, bọn họ cũng không chuẩn bị giết người. Hữu quải Ba người vừa mới đi qua cong, Liền nhìn đến một cái bảo tiêu từ chấu ngoặt đi tới, hỏa tiện giơ tay chính là một thường, một chi gây tê châm bay đi ra ngoài, cắm ở cái kia bảo tiêu ngực. Kia bảo tiêu trở tay sợ thường, nhưng là tay còn không có đụng tới súng gây mê, gây tê châm cường lực thuốc mê liền đã phát huy tác dụng, trực tiếp thân mình mềm nhũn đổ xuống dưới. chương 686, thần bí như gió, vô tung vô ảnh. Cái này tầng lầu nhân viên an ninh có, cũng đều là súng vắt vai, đạn lên nòng, nhưng là lại không tính quá nhiều. Gần nhất bởi vì này một tầng đều là độc lập thang máy vận hành, muốn rửa thang máy đi lên, đều đến được đến phòng điều khiển tán thành, thứ hai cái kia chân quý thất sắc thật quá ổn thỏa, mặc kệ có bao nhiêu người, trừ phi ngươi có thể đèm toàn bộ thật lớn tinh cương chân quý thất cùng nhau kéo đi, nếu không, muốn phá vỡ nó căn bản là không có khả năng. Húng chi nơi này ở vào trung tâm thành phố, cảnh sát từ xuất phát đến nơi đây, nhiều nhất 5 phút đồng hồ, một khi dùng bạo lực phá giải chân quý thất, chân quý thất liền sẽ tự động xúc động cảnh báo. Cảnh sát sẽ ở thực trong thời gian ngắn đổi tới, đến lúc đó khả năng một cái đều chạy không thoát. Chỉ là này hết thẻ phòng ngự ở diệp nam đám người trước mặt, đều trở nên giống như cởi sạch quần áo thiếu nữ giống nhau, không hề phòng ngự đang nói. Thang máy sát thật yêu cầu thân phận nghiệm chứng, nhưng là vì không kinh động bất luận kẻ nào, bọn họ căn bản là không ngồi thang máy đi lên, mà là từ thang máy giếng mạnh mẽ đột phá. Đến nôi cái kia tầng lầu theo dõi, cũng bị lao thương đám người trước tiên ở đại lâu tuyến đôi thêm một cái đồ vật có thứ này. Liêu thất có thể nhẹ nhàng thu hoạch theo dõi quyền hạn, sau đó lại lao thương đám người tiến hành đột kích thời điểm, tiến hành rồi che chắn. Tuy rằng thủ vệ sẽ gọi người tiến hành kiểm tra, nhưng là này cũng không phải là ba lượng phút là có thể thu phục, nhưng là đối với lao thương đám người, trong khoảng thời gian này đã vậy là đủ rồi. Những cái đó thủ vệ bị lao thương ba người dùng súng gây mê nhất nhất giải quyết, ba người nhanh chóng đột tiến tới rồi chân quý thất cổng lớn. Mặt khác hai người cảnh giới, lao thương đứng ở cửa, đem tay đặt ở giá quét khí thượng trong lòng hơi có hai phân khẩn trương. Tích. vài giây sau, một tiếng thanh thúy thanh âm vang lên, trước mặt chân quý thất sau đại môn vương đột nhiên chuyển đến trầm trọng máy móc vặn bẹo thanh âm, sau đó kia phiến trầm trọng tinh cương máy móc đại môn ở ba người trước mặt chậm rãi mở ra. Lão thương nhìn thoáng qua cái kia tinh cương đại môn độ dày, trong lòng âm thầm tấp lưỡi, khó trách không có biện pháp cường tới. như vậy hậu, liền tính là dùng ống phóng hỏa tiến tới, anh cũng căn bản anh không đi vào à. chúng ta tiến vào chân quý thất. Lão thương hội báo một câu hướng về phía hỏa tiễn đánh một cái thủ thế ý bảo hắn ở cửa lưu thủ hắn cùng kẻ điên hai người tắt bước nhanh đi vào chân quý thất chân quý trong phòng ánh sáng thực sáng ngời, từng cái chân quý phẩm bày biện ở các nơi này đó chân quý phẩm mỗi một kiện đều là giá trị ngưỡng cao trong đó có không ít đủ loại ngọc bích nhìn ra được tới cái này thái đức văn sắc thật giống như đồn đài chung giống nhau là cái ngọc bích hống đam mê thu thập các loại ngọc bích lao thương cùng kẻ điên hai người nhìn này linh lang trước mắt chân phẩm trong lúc nhất thời đều có chút chấn động Mau tìm được xanh thẳm ngôi sao rời đi, các ngươi còn có 2 phút thời gian, nhớ kỹ, chỉ lấy xanh thẳm ngôi sao, bất động mặt khác đổ vợ. Liêu thất thanh âm ở thai nghe vang lên, đem hai người bừng tỉnh, hai người phục hồi tinh thần lại, nhanh chóng bắt đầu tìm tòi lên. Thu được. Nếu là người thường trăm cây ngàn đáng tiến vào nơi này, nhìn đến này đó chân phẩm, tuyệt đối sẽ đôi mắt đỏ lên, tưởng đem hết thể có thể mang đi toàn bộ đều mang đi, nhưng là lao thương cùng kẻ điên đều là có cường đại tự hạn chế chiến sĩ bọn họ cũng không phải hoàn toàn vì tiền mới đến đến nước ngoài sáng lập lính đánh thuê công ty, cho nên hoàn toàn có thể khắc chế chính mình tham nghiệm. Huống chi nếu thật cầm cái gì khác, chỉ sợ Diệp Nam cái thứ nhất liền sẽ không bỏ qua bọn họ. Bọn họ đoạt lại danh tham ngôi sao, có thể nói là giúp đáng thương Chát Lơ mở rộng chính nghĩa hơn nữa kiếm lấy tiền thuê, nhưng là nếu cầm mặt khác, kia bọn họ chính là tặc, chính là đạo tặc, chỉ là bị mất danh tham ngôi sao. Ái Đức Văn người cơm ăn Hoàng Liên, căn bản không có biện pháp nói, nhưng là nếu ném mặt khác. Việc này liền sẽ nháo đại, đến lúc đó cảnh sát tham gia thâm nhập điều tra, biến khả năng có phiền thoái. Ở chỗ này, kẻ điên một tiếng hô nhỏ, Lão thương nhanh chóng đuổi qua đi. Quả nhiên, ở một cái trên giá bãi kia viên giá trị 3.000 vạn đô la xanh thẳm ngôi sao, ở ánh đèn hạ chớp động làm nhân tâm động quan mang. Lão thương bắt lấy ba lô, từ ba lô chúng lấy ra một cái hộp, mở ra, đem xanh thẳm ngôi sao bắt lấy, bỏ vào đi, đóng cửa hộp, sau đó ném vào ba lô, chắc hẳn. Đi. Lao thương cùng kẻ điên hai người không có bất luận cái gì chần chờ, nhanh chóng rời khỏi chân quý thất, còn thuận tay đóng lại chân quý thất đại môn. Đồ vật đã tới tay, chúng ta bắt đầu rút lui. Thu được, đường cũ phản hồi, các ngươi thời gian không nhiều lắm, đã có người lên lầu kiểm tra rồi, mau. Ba người nhanh chóng hướng gửi điện trả lời thang, cái này căn bản không cần bên hông cái kia luôn bản, trực tiếp ở dây thép thượng tạm thượng một cái vòng tay, ba người tức khắc theo dây thép thẳng tắp trượt xuống, trong chớp mắt liền đến phía trước thông đạo vị trí Ba người vừa mới bỏ lên trên thông đạo, kia chiếc thang máy liền đã lên đây, cùng ba người đi ngang qua nhau, hiện nhiên là phía dưới nhân viên an ninh được đến thông chi, đi lên kiểm tra rồi. Ba người bỏ qua thông đạo, từ bị liều thất khống chế thang máy phía trên chui vào khách thang, thang máy nhanh chóng chuyến về, sau đó ở lầu 3 vị trí dừng lại, ba người nhanh chóng chạy ra, chạy đến pha lê sân phơi một góc, đem phía trước đặt ở kia tuyến ném xuống đi, ba người theo tuyến trực tiếp liền chạy xuống đi xuống. Ba người hướng về bên ngoài chạy vội Mới vừa chạy đến đường cái biên, bàn phím điều khiển xe vận tải liền đã đến bọn họ trước mặt, ba người nhanh chóng lên xe, cửa xe đóng cửa, xe vận tải nhanh chóng khởi động, sau đó nhanh chóng biến mất ở dòng xe cộ chung Liêu thất nhìn ba người lên xe, thở dài nhẹ nhõm một hơi, thấp giọng nói, phong lang, mục tiêu đã tới tay, bê đội đã an toàn rút lui, thỉnh chạy nhanh rút lui. Thu được! Đang ở Hải Đức Văn Biệt Thự Diệp Nam, bước nhanh đi tới cửa sổ. Trực tiếp đem phía trước này mấy giờ dùng bức màn tiếp khởi một cây thật dài bố thẳng ném đi xuống, Diệp Nam bắt lấy bố thẳng vài giây liền đến mặt đất. Diệp Nam không lưng theo bùi hoa bóng ma chạy về phía từ ngoài, đã tới rồi giờ khắc này, Diệp Nam tự nhiên cũng không cần giấu giếm nữa thân hình. Diệp Nam nhanh chóng xuyên qua trong đó một đoạn cả mạ giặt theo dòi khu vực, sau đó ở thủ vệ còn không có tới kịp làm ra bất luận cái gì hữu hiệu phản ứng khi Diệp Nam đã cực nhanh chạy vội, một cái nhanh chóng tam liền đặng tượng trực tiếp thoán thượng tiếp cận 3 mét cao tường vây, chế trụ đầu tường. Đôi tay lôi kéo một trống, diệp nam thân mình ngăn, trực tiếp ném qua tường vây, huyển chuyển nhẹ nhàng rơi xuống đất, sau đó nhanh chóng chạy vội, biến mất ở đêm tối bóng ma. Một giờ sau, sắc mặt xanh mét còn ăn mặc áo ngủ hái đức văn mang theo rất nhiều súng vác vai, đạn lên nòng bảo tiêu đã xuất hiện ở không trung nhất hảo hào 49 lâu, hắn bước nhanh đi đến chân quý thất đại môn, nhìn nhắm chặt đại môn, sắc mặt có chút khẩn trương hắn được đến báo cáo 49 mươi lâu nhân viên an ninh toàn bộ bị súng gây mê thu phục nhưng là chân quý thất đại môn như cũ đóng cửa không biết bên trong hay không gặp tổn thất hắn vung tay dùng vân tay xoát khai chân quý thất đại môn bước nhanh đi vào đương nhìn chính mình rực rỡ muôn màu các loại giá trị ngẩng cao chân quý phẩm đều còn ở thời điểm hắn thật dài thở dài nhẹ nhõm một hơi nhưng là chợt trên mặt lại hiện ra vài phần thần sắc nghi hoặc chẳng lẽ những cái đó thần bí ra hỏa không phải vì chính mình chân quý phẩm tới lại hoặc là bọn họ xem nhẹ cái này chân quý thất kiên cố bất lực trở về ái đức văn ở chân quý trong phòng đi lại nhìn quét chính mình chân quý đột nhiên hắn ánh mắt đình trệ hắn bước nhanh đi rồi vài bước đi tới nguyên bản gửi xanh thảm ngôi sao cái giá trước nguyên bản tại đây mặt trên hẳn là có một viên lộng lây xanh thảm ngôi sao ngọc bích chính là hiện tại nơi này lại chỉ có một trống chân cái giá ái đức văn ánh mắt đột nhiên thay đổi hắn ánh mắt nhanh chóng tuần tra chung quanh phát hiện xác thật chỉ ném như vậy một kiện xanh thảm ngôi sao sao Hắn sắc mặt trở nên xanh mét, nghiến răng nghiến lợi phun ra một câu thô tủ. F.U. Cờ cờ. Chương 687, không, ta không cần tiền thưởng. Chắt lơ tiên sinh, thỉnh nhìn xem đây là không phải ngươi ủy thác tìm được kia viên xanh thẳm ngôi sao. Diệp Nam đem cái kia trang xanh thẳm ngôi sao hộp đem ra, sau đó đẩy đến hắn trước mặt. Chắt lơ trong mắt toát ra mãnh liệt kinh hỉ, mở ra trước mặt hộp, hắn đôi mắt lập tức liền sáng. Ta ông trời, các ngươi thật là quá lợi hại, Nga. Ta tưởng ta làm một cái sáng suốt nhất quyết định. Diệp Nam mỉm cười hỏi nói, là nó sao? Đúng vậy, đúng vậy, chính là nó. Chắt lơ kích động đem xanh thảm ngôi sao lấy ra tới, đặt ở trong tay quan sát, ánh mắt hưng phấn vô cùng. Ta còn tưởng rằng ta đời này cũng chưa biện pháp đem nó tìm trở về, thật sự quá cảm tạ ngươi. Diệp Nam cười nói, chúng ta nếu tiếp nhận rồi ngươi bị thác, tự nhiên liền sẽ toàn lực ứng phó. Hảo đi, nếu chắt lơ tiên sinh xác nhận đây là bị thác vợ, thỉnh giao thanh còn lại khoản tiền. Chúng ta này đơn nhiệm vụ liền xem như thành giao. Tốt, tốt, không thành vấn đề. Chắt lơ tới rồi ra ngoài, thực mô liền từ Nguyễn Anh Tú An Bài, hoàn thành dư lại khoản tiền giao phó, tổng cộng 300 vạn đô la thủ lao toàn bộ thanh toán tiền. Chắt lơ ở trên hợp đồng ký tên, xem như hoàn thành lúc này đây ủy thác. Liền ở chắt lơ dẫn theo bao đi hướng cửa thời điểm, Diệp Nam khép lại trước mặt phồn đờ, chắt lơ tiên sinh. Chắt lơ quay đầu, Diệp tiên sinh. Diệp Nam mỉm cười nói, nếu là ra chi vật kia liền hảo hảo cất chứa lên liền hảo, chúng ta hoa hạ người có câu nói kêu tại không lộ bạch, ngươi hiển lộ đến càng nhiều, đánh nó chủ ý người đã có thể càng nhiều. Chắt lơ túi túi người tử, cảm tạ ngươi nhắc nhở, ngươi yên tâm, gia tộc bọn ta trước nay liền không tìm về quá xanh thẳng ngôi sao, nó như cũ ở vào mất trông trung, nó cũng sẽ không lại bị người khác nhìn đến. Diệp Nam đôi tay giao nhau, trên mặt nhiều vài phần tươi cười, như thế rất tốt. Chắt lơ xoay người rời đi sau, Diệp Nam thân mình dựa vào trên ghế nằm, Một cái lười eo còn không có giũ song, Nguyễn Anh Tú mỉm cười đi đến. "Quả nhiên hảo bản Linh A, mấy ngày thời gian liền đem nhiệm vụ lần này cấp thu phục, kiếm tiền lại là phía trước cái thứ nhất nhiệm vụ gấp đôi." Diệp Nam cười nói, "Nhiệm vụ lần này thật đúng là toàn dựa Liêu Thất, nếu không phải nàng, nhiệm vụ lần này có lẽ có thể hoàn thành, nhưng là khả năng thủ đoạn sẽ càng thêm kịch liệt rất nhiều, sẽ xuất hiện rất nhiều khả năng không chịu khống chế biến số, nguy hiểm sẽ lớn hơn nhiều." Hơi chút tạm dừng một chút, Diệp Nam thở dài, "Đầu năm nay Công nghệ cao vận dụng, làm rất nhiều chuyện trở nên hoàn toàn vô pháp dùng nhân lực tới đền bù, nếu không hiểu, liền vĩnh viễn không hiểu, vĩnh viễn vô pháp phá giải, nhưng là đối với hiểu người tới nói, lại là dễ như trở bàn tay. Nguyễn Anh tu tán đồng gật đầu, có liêu thất gia nhập, chúng ta công ty kỹ thuật phương diện mềm thực lực chính là tăng trưởng rất nhiều a. Diệp Nam gật đầu nói, đúng vậy, nhiệm vụ lần này cho ta rất lớn dẫn dắt ta, lính đánh thuê công ty chỉ dựa vào bán mạng, này vẫn là thấp nhất trình tự. Chúng ta về sau muốn phát triển mạnh công nghệ cao, đi khoa học kỹ thuật lộ tuyến, như vậy có thể làm chúng ta tiếp xúc càng nhiều cao chất lượng nhiệm vụ, cũng cho chúng ta công ty càng thêm có độc đáo tính. Nguyễn Anh Tú mỉm cười nói, đúng vậy, tuy rằng lính đánh thuê càng nhiều bị vận dụng với chiến trường, hoặc là phi thường nguy hiểm nhiệm vụ, nhưng là chúng ta có khả năng làm, cũng tuyệt đối không đơn giản như thế. Diệp Nam gật đầu, tựa như lần này tìm xanh thẳng ngôi sao nhiệm vụ, liền như vậy một cái đá quý, một lần hành động, 300 vạn đô la. Mà lần trước bảo hộ Hán Na công chúa 20 ngày, cũng mới 150 vạn đô la đâu, này trong đó để cập đồ vật thực đáng giá người đi suy tư. Hiện tại là khoa học kỹ thuật thời đại, rất nhiều sự kiện đều đề cập đến một ít công nghệ cao sản vật vận dụng, nếu ngươi hiểu, ngươi giá trị liền sẽ rất cao, nếu ngươi không hiểu, ngươi lại bán mạng cũng vô dụng, bởi vì liền tính ngươi liều mạng cũng không hoàn thành. Long ưng rít gào là hoa hạ tới xuống đệ nhất viên hạt giống. Diệp Nam nhưng không đơn giản hy vọng Long ưng dít gào chỉ có thể chấp hành một ít cấp thấp liệu mạng nhiệm vụ, mà hy vọng Long ưng dít gào có thể trở thành thích ứng toàn phương vị các loại đề cập công nghệ cao nhiệm vụ toàn năng lính đánh thuê công ty. Xây dựng Long ưng dít gào chi lộ, gánh thì nặng mà đường thì xa. Diệp Nam cười cười nói, nhiệm vụ lần này viên mãn hoàn thành, buổi tối đại gia cùng nhau lệ hành liên hoan đi, xem như chúc mừng một chút, về sau người nhiều, liền sẽ càng ngày càng không có phương tiện, đúng rồi. Mấy ngày này công ty bên này như thế nào? Nguyễn Anh Tú Thu liễm tươi cười, nghiêm túc hội báo nói, huấn luyện căn cứ xây dựng hết thảy đều đúng hạn đang tiến hành, bởi vì chúng ta đầu nhập so nhiều, công trình tiến hành thức mau, dự tính 2 tháng sau, đệ nhất kỳ huấn luyện căn cứ liền có thể đầu nhập sử dụng, đến lúc đó, chúng ta liền đều có thể dọn đến huấn luyện căn cứ đi, nơi này làm Long Ngưng rít gào một cái nội thành tiếp đãi cùng cố vấn điểm. Lính đánh thuê khoách chiêu bên này, Ta đã ấn ngươi công đạo cùng tiết thiết phong cùng lục Đạo bên này liên hệ quá, bọn họ cung cấp 20 cái tố chất vượt qua thử thách hơn nữa nguyện ý trở thành lính đánh thuê xuất ngũ quân nhân, mặt khác chúng ta thu được ước chừng 500 phân lính đánh thuê tư liệu, này đó lính đánh thuê đến từ thế giới các quốc gia. Dựa theo ngươi yêu cầu, ta đầu tiên loại bỏ trong đó ước chừng 200 danh không phù hợp cơ bản yêu cầu nhân viên, dư lại ta đã giao cho Liễu thất bên kia, nàng tới tiến hành đợt thứ 2 si tra, vòng thứ 3 đem từ ngươi tự mình tiến hành phỏng vấn. Cuối cùng từ ngươi quyết định có đồng ý hay không bọn họ gia nhập. Chúng ta cũng lục tục thu được một ít ủy thác nhiệm vụ, những nhiệm vụ này có lớn có bé, ta cũng sửa sang lại qua đi, đợi lát nữa toàn bộ cho ngươi đưa lại đây. Diệp Nam gật đầu, hai tháng liền có thể dọn nhập một kỳ huấn luyện căn cứ sao? Tốc độ này quả nhiên rất nhanh, không tồi, nói vậy chờ chúng ta có chính chúng ta huấn luyện căn cứ sau, sẽ có nhiều hơn người nguyện ý gia nhập chúng ta, chúng ta có thể chọn lựa trong đó tinh anh cùng người xuất sắc. Nguyễn Anh Tú mỉm cười, đúng vậy, Bất quá xét đến cùng, vẫn là ở chỗ các ngươi làm nhiệm vụ sát xuất thành công cùng lực ảnh hưởng, kia mới là chúng ta long ứng phát triển thứ quan trọng nhất. Diệp Nam vừa muốn mở miệng, môn đống nhiên bị đẩy ra, Liêu Thất vẻ mặt kích động chạy tiến vào. Diệp Nam. Ách, các ngươi là đang nói sự sao? Diệp Nam bất đắc dĩ nhìn Liêu Thất, lần sau nhớ do gõ cửa, chúng ta nhưng thật ra không sao cả, nếu là có khách nhân liền không hảo. Liêu Thất thẻ lưỡi, ta đã biết. Nguyễn Anh Tú nhìn xem Liêu Thất, nhẹ nhàng cười, không mặt khác sự Ta trước đi ra ngoài." Diệp Nam gật đầu, "Hảo." Nguyễn Anh Tú rời đi hơn nữa mang lên cửa phòng, Diệp Nam cười nhìn Liêu Thất, "Một bộ vội vã bộ dáng, như thế nào lạ." Liêu Thất mở to hai mắt hỏi, "Kia bút sinh ý có phải hay không làm thành công a, tiền thu được đi." Diệp Nam nhìn Liêu Thất một bộ chờ mong biểu tình, không nhịn được mà bật cười, "Đúng vậy, đã thu khoản, nhiệm vụ kết thúc, muốn tiền thưởng, ngươi yên Tâm, ngươi chính là lần này đại công thần, không thể thiếu ngươi." "Không, ta không cần tiền thưởng." Liêu thất đôi mắt tỏa ánh sáng nói: Hiện tại ngươi hẳn là biết công nghệ cao kỹ thuật YLD, mau bắt tiền cho ta mở rộng ta kỹ thuật bộ môn. Ta muốn nhận người, còn có thật nhiều tưởng mua đồ vật. Chương 688: Ta không làm tiềm quy tắc. Ca. Diệp Nam nhìn đến Liêu thất một bộ cấp khó dằn nổi biểu tình, tức khắc cũng là buồn cười. Ngươi muốn bao nhiêu tiền? Liêu thất cười hắc hắc, càng nhiều càng tốt. Nói vậy ngươi cũng biết, đầu năm nay chấp hành rất nhiều nhiệm vụ, kia nhưng đều là yêu cầu tiền tiến kỹ thuật làm phụ trợ. Khoa học kỹ thuật càng cao cấp, thường thường đại biểu cho càng phương tiện, ta tưởng ngươi cũng không nghĩ long lưng dít gào trở thành chỉ có thể dùng sinh mệnh đi giao tranh lính đánh thuê công ty đi. Diệp Nam hơi hơi mỉm cười, gật đầu nói, kia đương nhiên, chúng ta bảo hộ Hán Na công chúa 20 ngày, kiếm lời 150 vạn đô la, trung gian nhiều danh đội viên bị thương, ta cũng thiếu chút nữa chết, không thể nói không gian nan, nhưng là lần này chúng ta phối hợp nhẹ nhàng hoàn thành xanh thẳm ngôi sao nhiệm vụ, kiếm được 300 vạn đô la này trong đó ngươi công không thể không, nay cũng không phải thuyết minh lấy nhân vi buồn công tác liền không đáng giá tiền hoặc là không đáng đi làm, chiến tranh lại như thế nào công nghệ cao, cuối cùng vẫn là muốn dựa người đi thao tác, vẫn là muốn dựa người đi thực hành, nguy hiểm cũng khẳng định là có, nhưng là tiên tiến công nghệ cao kỹ thuật lại cũng là át không thể thiếu, có này đó kỹ thuật sẽ làm chúng ta chấp hành nhiệm vụ khó khăn hệ số rơi chậm lại, sẽ làm chúng ta có năng lực hứng lấy càng nhiều nhiệm vụ. Liêu thất đôi mắt tỏa sáng, liên tục gật đầu nói, đúng vậy. Ngươi nói không sai a, cho nên. Đưa tiền đi. Diệp Nam ha hả cười nói, vừa rồi liền hỏi ngươi a, ngươi muốn nhiều ít. Liêu thất cười tủm tỉm nói, càng nhiều càng tốt, ngươi liền tính đem 300 vạn đô la toàn cho ta, ta đều có thể cho ngươi hoa đi ra ngoài, hơn nữa tuyệt đối vật siêu sở giá trị. Diệp Nam hoảng sợ, bất quá nghĩ lại tưởng tượng, giống như cũng đúng vậy, công nghệ cao có thể cho người ta mang đến thật lớn tiện lợi, đó là bởi vì này phí tổn cũng quý à. Giống ẩn long bên trong nghiên cứu phát minh những cái đó công nghệ cao tiểu ngoạn ý nhi một cái hai cái đầu không lớn, nhưng là sử dụng tới lại là thực phương tiện, chẳng qua này giá trị chế tạo khá vậy tuyệt đối không thấp a Diệp Nam nghĩ nghĩ, thẳng thắn thành khẩn nói, ta biết này khối là cái động không đáy có bao nhiêu tiền đều dùng dùng đi vào, công ty tình huống phát triển ngươi cũng là rõ ràng, ngươi cảm thấy chiếu trước mắt trình độ, ngươi yêu cầu bao nhiêu tiền, mới có thể làm kỹ thuật bộ môn có thể xứng đôi chúng ta trước mắt khả năng hứng lấy nhiệm vụ trình độ. Liêu thất hiển nhiên là sớm đã có quá tính toán, cười nói, ngươi có thể nghĩ như vậy liền hảo à, ta liền sợ ngươi vắt chảy ra nước, không chịu tại đây khối thượng tiêu tiền đâu. Chỉ dựa vào ta một người khẳng định là không được, ta cũng khẳng định lo liệu không hết quá nhiều việc, ít nhất ta phải yêu cầu 2-3 cái giúp đỡ, rất nhiều thời điểm ta một người là không có khả năng đồng thời thao tác đến lại đây. Chúng ta ít nhất cũng yêu cầu thành lập một cái có cường đại phân tích cùng số liệu xử lý năng lực cơ phòng, như vậy đi, ta cũng không cần nhiều. Ta biết 300 vạn đô la, ngươi còn phải cho bọn họ phát tiền lương phát tiền thưởng, ngươi trước cho ta 150 vạn đô la đi, ta trước đem cơ bản nhất một ít đồ vật dựng lên, có đồ vật chúng ta có thể chính mình thăng cấp cùng cải tạo, có thể tiết kiệm một bộ phận tiền. Diệp Nam bất đắc dĩ cười khổ, gia hỏa này chính là một chút đều bất hòa chính mình khách khí A. 300 vạn đô la, trong chớp mắt liền phải phân đi một nửa, hơn nữa khẩu khí này vẫn là cái loại này ta buông thang ngươi, cứ như vậy trước lấy 150 vạn tới dùng dùng. Về sau có tiền rồi nói sau. Liêu thất nhìn Diệp Nam vẻ mặt cười khổ bộ dáng e sợ cho Diệp Nam tìm lý do thoái thác, nói năng hùng hồn đẩy lý le nói, 150 vạn đô la mà thôi, ngươi biết hiện tại một đài giống dạng máy móc đều phải bao nhiêu tiền sao, này xa xa không đủ a ta cũng chỉ có thể lộng một ít chấp vá dùng, chờ về sau công ty lớn mạnh, muốn lộng cái chân chính nhất lưu trình độ khoa học kỹ thuật hết, có lẽ 1.000 vạn đô la đều không đủ đâu, này giá cả, ngươi còn đừng ngại quý, ngươi cũng không nên keo kìa ta ta. Cam đoan với ngươi tuyệt đối không loạn hoa. Diệp Nam xua xua tay nói, được rồi, được rồi, không cần phải nói, phương diện này ngươi so với ta càng hiểu, ta cũng minh bạch phát triển này đó ác không thể thiếu, hành, 150 vạn liền 150 vạn đi, ta cho ngươi, muốn người nào, như thế nào phát triển, ngươi định đoạt ta chỉ có một yêu cầu. Liêu thất thở dài nhẹ nhõn một hơi, nàng chính là e sợ cho Diệp Nam không trả tiền, hiện tại đáp ứng đưa tiền, vậy hết thể hảo thuyết ta. Ngươi nói, Cái gì ta đều đáp ứng ngươi? Liêu thất sảng khoái đáp ứng rồi một câu, trận ánh mắt chung lại lộ ra hầu nghi thần sắc. Đối với Diệp Nam nói, ngươi nên không đúng đối với ta có cái gì ý tưởng đi, ta không làm tiềm quy tắc a Diệp Nam thiếu chút nữa một búng máu phun ra tới, một đầu hấp tuyến, ngươi nha đầu này trong lòng cả ngày đều suy nghĩ cái gì a Ai ngờ tiềm quy tắc ngươi a Ngươi này muốn ngực. Ngậy, tính, dù sao ta đối với ngươi không kia ý tứ, ngươi không cần nghĩ nhiều, cũng đừng suy nghĩ bậy bạ Liêu thất Mạch đột nhiên đứng lên, ngươi mới vừa nói cái gì? Diệp Nam tức khắc có hai phần tâm hư, chưa nói cái gì, ta chính là nói đối với ngươi không kia ý tưởng, ngươi đừng suy nghĩ bậy bạ. Liêu thất hư nói, ngươi rõ ràng nói, ngươi mới vừa nói cái gì muốn ngực, là tưởng nói ta muốn ngực không ngực, muốn ngông không ngông sao? Diệp Nam vừa rồi thuận miệng muốn như vậy vừa nói, hiện giờ bị vạch trần, tức khắc hơi có điểm xấu hổ, cười khổ nói, không kia ý tứ, ta này còn không phải là bị ngươi lời nói cấp kích thích tới rồi sao? Chẳng lẽ ta ở ngươi trong lòng chính là hạng người như vậy sao? Liêu thất ưỡn ngực, không phục hứa nói, tuy rằng không phải đặc đại, nhưng là tuyệt đối là ở người trong nước trình độ phía trên, không cần bôi nhọ ta. Diệp Nam nhìn liêu thất này động tác, tức khắc càng thêm có chút xấu hổ, không thể không nói liêu thất kỳ thật ngực không tính rất lớn, nhưng là cũng tuyệt đối không coi là tiểu, nàng như vậy ưỡn ngực kia đường con tức khắc càng thêm rõ ràng. Diệp Nam chạy nhanh thu hồi chính mình ánh mắt, không dám nhiều xem, bất đắc dĩ nói, hảo đi, ta sai. Được rồi đi, ngươi ngược đại, ngươi nói đều là đúng, ta nói sai rồi, ok. Liêu thất hừ một tiếng, 150 vạn A, một cái tử đều không thể thiếu, bằng không. Hừ, ta liền đi cấp tần tiểu thư cáo ngươi, nói ngươi ăn ta đậu hủ. Diệp Nam tức khắc lại là đầy đầu hát tuyến, nha đầu này cũng thật là không ai, như vậy đều có thể làm đòi tiền thủ đoạn. Hành, nói đến liền đến, ngươi hiện tại liền có thể đi tìm tú tú bên kia lấy tiền. Liêu thất lúc này mới vừa lòng gật đầu. Một bộ ta buông tha ngươi biểu tình, từ vị trí thượng đứng lên, này chỉ là đệ nhất bút tư kim A, về sau còn phải tiếp tục chi ngân sách ra, nhưng không cho keo kỳ ta. Diệp Nam gật đầu, không chút do dự bảo đảm, 300 vạn, ta tiền lương tiền thưởng còn không có phát đâu, liền cho ngươi một nửa, ta còn keo kỳ ta. Liêu thất cười nói, này còn kém không nhiều lắm, ngươi yên tâm, ngươi ở ta kỹ thuật này bộ bên này hoa tiền, ta nhất định sẽ giúp ngươi nhiều lần kiếm trở về, giống xanh thẳm ngôi sao như vậy nhiệm vụ có bao nhiêu giúp người thu phục nhiều ít. Diệp Nam cười gật đầu, bất quá sanh thẳm ngôi sao như vậy nhiệm vụ cũng là có nhất định tính ngẫu nhiên, nếu sanh thẳm ngôi sao không phải sát thật thuộc về chất lơ, làm Diệp Nam đi đương phi thiên đại đạo trộm đạo nguyên bản thuộc về người khác đồ vật, như vậy nhiệm vụ Diệp Nam vẫn là sẽ không tiếp. Đương nhiên, nếu là vì quốc gia, kia hết thể vấn đề đều không phải vấn đề. Trường 689, Long Ưng Hảo Công Nhân Liêu thất hiệu xuất thực Mau. Vòng thứ nhất bị Nguyễn Anh Tú đào thải sau dư lại mấy trăm tên lính đánh thuê bị nàng nhanh chóng hoàn thành đợt thứ hai sàng chọn, lại lần nữa đào thải rất sáu bảy chục danh. Nay bị đào thải này đó lính đánh thuê, đều là một ít trên người có việc xấu lính đánh thuê, Diệp Nam nhưng không nghĩ chiêu một ít con sâu làm rầu nổi canh tiến vào tai họa toàn bộ lính đánh thuê công ty. Diệp Nam cầm liêu thất giao lại đây danh sách, cân nhắc một chút, cuối cùng đem danh sách giao cho Nguyễn Anh Tú, làm nàng thông chi những người này, làm cho bọn họ chuẩn bị ở 2 tháng sau lại tiếp thu phỏng vấn bởi vì 2 tháng sau huấn luyện căn cứ một kỳ hạng mục liền có thể đầu nhập sử dụng. Nếu hiện tại phỏng vấn, những người này gần nhất không nơi sân đối bọn họ năng lực tiến hành khảo hạch, thứ hai còn muốn đơn độc đi an bài rừng chân chờ, qua lại lăn lộn cũng rất phiền toái, còn không bằng chờ huấn luyện căn cứ làm tốt cùng nhau kiểm nghiệm. Hướng chi huấn luyện căn cứ kiến thành, này đó lính đánh thuê đi vào lúc sau, nhìn đến Long Lưng Rít gạo phát triển quy mô, cũng sẽ làm cho bọn họ nhiều hai phân lưu lại ý tưởng. Tuy rằng đồng dạng là lấy tiền lương Này liền giống vậy ngươi tiến thế giới 500 cường cùng tiến chỉ có một cửa nhỏ mặt tiểu công ty, lấy đồng dạng nhiều tiền, ngươi khẳng định nguyện ý lưu tại thế giới 500 cường. Đây là công ty nhóm đầu tiên lính đánh thuê, Diệp Nam cần thiết muốn khống chế hảo, chỉ có khống chế hảo này nhóm người thứ nhất, sau đó mới có thể phóng xạ phát triển nhóm thứ hai người. Diệp Nam đối những người này yêu cầu đào cũng không quá nghiêm khắc, hiện tại sở đào thải chủ yếu là dĩ vãng có việc xấu lính đánh thuê, mà đến lúc đó sở hữu tới tham gia báo danh lính đánh thuê. Hắn sẽ làm mọi người cùng nhau tham gia kiểm nghiệm, sau đó chọn ưu tú trúng tuyển. Không sống nông chết, này pháp tắc ở nơi nào đều giống nhau áp dụng. An bài hảo này hết thẻ sau, Diệp Nam lại hoa một ngày, đem công ty sự tỉnh cấp lý một lần, sau đó bắt đầu suy xét tiếp theo cái nhiệm vụ. Còn có hai tháng thời gian, Tổng không thể làm đại gia liền như vậy vẫn luôn nhàn rỗi cái gì đều không làm. Không nói Diệp Nam cái này lão bản phải vì đại gia phát tiền lương, liền tính làm đại gia như vậy nhàn hai tháng, chính bọn họ cũng không muốn. Diệp Nam ở đông đảo nhiệm vụ trung chọn lựa một cái châu Phi chiến trường huấn luyện nhiệm vụ, đây là một cái trợ giúp một cái tiểu quốc gia huấn luyện binh lính nhiệm vụ, loại này nhiệm vụ đối với lính đánh thuê công ty tới nói thực thường thấy, khó khăn cũng không lớn, cũng không có gì tính nguy hiểm. Rốt cuộc bọn họ chỉ là đi đương huấn luyện viên, mà không phải đi trực tiếp tham dự đánh giặc. Long ưng rít gào về sau trọng điểm đó là sẽ ở châu Âu cùng châu Phi, trọng điểm lại sẽ ở châu Phi bên kia, cho nên Diệp Nam tiếp như vậy một cái khó khăn không tính quá cao nhiệm vụ cũng coi như là làm đại gia nóng người, qua đi quen thuộc hạ hoàn cảnh, rốt cuộc trừ ra lôi cương ở ngoài, những người khác chỉ sợ còn cũng chưa đi qua châu Phi đâu, đối kia phiến tràn ngập chiến loạn thổ địa còn cũng không hiểu biết. Diệp Nam không trông cậy vào đại gia nhiệm vụ này kiếm bao nhiêu tiền, mà là làm đại gia đi tìm hiểu châu Phi, đối với về sau chấp hành nhiệm vụ sẽ có rất lớn chỗ tốt. Chẳng qua nhiệm vụ này, Diệp Nam chính mình cũng không có chuẩn bị tham dự. Giống như vậy nhiệm vụ, về sau sẽ có rất nhiều. Hắn không có khả năng mỗi cái nhiệm vụ đều cụ thể mang đội, hắn còn muốn phân tâm phát triển công ty sự tình, còn có quốc nội công ty từ từ rất nhiều sự tình. Hắn hiện tại cũng không chỉ cần là một cái chiến sĩ, càng là một cái công ty khoang lái giả, cái này công ty cuối cùng rốt cuộc có thể đạt tới cái gì công ty, một phương diện cố nhiên là đại gia cộng đồng nỗ lực, nhưng là cùng khoang lái giả lại cũng là phân không khai. Diệp Nam không tham dự nhiệm vụ lần này, một phương diện cố nhiên là công ty sự tình, mặt khác một phương diện lại là hắn phải về nước một chuyến. Tần băng nhạn hôm qua gọi điện thoại lại đây, nói cho hắn nàng mới vừa chấp hành xong một cái nhiệm vụ, ước chừng có nửa tháng kỳ nghỉ, do hỏi hắn hay không có thời gian trở về, nếu rất bận nói, nàng có thể lại đây anh cách liệt. Chỉ cần hai người không chấp hành nhiệm vụ thời điểm, mỗi ngày đều sẽ thông điện thoại, nhưng là muốn thật đụng tới hai người cũng chưa nhiệm vụ thời điểm, thật đúng là không phải rất nhiều, như vậy người yêu gặp lại cơ hội, Diệp Nam tự nhiên không nghĩ buông tha. Công tác phải làm, nhưng là lại cũng không thể từ bỏ chính mình sinh hoạt. Diệp Nam nghĩ nghĩ sau nói cho tần băng nhạc, hắn về nước nội xem nàng, bởi vì chính hắn cũng có một số việc yêu cầu xử lý. An tiết sau thời gian dài như vậy, Diệp Nam cũng trước nay không đi qua khang uy tập đoàn, gần nhất công ty có mấy cái nghiệp lớn vụ yêu cầu hắn trở về xử lý, rốt cuộc hắn mới là công ty đại cổ đông, Thái Nhã tuy rằng đảm đương, kêu sau quyền lợi cũng rất lớn, nhưng là ở như vậy đại sự tình thượng Thái Nhã lại không vượt qua. Huống chi liếu thất còn giao cho Diệp Nam hạng nhất nhiệm vụ, đó chính là trở về kéo tài trợ. Cái này kéo tài trợ tự nhiên không phải kéo tiền tài tài trợ, mà là kéo công nghệ cao tài trợ. Ở liễu Thất Quy Hoạch Trung, Long ưng dít gạo không chỉ có yêu cầu thành lập kỹ thuật bộ, còn cần thành lập máy móc bộ, kỹ thuật bộ chủ quản Internet kỹ thuật, phần mềm chờ phương diện mềm thực lực, máy móc bộ còn lại là chủ quản các loại vũ khí bảo dưỡng, giữ gìn lại hoặc là vũ khí lắp ráp chiếc xe cải tạo từ từ hết thể máy móc tương quan độ vận. Máy móc bộ có lẽ không cần quá nhiều người, nhưng là lại cũng đồng dạng là át không thể thiếu Rốt cuộc ở các loại nhiệm vụ chung gặp mặt lâm bất đồng chiến tranh nhu cầu, liền tính không nói những cái đó, lính đánh thuê nhóm thời gian chiến tranh sử dụng trang bị, tổng không thể cái gì đều làm lính đánh thuê chính mình sửa chữa đi. Nếu Long ưng rít gạo chỉ là một cái tiểu nhân lính đánh thuê đội ngũ, kia có lẽ chỉ cần một cái liêu thất làm internet an toàn chuyên gia, hơn nữa một cái máy móc chuyên gia liền có thể, nhưng là làm một cái đại hình lính đánh thuê công ty, chỉ dựa vào một hai người không thể được. Liêu Thất giao cho Diệp Nam nhiệm vụ đó là đi ẩn lòng tìm Long Vương muốn đồ vật. Một phương diện Liêu Thất yêu cầu hai cái trung tâm bộ kiện ở bên ngoài là rất khó mua được có thể thỏa mãn nàng nhu cầu, yêu cầu tìm Long Vương hỗ trợ. Thứ hai Liêu Thất nói cho Diệp Nam, ẩn Long phòng nghiên cứu có không ít đồ vật đối với chấp hành nhiệm vụ đều là phi thường hữu dụng, có thể làm một ít. Dù sao Liêu Thất cấp Diệp Nam khai một chương danh sách, làm Diệp Nam về nước nội tìm Long Vương thu phục, đến nỗi Diệp Nam là đi mua vẫn là đi mượn, này liền không phải Liêu Thất sự. Diệp Nam đối này cũng là bất đắc dĩ, chính mình cái này lão bản bị quát mắng, đánh cấp chính mình tiền, còn cấp chính mình phô phái như vậy như vậy nhiệm vụ, liêu thất thật đúng là không khách khí. ân, tương đương không khách khí, nhưng là có biện pháp nào đâu. Liêu thất sở hữu làm cũng đều là vì long ưng lâu dài phát triển, Diệp Nam không chỉ có không thể hoán giận, còn muốn lòng mang càng kích. Như vậy đáng giá tin cậy hảo công nhân, hảo cộng sự, thật sự không dễ dàng tìm A. Diệp Nam cấp tiểu đội mọi người họp xong, bố trí nhiệm vụ. Làm kinh nghiệm phong phú lao thương mang đội đi trước Châu Phi, đến nỗi Long Ưng bên này Tắc Nguyên Anh tú phụ trách, tuy rằng khoảng cách căn cứ đầu nhập sử dụng còn có 2 tháng, nhưng là tương quan nhân thủ cũng đến trước tiên thuê hảo, nếu không, đến lúc đó bằng bọn họ ba lượng cá nhân, chính là lo liệu không hết quá nhiều việc. Nếu công ty muốn mở rộng, căn cứ cũng xây lên tới, tương quan nguyên bộ nhân viên cũng đến trước dựng lên. An bài hảo hết thảy sau, Diệp Nam một người cưỡi phi cơ bay trở về Hoa Hạ. Diệp Nam kéo dương hành lý vừa đến sân gậu liền thấy được trong đám người Tần Băng Nhạn. Nhìn Tần Băng Nhạn kia xinh đẹp mà quen thuộc khuôn mặt, Diệp Nam phía trước chờ mong bất an tâm bỗng nhiên lập tức liền yên ổn xuống dưới. Chương 690: Chiến tranh bị thương di chứng. Ân. Cùng với Tần Băng Nhạn một tiếng thấp thấp rên rỉ, Tần Băng Nhạn thân mình đột nhiên banh thẳng, vài giây sau lại hoàn toàn mềm mại ngã xuống ở Diệp Nam trong lòng ngực. Diệp Nam ôm Tần Băng Nhạn kia mạn diệu thân thể, hưởng thụ kia động lòng người dư vị. Hắn cùng Tần Băng Nhạn đều là thanh niên nam nữ. Lần này tách ra tiếp cận 2 tháng, hiện giờ lại lần nữa tương ngộ như thế nào không phải làm tài liệt hòa. tần băng nhạn nhận được Diệp Nam, hai người mới về đến nhà liền sát ra hỏa hoa diễn biến thành một hồi đại chiến. tần băng nhạn ôm Diệp Nam eo, ánh mắt nhìn nhìn bên ngoài như cũ sáng ngời sát trời, khuôn mặt hồng hồng nói, xem ngươi này cấp bộ dáng, thiên đều còn không có hát đâu. Diệp Nam cười hát hát, ta đây chính là ngẹn 2 tháng, có thể không đổi sao. tần băng nhạn khỏe miệng hơi hơi dơ lên 2 phần. Các ngươi một đám đại nam nhân, chẳng lẽ cũng chưa đi làm điểm gì sao? Diệp Nam cười nói, cái này ta thật đúng là không đi, ta là thuần khiết. Tần băng nhạn nghe Diệp Nam như vậy vừa nói, nhìn không được nở nụ cười, ta lại không truy cứu ngươi cái gì, ngươi xốt ruột bảo đảm cái gì, ngươi cho dù có cũng không có gì. Diệp Nam hơi có chút kỳ quái, vì sao ngươi nghĩ như vậy đâu, nữ nhân không đều là e sợ cho chính mình nam nhân đi ra ngoài làm bừa làm bậy đâu. Tần băng nhạn duỗi tay nhẹ nhàng vốt ve Diệp Nam mặt, đó là người thường A chúng ta đều không phải người thường, chúng ta sở trải qua sở thừa nhận đều nhất định là người thường vô pháp tưởng tượng, trầm trọng áp lực thực dễ dàng đem người áp suy sụp. Nếu còn có thể làm người phóng thích rất loại này áp lực, ta đây tình nguyện người đi uống say. Nếu nữ nhân có thể làm người phóng thích loại này áp lực, ta cũng không ngại người đi tìm nữ nhân, chỉ cần chú ý an toàn liền hảo. Tần băng nhạn hơi chút ngừng dừng lại, hơi có hai phân lịch lợm nói, nói nữa, liền tính ta không cho người đi, cách xa như vậy, người muốn đi, ta cũng ngăn không được người. Quảng không đến a, ta cần gì phải tự mình chuốc lấy cực khổ, tự tìm phiền não. Diệp Nam cuối cùng là minh bạch vì sao Tân Băng Nhạn tại đây phương diện vì sao lại như thế này một cái thái độ, cười khổ nói, chúng ta không đều giống nhau sao. Tân Băng Nhạn lắc đầu nói, không giống nhau à, ta tuy rằng đang không ngừng chấp hành nhiệm vụ, nhưng là ta mỗi lần chấp hành nhiệm vụ trở về, ta có thể cùng người nhà ở bên nhau, người nhà quan tâm cùng ấm áp gia đình hoàn cảnh đều có thể làm lòng ta thái su với cân bằng, nhưng là ngươi là độc thân ở nước ngoài. Không có thân nhân tại bên người, ta lại không ở bên người. Loại này tâm lý thượng cô tịch là không thể tránh khỏi. Hơn nữa chiến tranh áp lực, thực dễ dàng làm người lưu lại nghiêm. Trọng di chứng Diệp Nam biết tần băng nhạn theo như lời di chứng. Chiến tranh bị thương di chứng, thường xuyên thượng chiến trường người hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có một ít. Loại này di chứng sẽ cho người mang đến rất nhiều tâm lý bệnh tật, Tình tiết nghiêm trọng sẽ hoàn toàn hủy diệt một người. Diệp Nam cười nói, bị ngươi như vậy vừa nói nhưng thật ra nhắc nhở ta. Ta bỗng nhiên nhớ tới ta tựa hồ để xót điểm cái gì, xem ra Long ứng giít gạo còn hẳn là thỉnh một vị lợi hại tâm lý chuyên gia tòa chấn, giúp đỡ những người này điều tiết tâm lý đâu, ta nhưng không nghĩ ta mang đi ra ngoài người, cuối cùng trở về đều trở thành một đám chiến tranh kẻ điên. Tân băng nhạc nghiêm túc gật đầu, cái này thật đúng là chính là cần thiết, không thể sơ sẩy. Nếu nói tới đây, tự nhiên liền quyết định xuống dưới, Diệp Nam gật đầu cười nói, hành, hai tháng sau tân huấn luyện căn cứ đầu nhập sử dụng cũng sẽ khoét chiêu 50 đến 100 danh lính đánh thuê, đến lúc đó chiêu mộ một người có kinh nghiệm tâm lý chuyên gia. Cho ta nói một chút ngươi công ty sự tình đi. Diệp Nam ôm tần băng nhạn, cho nàng nói về này hai lần nhiệm vụ sự tình, lại nói về Long Ưng Dít gạo phát triển. Tần Băng Nhạn nghe được thực nghiêm túc, nhìn Diệp Nam mặt, ánh mắt cũng thực chuyên chú, bên trong có nồng đậm tình nghĩa cùng không chút nào che giấu thưởng thức. Này đó là chính mình nam nhân, mặc kệ ở biên thủy chi lang, vẫn là ở Long, lại hoặc là ở nước ngoài. Đều là giống nhau xuất sắc Dù sao hiện tại cũng cứ như vậy Kiếm tiền còn không bằng hoa đến mau, Trước mắt còn muốn tăng lớn đầu tư mới được Tân băng nhạc khen Từ lâu dài tới xem Này đó đều là tất yếu đầu tư Nếu một chút một chút khuyết trường Muốn làm Long Vương trưởng thành lên Kia cũng không phải là một năm hai năm là có thể làm được Ngươi đã thực nhanh Chỉ sợ cũng liền Long Vương đều sẽ thực giật mình đi Diệp Nam cười nói Ân, hắn trả lại cho ta đánh quá điện thoại Sắc thật có chút kinh ngạc chúng ta đánh ra danh vọng tốc độ Rốt cuộc ngươi cũng biết, giông lính đánh thuê như vậy tổ chức, rất nhiều nhiệm vụ lại là vô pháp cho hấp thụ ánh sáng, muốn danh vọng cũng không phải dễ dàng như vậy. Đây là thực tốt bắt đầu. Tân Băng Nhạn mỉm cười nói, lần này trở về có thể ngốc bao lâu. Ít nhất bồi ngươi ngốc đến ngươi chấp hành nhiệm vụ, ta đem những người khác đều đá đến châu phi đương huấn luyện viên đi, hiện tại liền chờ huấn luyện căn cứ kiến thành chính thức tuyển nhận nhân viên. Tân Băng Nhạn trên mặt lộ ra vài phần mỉm cười, ngươi đem nhân ra đá vào đương huấn luyện viên, chính ngươi chạy về khách du lịch ha ha, Diệp Nam nghiêm trang nói, ta chính là lương đeo nhiệm vụ, đương nhiên, trở về bồi ngươi so cái gì đều quan trọng à. Tần băng nhạn trắng Diệp Nam liếc mắt một cái, hiện nhiên Diệp Nam lời hô hiếm còn hơi có vẻ có vài phần đông cứng, bất quá nghe vào trong lòng lại như cũ làm người khó nén cao hứng, ít nhất tần băng nhạn mặt mày chi gian thích là che giấu không được. Ngươi vừa trở về, khẳng định việc nhiều, ngươi không cần phải xen vào ta, đi trước vội chuyện của ngươi đi, chịu cái thời gian đi nhà ta ăn bữa cơm liền hảo. Diệp Nam cười nói, "Hảo." Tân Băng Nhạn nhớ tới một chuyện, "Diệp Nam, ngươi phía trước đáp ứng Sương Sương giúp nàng an bài công tác đúng không? Nàng mấy ngày trước đang hỏi ta đâu." Diệp Nam gật đầu, nhớ tới việc này, đối Nga, đảo mắt lại qua đi mấy tháng, Sương Sương hẳn là mau tốt nghiệp đi, lần này ta đem sự tình cùng nhau cấp làm, vừa lúc ngày mai ta muốn đi công ty, nếu không làm Sương Sương cùng ta cùng đi." Tân Băng Nhạn mỉm cười, "Hảo, chính ngươi gọi điện thoại cùng nàng nói đi, ngươi không ở thời điểm, nàng nhung niệm ngươi đâu." Đối với ngươi này tỷ phu so với ta còn để bụng đâu." Diệp Nam cười hì hì nói, này thuyết minh ta này tỷ phu đối nàng hảo, không bạch trả giá a." Tần Băng Nhạn cắn cắn môi, nhẹ giọng nói, "Cảm ơn." Diệp Nam ở Tần Băng Nhạn kia động lòng người gương mặt hôn một cái, khẽ cười nói, "Cùng ta khách khí cái gì a, ngươi nói như vậy quá khách khí a." Tần Băng Nhạn nghiêm túc nói, "Tuy rằng chúng ta là người yêu, nhưng là ngươi giúp người nhà của ta, ta và ngươi nói tiếng cảm ơn, cũng là hẳn là a." Diệp Nam cười nói, Các ngươi tần gia chính là nhà cao cửa rộng à? thật muốn công tác, cái dạng gì công tác tìm không thấy, thúc thúc một câu sự tình, ta cũng không dám tham công A. Tần băng nhạn lắc đầu, đó là hai việc khác nhau, ta ba chính là hy vọng xương xương đương nhân viên công vụ đâu, bất quá xương xương chính mình không vui, cũng không nghĩ làm ba ba an bài, ngươi hỗ trợ giải quyết chuyện này, xương xương cũng không kháng cự, hơn nữa cũng là nàng chính mình muốn làm. Diệp Nam ha hạ cười nói, ngươi yên tâm, nàng chính là ta cô em vợ, nàng muốn làm cái gì công tác? Ta liền cho nàng an bài cái gì công tác, bao nàng vừa lòng. Chương 691, ta mụ mụ mẽ nha. Thỉ phu, đã lâu không thấy a. Tần Sương Sương kéo ra cửa xe chui vào xe, cười tủm tỉm cấp Diệp Nam chào hỏi. Đúng vậy, hai tháng không thấy đi. Diệp Nam cười đáp lại một câu, nghiêng đầu nhìn nhìn ghế phụ vị trí thượng Tần Sương Sương, đôi mắt hơi hơi sáng ởi. Hôm nay Tần Sương Sương hiển nhiên là cố tình trang điểm quá, bạch áo sơ mi, quần tây, giày cao gót, bên ngoài bộ một cái áo gió. Tóc đuôi đoan hơi quấn, trên mặt cũng là vẽ trang điểm nhẹ, dẫn theo một cái tay túi, cùng trước kia so sánh với nhiều hai chia làm thủ. Nha, đây là hóa trang A. Tần sương sương đem mặt để sát vào hai phần, biểu tình hơi có hai phần khẩn trương, như thế nào? Thoạt nhìn thành thuốc không, còn không có trở ngại không? Diệp Nam cười nói, thật xinh đẹp, khá tốt. Tần sương sương thở dài nhẹ nhõn một hơi, ta chính là thay đổi vài bộ quần áo đâu, liền sợ không thích hợp. Diệp Nam có chút buồn cười nơi nào yêu cầu như vậy chỉnh trọng, tần xương xương bĩu môi, ta chính là tỷ phu ngươi giới thiệu tiến vào người, bản thân chính là đi cửa sau, ta cũng không thể cho ngươi mất mặt à? Diệp Nam mỉm cười nói, không cần lo lắng, chỉ cần chính ngươi nỗ lực công tác, hết thảy đều không có vấn đề. Tần xương xương cười hắc hắc, đó là nhất định à? Nếu là ta chính mình muốn làm công tác, ta khẳng định sẽ nỗ lực à, sẽ không cho ngươi mất mặt, đúng rồi, nghe nói ngươi gần nhất xuất ngoại à? Diệp Nam ân nói, ta hiện tại không ở hận long. Ta ở nước ngoài làm điểm sinh ý. Tần xương xương kinh ngạc nói: Tỷ phu, ngươi này sinh ý làm được không tội à? đều làm được nước ngoài đi. Bất quá ngươi rời đi ẩn long cũng hảo, ít nhất ta liền có thể thiếu lo lắng một người. Diệp Nam cười khổ: Lính đánh thuê sinh ý nhưng không thể so ẩn long nguy hiểm thấp à? Bất quá đâu, lính đánh thuê nhiệm vụ có thể lựa chọn, ẩn long nhiệm vụ rất nhiều không thể lựa chọn. Hơn nữa tính chất bất đồng, một cái vì tiền, một cái vì nước, này xuất lực trình độ tự nhiên cũng sẽ có khác biệt. Chẳng qua Tần Sương Sương lời này nói được Diệp Nam trong lòng vẫn là ấm hô hô, cười nói, còn biết lo lắng Diệp Đại ca a, hành a, không hưởng công thương ngươi a. Tần Sương Sương đắc ý cười nói, kia đương nhiên, ngươi đối tỷ của ta hảo, rất tốt với ta, ta tự nhiên cũng muốn đối với ngươi hảo a. Diệp Nam khởi động xe, cười nói, hảo hảo hảo, như vậy đương nhiên hảo. Đúng rồi, ngươi cái kia đồng học đâu, đều Lâm Duy Duy đúng không? Tần Sương Sương cười nói cái địa chỉ, chúng ta muốn đi đâu, tiện đường sao? hoặc là ta làm nàng đều taxi đi. Diệp Nam cười nói, không sai biệt lắm tiện đường, chúng ta đi tiếp nàng đi, không cần đánh xe. Hảo, cảm ơn tỷ phu. Diệp Nam lái xe đi trước, ước chừng 20 phút sau thấy được chờ ở ven đường Lâm Duy Duy. Lâm Duy Duy ăn mặc quần jean, thượng thân áo sơ mi, ăn mặc một cái tiểu áo khoác, cản tịnh lợi lạc đuôi ngựa, kính đen, đôi tay dẫn theo một cái túi sách gà ăn tĩnh chờ đợi ở ven đường. Diệp Đại ca Hảo. Lâm Duy Duy lên xe, hơi có hai câu nệ nói chuyện cũng thực khách khí. Diệp Nam cười nói, ngươi hảo, không cần như vậy ước thúc. Hôm nay chính là mang các ngươi đi gặp cá nhân, cụ thể cái gì công tác nàng sẽ cho các ngươi an bài, ơn các ngươi sở trường đặc biệt tới an bài. Tần Sương Sương tò mò hỏi, rốt cuộc là cái gì công ty a? Nghe tới công ty rất đại a. Diệp Nam cười nói, tới rồi sẽ biết. Diệp Đại ca tổng sẽ không cho các ngươi tiến một cái không hề tiền đồ tiểu công ty đi. Tần Sương Sương cùng Lâm Du Du đôi mắt đều là sáng ợi, trên mặt tràn ngập chờ mong cảm. Tần Sương Sương là biết Diệp Nam bản lĩnh, nếu hắn đều nói như vậy, này công ty khẳng định không kém. Xe chạy 20 phút, sau đó đến Khang Huy tập đoàn cổng lớn, sau đó xe quải cái vòng, hướng về Khang Huy tập đoàn bên trong chuyển qua. Tần Sương Sương cùng Lâm Duy Duy nhìn cửa Khang Huy tập đoàn kia bốn cái thật lớn tự, đôi mắt đều trừng lớn, ánh mắt trung tràn ngập khó có thể che giấu khiếp sợ. Khang Huy tập đoàn ai? Tần Sương Sương quay đầu, nhìn Diệp Nam, vẻ mặt khiếp sợ nói, "Tỷ phu, ngươi nói công ty, chẳng lẽ là Khang Huy tập đoàn?" Diệp Nam gật đầu mỉm cười nói, "Đúng vậy, Khang Huy tập đoàn hẳn là còn có thể đi." "Hả, ngăn là có thể à. Tần Sương Sương khiếp sợ nói, "Khang Huy tập đoàn kia chính là hoa hạ số một đại tập đoàn a, này công ty kỳ hạ đề cập các ngành sản xuất, lần trước chúng ta đi xem điện ảnh Khang Huy quảng trường, đó chính là Khang Huy tập đoàn tác phẩm đắc y a, ân, Khang Huy rạp chiếu phim cũng là." Tần Sương Sương nghĩ đến phía trước Khang Huy rạp chiếu phim phát sinh sự tình, thanh âm lập tức nhỏ rộng hai phần, "Tỷ phu, lần trước ngươi như vậy thu thập văn bản, Hắn ba chính là khang huy công ty cổ đông. nếu là biết ngươi giúp chúng ta đi cửa sau, hắn có thể hay không đối với ngươi, hoặc là cho chúng ta làm khó dễ à. Diệp Nam mỉm cười nói, ngươi yên tâm, bọn họ không dám. Không dám. Tần Sương Sương tức khắc mở to hai mắt, không phải đâu, lợi hại như vậy. Đúng rồi, ta thiếu chút nữa quên mất, lần trước ngươi nói ngươi tại gia tộc trong công ty treo cái trước. Ô hát, mị gột, ngươi không cần nói cho ta khang huy tập đoàn là nhà các ngươi khai a. Diệp Nam nếu mang nàng tới khang uy tập đoàn, tự nhiên cũng liền không tính toán giấu nàng, nhưng là xem nàng lúc kinh lúc giống bộ dáng, lại là phi thường thú vị. Diệp Nam cười tủm tỉm nói, đợi lát nữa ngươi sẽ biết. Khi nói chuyện, Diệp Nam xe đã khai vào Gaza, đình vào hắn chuyên dụng xe vị, sau đó cười nói, đi thôi. Tần Sương Sương cùng Lâm Duy Duy hai người đi theo Diệp Nam, cưỡi thang máy một đường hướng về phía trước, sau đó trực tiếp tới rồi thái nhã văn phòng nơi tầng lầu. Diệp Nam đi ra thang máy. Vừa lúc cửa có một người nhân viên an ninh đi qua, nhìn đến Diệp Nam tức khắc ánh mắt sáng lên, đột nhiên nghiêm, chủ tịch sớm. Diệp Nam mỉm cười gật đầu đáp lại, sớm. Tần Sương Sương cùng Lâm Duy Duy hai người đồng thời mở to hai mắt, liếc nhau, đều thấy được lẫn nhau trong mắt khiếp sợ. Chủ tịch, ta mụ mụ mấy a? Nếu không phải hai người xác thật thấy được bên ngoài khang huy tập đoàn chữ to, bọn họ nhất định sẽ hoài nghi vào một cái giả khang huy tập đoàn. Diệp Nam thế nhưng là khang huy tập đoàn chủ tịch. Cái kia bảo an đi qua, Tần Sương Sương một phen túm chặt Diệp Nam cánh tay, hai mắt tỏa sáng hỏi, "Tỷ phu, ngươi là Khang Uy tập đoàn chủ tịch?" Diệp Nam hơi hơi mỉm cười, "Đúng vậy, Khang Uy tập đoàn là ta mâu thân một tay sáng lập, nàng rời đi thời điểm vị thác mấy cái công ty nguyên lao thay trong nom, năm trước ta đã chính thức tiếp nhận công ty, bất quá ta ngày thường bất quá hỏi công ty sự vụ." Tần Sương Sương cùng Lâm Duy Duy đối xem một cái, đều có loại sắp ngất xỉu đi cảm giác. "Tỷ phu, ngươi cư nhiên là cái che giấu tổ học a?" Ngươi lúc trước nếu là lượng mình thân phận, chỉ sợ ta ba đã sớm đồng ý ngươi cùng tỷ của ta ở bên nhau, cũng không cần nhiều như vậy la lột. Diệp Nam cười cười, bởi vì một ít đặc thú nguyên nhân, ta còn không có tiếp nhận đâu. Lâm Duy Duy đã hoàn toàn đắm chìm ở khiếp sợ chúng, đồng thời trong lòng còn có thật sâu kinh hỉ, giống như là chúng song sắc cầu giống nhau. Tuy rằng nàng biết chính mình chỉ là dính tần sương xương quang, nhưng là dù vậy, có thể nhận thức khang uy tập đoàn chủ tịch, hơn nữa xương hô một tiếng Diệp Đại ca, này đã là rất lợi hại hảo đi. Chương 692, ngươi chính là tỷ phu cái kia. Bàng Hữu. Tần Xương Xương tiếp nhận rồi Diệp Nam Khang Huy tập đoàn chủ tịch thân phận mang đến khiếp sợ sau, trong lòng liền tràn đầy chính là hưng phấn cùng tiêu ngạo. Đây chính là Khang Huy tập đoàn nha. Quốc nội số một công ty lớn a, tuy rằng không coi là lớn nhất, nhưng là cũng là lừng lẫy nổi danh a. Diệp Nam làm Khang Huy tập đoàn chủ tịch, thân gia có bao nhiêu? Tần Xương Xương cũng không biết Khang Huy tập đoàn rốt cuộc thị giá trị có bao nhiêu. Nhưng là tùy tiện nói như thế nào cũng muốn thượng trục tỷ đi. Như vậy thổ hào người, thế nhưng muốn trở thành chính mình tỷ phu. Lại còn có không hề có cái giá, như thế ôn hòa, giống như cùng người thường không khác biệt. Thần xương xương gần như có một loại nằm mơ cảm giác. Liên tại đây loại khiếp sợ cùng hoàng hốt chi gian, Diệp Nam mang theo hai người đi tới Thái Nhã văn phòng. Thái Nhã đang ở bàn làm việc sau bận rộn, nghe được cửa phòng mở, ngẩng đầu, nhìn đến Diệp Nam, đôi mắt hơi hơi sáng ngời, buông xuống trong tay văn kiện, ngẩng đầu lên. Nha, này không phải ta đại lão bản sao, ngươi cuối cùng bỏ được lộ diện A. Thái nhã mỉm cười mở miệng, ánh mắt dừng ở Diệp Nam sau lưng tần xương xương cùng lâm duy duy trên người. Diệp Nam cười tủm tỉm nói, ngươi cho rằng ta ở chơi A, ta ở nước ngoài cũng đang liều mạng A, thiếu chút nữa đều treo, ngươi bất an an ủi hạ ta, còn treo chọc ta, làm bằng hữu, ngươi có phải hay không quá phận A. Thái nhã ánh mắt hơi đổi, chợt lại khôi phục bình thường, mỉm cười nói, ngươi này không phải hảo hảo đứng ở ta trước mặt sao. Nhìn dáng vẻ cũng không thiếu cái móng tay à, nơi nào dùng đến ăn uổi. Thái nhã nói chuyện, từ chính mình lão bản ghế đứng lên tự, hơi có chút lười biếng rỗi cái lười eo, ai ra, mệt chết, ta đại lao bản à, ngươi vị trí này cũng thật không hảo ngồi à. Thái nhã từ cái bàn tay vòng lại đây, mỉm cười nói, hai vị mỹ nữ, tới bên này ngồi. Tần Sương Sương cùng Lâm Duy Duy đi theo diệp nam phía sau, thấy được văn phòng thượng nhãn, tự nhiên biết Thái nhã chính là khang uy tập đoàn keo, nhìn đến Thái nhã như thế tuổi trẻ, xinh đẹp. Có khí chất, hai người trong lòng đều là tràn ngập khiếp sợ, đồng thời trong lòng cũng trở nên lửa nóng. Thái nhã như vậy tuổi trẻ là có thể đảm đương khang uy tập đoàn như vậy công ty lớn keo, xem nàng cùng Diệp Nam như thế quen thuộc, có lẽ có nhất định quan hệ, nhưng là nàng năng lực cũng tuyệt đối là không dùng kinh thường. Có thể ở cái này vị trí ngồi hạ nhân, đều tuyệt đối không phải là đơn giản. Thực sự có năng lực a. Diệp Nam mang theo hai nàng ngồi xuống sau giới thiệu nói, giới thiệu một chút, đây là Tần Sương Sương. Đây là Lâm Duy Duy, đây là Thái Nhã, Khang Uy tập đoàn Keo, cũng là bằng hữu của ta. Tần Sương Sương cùng Lâm Duy Duy vội vàng khách khí vân an Thái Tổng Hảo. Thái Nhã mỉm cười nói, các ngươi hảo, có thể làm Diệp Đại Lao bản tự mình mang theo lại đây, khẳng định đều không phải người thường a. Tần Sương Sương, ngươi cùng Tần tiểu thư lớn lên rất giống a, ngươi là Tần tiểu thư. Muội muội, thân muội muội. Diệp Nam trực tiếp cấp ra đáp án, Thái Nhã là gặp qua Tần Băng Nhã, Tần gia tỷ muội diện mạo tương tự. Cho nên Thái Nhã liếc mắt một cái liền đã nhìn ra. Thái Nhã nga một tiếng, ánh mắt hơi có như vậy trong nháy mắt quá dị. Diệp Nam mỉm cười giải thích nói, Lâm Duy Duy là tần xương xương hảo bằng hữu, cũng là cái rất có năng lực nữ hài tử, các nàng hai cái đều là năm nay bảy tháng tốt nghiệp, ngươi nhìn xem cho các nàng an bài cái cái gì thích hợp các nàng sở trường đặc biệt, lại có phát triển không gian cương vị đi. Ừm, công tác thượng đối xử bình đẳng liền hảo. Thái Nhã mỉm cười nói, cái này tự nhiên là không thành vấn đề. Tần Sương Sương nghe hai người nói chuyện, trong lòng lại nghĩ đến Thái Nhã tên, tựa hồ có chút quen thuộc a. Đột nhiên gian, Tần Sương Sương đôi mắt lập tức mở to, đôi mắt giật mình nhìn Thái Nhã, thanh âm cũng lập tức để cao tám độ. Thái Nhã, không, Thái tổng, ngươi chính là cái kia tỷ phu ở côn nam nhận thức. Bàng hữu, Thái Nhã hơi hơi mỉm cười, nhìn Tần Sương Sương giật mình thần sắc. Đúng vậy, ta và ngươi tỷ cũng đều gặp qua. Tần Sương Sương giật mình nói, ngươi cùng tỷ của ta gặp qua. Thái Nhã mỉm cười gật đầu. Đúng vậy, các ngươi tỷ muội đều là giống nhau xinh đẹp. Tần Sương Sương tâm tình tức khắc trở nên có chút phức tạp, nàng phía trước liền nghe nói qua cái này Thái Nhã, bằng vào nàng nữ nhân trực giác, nàng cảm thấy Thái Nhã khẳng định là thích Diệp Nam, cho nên nàng còn khuyên bảo tỷ tỷ phải chú ý cái này Thái Nhã đâu, không thể tưởng được hiện tại Thái Nhã thế, nhưng là Diệp Nam công ty keo. Thái Nhã cùng tỷ tỷ còn gặp qua. Như thế nào không nghe tỷ tỷ nói lên. Tần Sương Sương trong lòng nổi lên vài phần cảnh giác, cắn cắn môi nhìn nhìn Diệp Nam, lại nhìn nhìn Thái Nhã, muốn nói cái gì, nhưng là Trung Quy vẫn là không mặt mũi làm trò nói ra. Cảm ơn Thái Tổng khích lệ. Thái Nhã nhìn Tần Sương Sương này phó biểu tình, thông minh như nàng nơi nào còn sẽ đoán không ra Tần Sương Sương trong lòng suy nghĩ, tâm tình cũng trở nên có hai phân vi diệu. Tần Sương Sương chính là Tần Băng Nhạn thân muội muội, Tần Băng Nhạn là Diệp Nam bạn gái, mà chính mình âm thầm thích Diệp Nam. Thái Nhã nhiều năm như vậy ở các loại giao tế trong giới pha trộn kia cũng không phải là bạch hổn, chỉ là trong chớp mắt. Liền đã làm ra một cái quyết định Đều không phải người ngoài Không cần như vậy khách khí Ta chính là vì diệp lao bản làng công Như vậy đi Ta tuổi so các ngươi hai cái đại Trong lén lút các ngươi kêu ta Thái Tỷ hoặc là Nhã Tỷ liền Hảo Không cần như vậy chính thức Ta liền kêu các ngươi Sương Sương cùng Duy Duy Thần Sương Sương cắn cắn môi Có chút gian nan kêu lên Nhã Tỷ Hảo Lâm Duy Duy cũng chạy nhanh đi theo kêu lên Nhã Tỷ Hảo Thái Nhã mỉm cười nói Các ngươi hai cái đều cái gì bản lĩnh Vãn chút chúng ta còn cần tâm sự, ta mới có thể biết các ngươi sở trường đặc biệt làm ra tương ứng an bài. Tần Sương Sương trong lòng giờ phút này vô cùng biến yếu, chỉ là làm cho Diệp Nam, làm cho Lâm Duy Duy, nàng lại khó mà nói cái gì, chỉ có gật đầu nói, cảm ơn nhã tỷ. Diệp Nam cười nói, dù sao ta đem người giao cho ngươi, ngươi giúp ta chiếu cố hảo các nàng, cương vị có thể chiếu cố, nhưng là công tác đối xử bình đẳng là được. Thái nhã trắng Diệp Nam liếc mắt một cái, được rồi, ta đã biết có không ít văn kiện chờ đợi ngươi ký tên đâu, còn có một ít quyết sách yêu cầu ngươi quyết định, đương nhiên, tương quan kế hoạch thư cùng với kiến nghị ta đều có ghi ra tới, ta đợi lát nữa làm cắt bí thư cho ngươi đưa qua đi. Diệp Nam gật đầu, bất đắc dĩ nói, hảo đi, ta hôm qua mới trở về đâu, hôm nay đã bị ngươi bắt bắt phu. Thái nhã hừ nói, ngươi đây là cái gì thái độ, đây chính là ngươi công ty, ngươi này lao bản cũng quá không phụ trách nhiệm. Diệp Nam tùng tùng bả vai, ta liền không phải kia khối liêu. Ngươi lại không phải không biết. Thái nhã xua xua tay, bắt đầu đuổi đi người. Được rồi, ngươi chạy nhanh vội ngươi đi, ta cùng các nàng hai cái tâm sự, vãn chút giữa trưa cùng nhau ăn cơm à. Hảo, nhớ rõ mời ta ăn bữa tiệc lớn à, ta gần nhất ở nước ngoài thức ăn nhưng không ra sao, miệng đều đạm đến nổ nước miếng. Diệp Nam thuận miệng trêu chọc một câu, đứng lên, đối với Tần Sương Sương cùng Lâm Duy Duy cười nói, các ngươi cùng nàng trò chuyện, xác định các ngươi công tác cương vị, vãn chút xong việc tìm ta. Diệp Nam xoay người hướng về cửa đi đến, thái nhã thanh âm ở phía sau vang lên, đúng rồi, ngươi vẫn luôn không ở, ta giúp ngươi chọn một người bí thư, vãn chút ngươi nhìn xem có thể không. Chương 693, Mỹ Mạo cùng bằng cấp thành có quan hệ trực tiếp. Diệp Nam ở chính mình trong văn phòng, nhìn thật dày một chồng văn kiện, trên mặt lộ ra bất đắc dĩ cười khổ. Thương trưởng các tinh anh cũng không dễ dàng a. Cũng may các bí thư đại khái đều nói một chút mấy thứ này là cái gì. Diệp Nam cũng chỉ là cầm lấy tới quét liếc mắt một cái ký tên liền hành, đến nơi sắp tới hai ba cái kế hoạch, tất yêu cầu ấn lệ triệu khai cổ đông sẽ. Tuy rằng Diệp Nam có được Khang uy công ty cổ phần khống chế quyền, hoàn toàn có thể làm không bán hai giá, nhưng là Diệp Nam lại vẫn là thực tôn trọng vài vị cổ đông, bọn họ cũng đều là công ty nguyên lão, kinh nghiệm phong phú, cũng đều có thể cho dư thực đúng trọng tâm kiến nghị. Diệp Nam đang ở xem xét những cái đó văn kiện, hơn nữa nhất nhất cho ký tên, văn phòng đại môn bỗng nhiên chuyển đến tiếng đập cửa. Mời vào. Cắt bí thư đi vào muôn tới. Diệp Đồng, thái tóm lại trước giúp ngươi tuyển định trợ lý tới rồi, làm ta mang lại đây thỉnh ngươi chính mình phỏng vấn một chút, nhìn xem hay không hợp ý. Diệp Nam buông bút, gật đầu nói, hảo. Tuy rằng Diệp Nam cơ bản không ở công ty, nhưng là cũng nguyên nhân chính là vì như thế, có một số việc cũng sắc thật yêu cầu người hỗ trợ xử lý. Giống hiện tại Diệp Nam một chút sự tình đều là cắt bí thư ở hỗ trợ xử lý, tương đương là thân kiêm hai chước, một chốc một lát tự nhiên còn hảo nhưng là lâu dài khẳng định là không được. Cắt bí thư quay đầu đi tới cửa, nói một tiếng, quan thục trinh, Diệp Đồng ở bên trong. Ân. Theo một tiếng thanh thúy đáp ứng thanh, một nữ nhân dẫm lên giày cao gót đi vào nhà ở, cắt bí thư tùy tay mang lên cửa phòng. Nữ nhân này mới đi vào nhà ở, Diệp Nam trước mắt đó là sáng ngời. Nữ nhân này 26-7 tuổi, có một trương xinh đẹp khuôn mặt, tóc năng nhuộm thành màu rượu đỏ, năng quá đầu tóc hơi hơi có chút cuốn khúc, mặt sau đầu tóc bị chắt thành đuôi ngựa mà hai bên mặt sườn lại từng người buông xuống tiếp theo điều, làm nàng khuôn mặt càng thêm hai phần xinh đẹp. Một bộ bẹp kính đen đặt tại nàng tiểu xảo trên mũi, hai mắt kính che giấu nàng vài phần khuôn mặt mỹ lệ, lại tăng thêm vài phần trí thức mỹ. Nàng thượng thân ăn mặc một kiện thuần trắng sắc viên lãnh tiểu tây trang, bạch áo sơ mi, màu đen váy ngắn, màu trắng tất chân, giày cao gót, liền như vậy duyên dáng yêu kiều đứng ở Diệp Nam phía trước. "Diệp Đồng, ngươi hảo, ta là quan tục Trinh." Nàng hướng về Diệp Nam rất có lễ phép cúi cúi người tự Trên mặt mang theo vài phần tươi cười, chỉ là Diệp Nam từ nàng tươi cười chung vẫn là nhìn đến có như vậy hai phân chợt lóe mà qua khẩn trương. Theo nàng này hơi hơi không người, nàng kia trước ngực áo sơ mi càng là bị áo sơ mi banh đến gắt gao, áo sơ mi cổ áo chỗ hơi hơi lộ ra một mặt trắng nón càng là làm người ánh mắt nhịn không được dừng ở này thượng. Diệp Nam mày hơi hơi nhăn lại, hắn đối diện trước cái này quan thục trình cũng không có cái gì bất mãn, chỉ là nữ nhân này. Quá xinh đẹp. Diệp Nam chỉ là muốn tìm cái có thể ở chính mình không ở thời điểm giúp chính mình xử lý một chút sự tình bí thư mà thôi. Diệp Nam thậm chí không để bụng này bí thư là nam vẫn là nữ, là lão vẫn là tuổi trẻ. Diệp Nam không biết trước mặt nữ nhân này năng lực như thế nào, nhưng là nàng mặc kệ vẫn là từ dáng người vẫn là từ bộ dạng tới đều nói đều quá mắt sáng. Này thái Nhã rốt cuộc cấp chính mình tìm cái cái dạng gì bí thư à, yêu cầu như vậy xinh đẹp sao? Diệp Nam nhíu mày động tác, dừng ở quan thuộc trinh trong mắt, cái này làm cho nàng trái tim không khỏi hơi hơi căng thẳng. Diệp Nam trong lòng đã hạ quyết tâm làm thái nhã cấp chính mình đổi một cái bình thường một chút bí thư. như vậy xinh đẹp nữ nhân đặt ở bên người, năng lực như thế nào trước không nói, chỉ sợ chung quy lại là một cái phiền toái. mỹ nữ bên người thị phi nhiều, lời này nhưng tuyệt đối không phải nói nói mà thôi. Diệp Nam tuy rằng cũng không sợ phiền toái, nhưng là nguyên bản liền có thể tránh cho phiền toái. Diệp Nam vẫn là cảm thấy trước tiên tránh cho hảo. tuy rằng đã hạ quyết tâm. Nhưng là tổng không thể một câu không nói khiến cho nhân ra đi thôi, kia chẳng phải là thật quá đáng, cũng có vẻ khang uy tập đoàn mướn người chế độ quá giả. Diệp Nam buông trong tay bút, đem ánh mắt dừng ở quan thục trinh trong mắt, giới thiệu một chút chính ngươi đi. Quan thục trinh gật gật đầu, cao giọng mở miệng nói, ta kêu quan thục trinh, 26 tuổi, tốt nghiệp ở Kinh Hoa Đại học, bí thư học chuyên nghiệp tốt nghiệp sau bị nước Mỹ Sở Tản Phật Đại học trúng tuyển, lấy được toàn ngành học đồng hơn nữa được đến thạc sĩ học vị, ta phía trước đã từng vào nghề với cả ở sần tập đoàn đảm nhiệm tiêu thụ bộ giám đốc bí thư chức vụ. Diệp Nam lấp bắp kinh hãi, trước mặt nữ nhân này như vậy xinh đẹp, cho người ta một loại phảng phất bình hoa cảm giác, chính là hiện giờ nghe tới nữ nhân này cũng thật rất lợi hại a. Kinh Hoa Đại học, kia chính là hoa hạ số 1 đại học, cả nước xếp hạng đều là số 1 số 2, mà Sở Tạn Phật Đại học cũng là nước Mỹ xếp hạng trước năm đại học, quan thục trinh có thể bắt được Sở Tạn Phật Đại học toàn ngành học đồng, này cũng không phải là người bình thường có thể vận đảo. Nữ nhân này hoàn toàn chính là cái học bá a. Cả ở sần tập đoàn cũng là cả nước rất có danh khí một nhà công ty, là một nhà sinh ra quần áo bao già công ty, nàng đảm đương giám đốc bí thư, đảo cũng coi như là từng có công tác kinh nghiệm. Bất quá nghĩ đến cũng là, tuy rằng không biết thái nhã rốt cuộc xuất phát từ thân mệnh tâm thái, cấp chính mình tìm một cái như vậy xinh đẹp nữ bí thư, nhưng là ít nhất có thể khẳng định, cái này nữ bí thư khẳng định là có năng lực, mà tuyệt đối không phải bình hoa. Diệp Nam thuận miệng hỏi, cả ở sần tập đoàn cũng là một cái công ty lớn hẳn là cũng là có không tồi phát triển tiền đồ vì sao ngươi không ở cả ở sân làm quan thục trinh cắn cắn nuôi thần xác hơi có hai phân do dự trật thẳng thắn thành khẩn nói ta thủ trưởng đối ta có công tác bên ngoài ý tưởng ta không muốn cuối cùng ta liền từ trước diệp nam lý giải gật gật đầu nam, giống quan thục trinh như vậy dáng người khuôn mặt đều dai nữ nhân tại trước chẳng muốn nói không bị người nhìn trộm kia mới là thật làm người kỳ quái diệp nam tuy rằng cũng kinh diễm với quan thục trinh dáng người bộ dạng cùng với kia thành có quan hệ trực tiếp học thức Nhưng là hắn như cũng không nghĩ lưu lại nàng, hắn càng nguyện ý tìm cái bình thường một chút bí thư. Diệp Nam gật gật đầu, hành, ta hiểu biết, ngươi đi về trước đi. Quan Thục Trinh hơi hơi sửng sốt, gật gật đầu, tốt. Quan Thục Trinh xoay người đi rồi vài bước, trong đầu lại tựa hồ đã hồi quá vị tới, nàng do dự một chút, lại xoay người. Diệp Đồng, ta có thể hỏi mấy vấn đề sao? Diệp Nam do dự một chút nói, ngươi hỏi. Quan Thục Trinh thần sắc hơi có hai phần thấp thỏm phức tạp nhẹ giọng hỏi. Diệp Đồng có phải hay không đối ta không hài lòng, không chuẩn bị làm ta đảm nhiệm ngài trợ lý. Diệp Nam hơi có hai phân xấu hổ, nhưng là vẫn là thẳng thắn thành khẩn trả lời nói, đúng vậy. Quan Thục Trinh ánh mắt buồn bã, cắn cắn môi, nhẹ giọng nói, Diệp Đồng là đối ta nơi nào không hài lòng đâu, lo lắng ta năng lực không đủ sao, vẫn là đối ta phía trước kia đoạn nhậm chức trải qua bất mãn. Đối mặt Quan Thục Trinh do hỏi, Diệp Nam thở dài nói, không, ta đối với ngươi năng lực không có hoài nghi. Ngươi có thể kiên trì tự mình từ trước ta cũng thực tán đồng, thậm chí là khâm phục, chỉ là... Quan thục trinh mở to hai mắt, ánh mắt có chút nghi hoặc, hiển nhiên không rõ diệp nam theo như lời ý tứ. Nàng hỏi hai vấn đề, một cái là đối phương hoài nghi chính mình chính mình bình hoa, năng lực không đủ, này không có gì hảo thuyết. Cái thứ hai còn lại là nếu đối phương bởi vì chính mình không tiếp thu tiềm quy tắc mà bất mãn nói, kia nàng cũng không có gì hảo thuyết. Khang uy tập đoàn tuy rằng là đại tập đoàn công ty. Đạm Dương chủ tịch Bí Thư cũng là thực làm người hâm mộ, nhưng là đối phương cũng muốn chơi kia một bộ tiềm quy tắc nói, nàng vẫn là sẽ không đáp ứng. Chính là ấn Diệp Nam như vậy vừa nói, nếu cũng không có vấn đề gì, kia vì sao không hài lòng đâu. Chương 694, ta cảm thấy ngươi thích ta tỷ phu. Bị quan thục trinh như vậy nhìn chằm chằm, Diệp Nam cũng có hai phân tiểu xấu hổ. Nếu quan thục trinh không hỏi kia còn hảo, nhưng là nàng như vậy vừa hỏi, sự tình lại trở nên rất vi diệu. Bởi vì nhân gia lớn lên quá xinh đẹp, không cần người khác. Lời này thật sự có điểm nói không nên lời A. Diệp Nam châm trước một chút lời nói, nhẹ giọng nói, ta tuy rằng là khang uy tập đoàn chủ tịch, nhưng là công ty sự vụ cơ bản đều ném cho Thái Tổng. Ta trưởng kỳ không ở, ta chỉ là yêu cầu một cái bình thường bí thư ở ta không ở thời điểm giúp ta hoàn thành một ít hàng ngày công tác là được. Ngươi thật xinh đẹp, cũng rất có năng lực, cho ta đương trợ lý. Lãng phí mới có thể. Diệp Nam nói nói được thực quyền chuyển nhưng là quan thục trinh lại là nghe minh bạch. Chủ tịch trợ lý tự nhiên cần thiết đến có năng lực à, rốt cuộc này giao tiếp đám người chỉnh tự cũng tuyệt đối sẽ không quá thấp, hiện nhiên này không phải Diệp Nam cự tuyệt chính mình lý do. Chứ này bên ngoài đó chính là chính mình. Quá xinh đẹp. Quan thục trinh trong lòng có hai phân dở khóc dở cười, nàng biết chính mình thật xinh đẹp, đi đến nơi nào đều là người khác chú ý tiêu điểm, cho người ta đương trợ lý, đương bi thư cũng thường xuyên bị người ta chỉ chỉ trò trò, thậm chí còn có các loại đồn đại vớ vẩn Quan Thục Trinh tố chất tâm lý vẫn là rất cường đại, cũng không để ý người khác đối chính mình cách nói, chỉ là an tâm làm tốt chính mình sự tình. Rất nhiều thời điểm, nàng bộ dạng đều sẽ cho nàng mang đến rất lớn bối rối, nhưng là nàng lại trước nay không nghĩ tới có một ngày sẽ bởi vì chính mình lớn lên quá xinh đẹp mà bị người cự tuyệt một cái chính mình nguyên bản có thể đảm nhiệm công tác. Không phải bởi vì chính mình năng lực không đủ, mà là bởi vì chính mình quá xinh đẹp. Quan Thục Trinh trong lòng dâng lên vài phần không cam lòng, dựa theo nàng điều kiện. Muốn tìm công tác vẫn là thường hảo tìm, cái này công tác phía trước nàng cũng là làm như một phần công tác tới bình thường tâm đối đãi, cái này cương vị không được, kia đổi một cái cương vị là được, chính là hiện giờ bị Diệp Nam cự tuyệt, lại ngược lại làm nàng dâng lên ý chí chiến đấu. Diệp Đồng, thứ tam mạo muội nói một câu, ngài ý tứ là cảm thấy ta quá xinh đẹp, sẽ cho ngươi mang đến một ít bối rối sao? Diệp Nam thực bối rối sao? Hắn cũng không bối rối. Hắn chỉ là tiềm thức muốn tránh miễn một ít phiền toái mà thôi. Tỉ như tần băng nhạn biết chính mình có một cái như thế mỹ mạo nữ trợ lý, nàng sẽ như thế nào tưởng. Tần xương xương hiện giờ còn ở trong công ty đâu, nàng nhìn đến nàng lại sẽ như thế nào tưởng. Nguyên bản tưởng Lặng yên không một tiếng động giải quyết rất chuyện này, chính là hiện giờ bị quan thục trình thuyết minh, việc này liền có hai phân xấu hổ. Đương nhiên, Diệp Nam làm chủ tịch, làm thuê phương, hoàn toàn có thể không nói bất luận cái gì lý do trực tiếp cự tuyệt, nhưng là Diệp Nam cũng không phải cái loại này cường thế không nói đạo lý người. Cho nên, Diệp Nam rất xấu hổ. Đối mặt quan thục trinh hỏi chuyện, Diệp Nam hơi hơi mỉm cười, hỏi ngược lại, ngươi thực hy vọng được đến công tác này sao? Quan thục trinh thản nhiên trả lời nói, khang uy tập đoàn đó là quốc nội đứng đầu tập đoàn công ty, nếu có thể trở thành chủ tịch trợ lý, không chỉ có có thể đạt được tốt đáy ngộ, lại còn có có thể càng thêm chống trải chính mình tầm nhìn, tăng lên chính mình năng lực, ta tự nhiên là hy vọng được đến công tác này. Hơi chút tạm dừng một chút, quan thục trinh tiếp tục nói, Diệp Đồng như thế tuổi trẻ liền có thể đảm đương khang uy tập đoàn chủ tịch, tất nhiên cũng là có quyết đoán có năng lực người, chẳng lẽ còn sẽ lo lắng một ít vô vị đồn đại vớ vẩn lại hoặc là mặt khác sao. Ta diện mạo, sắc thật không tồi, nhưng là so sánh với ta diện mạo, ta đối ta chính mình năng lực càng có tin tưởng, ta hoàn toàn có tin tưởng đảm nhiệm công tác này, ta hy vọng được đến công bằng đối đãi. Diệp Nam nhìn quan thục Trình đỉnh đạc mà nói, đồng nhiên phát hiện nữ nhân này rất có đảm lược, hơn nữa rất có chủ kiến. Có lẽ là có năng lực nhân tài có tự tin. Diệp Nam cười lắc đầu nói, Hảo đi, chúc mừng ngươi thuyết phục ta, từ giờ trở đi, ngươi đó là ta trợ lý. Nếu lời nói đều nói đến trình độ này, nếu Diệp Nam lại kiên trì, chỉ sợ Diệp Nam cái này, chủ tịch đều phải bị quan thục trinh xem thường. Ngươi liền điểm này quyết đoán, điểm này quyết đoán đều không có, chính là vì một ít liền bóng dáng đều còn không có bối rối, liền cự tuyệt một cái đủ tư cách người, chẳng lẽ không nên bị khinh bị sao? Quan Thục Trinh ánh mắt giữa dòng lộ ra hai phần kinh hỉ, nhưng là trên mặt thần sắc lại vẫn là rất là bình tĩnh. "Cảm ơn Diệp Đồng, tin tưởng về sau ngươi sẽ không vì ngươi hiện tại quyết định hối hận." Diệp Nam cười cười nói, "Hảo, về sau công tác của ta liền phải nhiều hơn hỗ trợ, ngươi sẽ phát hiện ngươi gặp một cái phi thường không, có thương nghiệp mới có thể lại còn có phi thường lười thủ trưởng." Quan Thục Trinh nghe Diệp Nam như vậy vừa nói, trên mặt nhịn không được hiện ra hai phần nhợt nhạt tươi cười, "Ta sẽ tận lực làm Diệp Đồng công tác của ngươi trở nên càng nhẹ nhàng." Diệp Nam gật gật đầu, sau đó xua xua tay, hảo, ngươi đi tìm các bí thư giúp ngươi xử lý tương quan thủ tục đi. Quan thục trinh gật đầu, tốt, Diệp Đồng. Quan thục trinh rời đi sau, Diệp Nam trong tay cầm bút lắc lư hai hạ, lắc lắc đầu, trên mặt lộ ra vài phần bất đắc dĩ tươi cười. Thái Nhã cấp chính mình tìm cái này, bí thư tựa hồ còn rất có cá tính sao. Thái Nhã văn phòng. Lâm Duy Duy đã trước rời đi văn phòng, vừa rồi Thái Nhã đã cùng Lâm Duy Duy hàn huyên trong chốc lát. Sau đó trương cầu nàng chính mình ý kiến sau, đem nàng phân phối tới rồi tập đoàn tổng bộ kế hoạch bộ, bởi vì nàng ở kinh tế này khối đều có chính mình độc đáo cái nhìn ở kế hoạch bộ, nàng có thể đem chính mình một ít ý tưởng, ngược lại biến thành thật sự đổ vật. Lâm Duy Duy đối cái này phân phối cũng phi thường vừa lòng, kích động đi trước rời đi Thái Nhã văn phòng, ở bên ngoài chờ đợi Tần Sương Sương. Trong văn phòng chỉ còn lại có Tần Sương Sương cùng Thái Nhã hai người, Tần Sương Sương hơi có chút kỳ quái vì sao Thái Nhã muốn cho Lâm Duy Duy đi trước rời đi, nhưng là thông tuệ nàng cũng đoán được vài phần khả năng. Nhã Tỷ, ngươi có nói cái gì muốn đơn độc đối ta nói sao? Biết Diệp Nam đó là công ty chủ tịch sao? Tần Sương Sương trong lòng tự tin cũng đủ rất nhiều, không giống phía trước vừa mới tiến công ty khi thấp thỏm bất an. Thái Nhã mỉm cười nói, Sương Sương, ta cảm thấy là ngươi có chút lời nói tưởng nói, hoặc là nói có chút lời nói muốn hỏi ta đi. Tần Sương Sương cắn cắn môi. Biểu tình hơi có hai phần xấu hổ, nàng không nghĩ tới ý nghĩ của chính mình thế nhưng bị Thái Nhã cấp xem thấu. Tuy rằng có chút xấu hổ, nhưng là nghĩ tỉ tỉ, tần xương xương trong lòng tức khắc lại tràn ngập dũng khí, ngẩng đầu hỏi, Nhã tỉ, ta xác thật có chút lời nói muốn hỏi ngươi, liền tính bởi vậy ngươi đối ta bất mãn, không cho ta ở khang uy đi làm, ta cũng muốn muốn hỏi rõ ràng. Thái Nhã xinh đẹp cười nói, không quan hệ, ngươi tùy tiện hỏi, ngươi chính là Diệp Nam, cô em vợ. Ở Khang uy tập đoàn ai chẳng lẽ còn dám cho ngươi mặc dày nhỏ sao? Lại nói, ta ở ngươi trong lòng, chính là như vậy tiểu kê bụng người sao? Thái Nhã nhìn Tần Sương Sương một bộ muốn hỏi, lại không biết từ nơi nào hỏi bộ dáng, dứt khoát chủ động mở miệng hỏi, ngươi nhận thức ta, nghe nói qua ngươi, hơn nữa ta cảm giác ngươi. Tần Sương Sương thanh âm tạm dừng, thần sắc có chút do dự, tựa hồ không biết nói như thế nào đi xuống. Thái Nhã mỉm cười cổ vũ hỏi, cảm thấy ta như thế nào? Tần Sương Sương cắn cắn môi, nổi lên là gan nói, ta cảm thấy ngươi thích ta tỷ phu. Chương 695, nếu hắn không phải ngươi tỷ phu, ngươi. Tần Xương Xương nói ra những lời này sau, ánh mắt liền thẳng tắp nhìn chằm chằm Thái Nhã. Cái này ý tưởng đã tồn tại nàng trong lòng pha lâu rồi, tuy rằng nàng cùng Thái Nhã chưa thấy qua mặt, nhưng là từ một chút sự tình chung, nàng biết Thái Nhã tồn tại. Tần Băng Nhạn cũng biết, nhưng là Tần Xương Xương không biết tỷ tỷ trong lòng nghĩ như thế nào, nhưng là liền nàng cảm giác tới nói, nữ nhân này nhất định thích Diệp Nam. Nàng thích Diệp Nam, nàng muốn cấp đi Diệp Nam. Cái này ý tưởng làm Tần Sương Sương giống như chiến lược chỉ số bạo lều tiểu lão hổ giống nhau như hổ dình muồi nhìn trầm trầm Thái Nhã, chờ đợi Thái Nhã cấp chính mình đáp án. Thái Nhã nghe được Tần Sương Sương như vậy hỏi ra khẩu, trên mặt lại không có nửa phần kinh hoàng, ngược lại nở nụ cười. Sương Sương, đây là chính ngươi ý tưởng, vẫn là tỷ tỷ ngươi ý tưởng a? Tần Sương Sương nguyên bản tưởng không chút do dự trả lời là chính mình tỷ tỷ ý tưởng, nhưng là lời nói sắp xuất khẩu rồi lại dừng lại. Nàng không biết chính mình tỷ tỷ trong lòng nghĩ như thế nào, nếu chính mình như vậy nói, cuối cùng làm cho chính mình tỷ tỷ cùng Diệp Nam chi gian quan hệ bất hòa, kêu cái này tội trạng chính mình nhưng bối không dậy nổi. Tỷ tỷ của ta lòng dạ rộng lượng, nàng chưa nói quá, đây là ta cá nhân cảm giác. Tần Sương Sương vẫn là đem chính mình tỷ tỷ bài trừ bên ngoài, mặc kệ vấn đề này đáp án là như thế nào, nàng đều không nghĩ liên lụy thượng chính mình tỷ tỷ cũng không nghĩ bởi vì chính mình cấp tỷ tỷ cùng Diệp Nam chi gian tăng thêm mâu thuẫn. Thái nhã cười, cười đến thực thản nhiên, cũng cười đến thực yêu nhã. Đúng vậy, ngươi không có cảm giác sai, ta xác thật thích Diệp Nam. Tần Sương Sương đôi mắt đột nhiên trợ to, ánh mắt tràn ngập khiếp sợ, dôi tay chỉ vào Thái nhã, ngươi, ngươi cùng ta tỷ phu hắn chi gian. Thái nhã xinh đẹp cười, nhẹ nhàng cười nói, đúng vậy, ta xác thật thích Diệp Nam, nhưng là hắn lại không biết. Tần Sương Sương sừng sốt, hắn không biết. Thái Nhã mỉm cười nói, Sương Sương, ngươi cũng là nữ nhân, ngươi nói cho ta, một nữ nhân gặp được một cái ưu tú nam nhân, một cái thay đổi nàng vận mệnh nam nhân, một cái cứu vớt nàng với biển lửa nam nhân, thích hắn, có sai sao? Tần Sương Sương trong đầu một mảnh mộng bức, nàng trăm triệu cũng chưa nghĩ đến Thái Nhã thế nhưng trả lời đến như thế dứt khoát, trực tiếp liền thừa nhận nàng thích Diệp Nam. Chính mình chính là Diệp Nam chính quy bạn gái thân mội mội đâu. Ngươi như vậy sảng khoái như vậy ngay thẳng làm cho ta thừa nhận thích tỉ tỉ của ta bạn trai thật sự hảo sao. Tần Sương Sương rất muốn trực tiếp chửi hầm lên Thái Nhã, nhưng là nghe được Thái Nhã câu này hỏi lại, lại đống nhiên sướng sốt. Một cái cứu vớt nàng với biển lửa nam nhân. Một cái thay đổi nàng vận mệnh nam nhân. Một cái ưu tú nam nhân. Thích hắn có vấn đề sao? Tần Sương Sương rất muốn phủ nhận, nhưng là lại nói không ra khẩu, bởi vì trong nháy mắt này, Tần Sương Sương trong đầu đống nhiên nghĩ tới mặt khác một việc. Lúc trước Tần Sương Sương cùng Diệp Nam cùng đi tham gia ẩn Long đội viên chi gian tụ hội, sau lại lại tao ngộ sát thủ, ở lúc ấy, Diệp Nam trước hết làm chính là cái gì? Hôn nhiên không màng chính mình an nguy, trước đem chính mình phát phátục. Dùng chính mình thân thể ngăn cản sát thủ khả năng tiến công. Lúc ấy chính mình tâm lý là nghĩ như thế nào? Thái Nhã nhìn Tần Sương Sương nãy phó biểu tình, liền biết chính mình lời nói sinh ra hiệu quả, mỉm cười nói, "Sương Sương, ta nhìn ra được tới, ngươi thực thích tỷ tỷ ngươi, ngươi cũng thực sùng bái Diệp Nam." Thậm chí có thể nói ngươi cũng thực thích Diệp Nam, có phải hay không? Tần Sương Sương khuôn mặt đột nhiên hơi hơi đỏ lên, đúng vậy, ta sùng bái tỷ của ta, ta cũng sùng bái tỷ phu, ta là thực thích hắn, nhưng là cái này thích. Không giống nhau, hắn là ta tỷ phu. Thái nhã mềm nhẹ cười, đúng vậy, hắn là tỷ tỷ ngươi bạn trai, tương lai khả năng vẫn là tỷ tỷ ngươi trượng phu, nàng là ngươi tỷ phu, hắn lại ưu tú, cũng là ngươi tỷ phu. Sương Sương, ta đơn giản hỏi ngươi một câu, ngươi đúng sự thật trả lời ta Nếu Diệp Nam không phải ngươi tỷ phu, ngươi sẽ thích thượng hắn sao? Không phải đối tỷ phu cái loại này thích, mà là nữ nhân đối nam nhân cái loại này thích. Thần xương xương sửng sốt, chính mình sẽ thích thượng hắn sao? Tần xương xương trong đầu đột nhiên dần hiện ra quá nhiều hình ảnh, chính mình ở nấu cơm Diệp Nam, ở khung cửa thượng cùng chính mình nói dỡn hình ảnh, đi ra ngoài chơi đùa trọc phiền toái Diệp Nam đứng ở chính mình trước mặt hình ảnh, mà cuối cùng dừng hình ảnh ở Diệp Nam lên đài đưa nàng hoa đến hình ảnh. Nếu hắn không phải chính mình tỷ phu kia chính mình sẽ thích thượng hắn sao? Tần Sương Sương tâm động riêu. Đúng vậy, nếu hắn không phải chính mình tỷ phu, kia chính mình khẳng định sẽ thích thượng hắn đi. Cao lớn, xoáy khí, có năng lực, thành thục mà ôn hòa hiền hậu, như vậy nam nhân, không giống như là nấu phí nước sôi làm ngươi như vậy mánh liệt, nhưng là lại như là một ly 40 tới độ nước ấm, làm ngươi thoải mái thích dí, như tắm mình trong gió xuân. Tần Sương Sương bỗng nhiên lắc lắc đầu, nhìn chầm chầm thái nhã tức muốn hộp máu kêu lên. Ngươi này giả thiết căn bản là không thành lập, hắn là tỷ của ta bạn trai, về sau còn sẽ là ta tỷ phu, ta như thế nào sẽ thích thượng hắn, ta là thích hắn, nhưng là xác thật căn cứ vào loại này cùng loại thân nhân cảm tình. Thái Nhã hơi hơi mỉm cười, cũng không có sốt ruột, cũng không có cùng Tần xương xương tích cực, chỉ là trong mắt lại càng có vài phần ý vị thâm trường. Ta không phải muốn nói ngươi cùng Diệp Nam như thế nào, ta chỉ là muốn hỏi ngươi, một nữ nhân bình thường, ở một ít đặc thù dưới tình huống, gặp được như vậy một người nam nhân Ngươi cảm thấy nữ nhân này thích thượng người nam nhân này có hay không cái gì vấn đề? Tần Sương Sương rõ ràng cảm giác chính mình đại não không đủ dùng, vừa rồi nàng tự hỏi làm nàng cảm thấy chính mình đều phải hít thở không thông, hoàn toàn không có biện pháp lại tự hỏi. Chính mình hay không sẽ thích Diệp Nam? Này xem như một vấn đề sao? Hắn là ta tỷ phu, đối ta, đối nhà ta người đều tốt như vậy, ta có thể không thích hắn sao? Thái Nhã hiển nhiên cũng không trông cậy vào từ Tần Sương Sương trong miệng nghe được cái gì đáp án. Nàng vươn tay, nhẹ nhàng cầm tần sương xương tay, nhẹ giọng nói, ngươi muốn nghe hay không nghe ta cùng Diệp Nam chi gian chuyện xưa. Tần sương xương ánh mắt sáng lên, gấp không chờ nổi nói, tưởng a, ngươi nói ngươi nói. Muốn minh bạch một người, vậy muốn hiểu biết hắn trên người phát sinh hết thể sự tình. Tần sương xương nắm chặt nắm tay, ánh mắt trung tràn ngập khẩn trương. Nàng không biết thái nhã vì cái gì phải cho chính mình nói này đó, nhưng là nàng lại cảm thấy vô cùng tò mò. Nàng rốt cuộc là như thế nào cùng Diệp Nam nhận thức. Hai người hữu nghị lại rốt cuộc là như thế nào thành lập. Hai người chi gian rốt cuộc hay không siêu việt bằng hữu quan hệ. Thái Nhã nhìn tần sương sương kia cấp bách biểu tình, trên mặt tươi cười càng thêm phong dong Ta cùng Diệp Nam nhận thức là ở côn Nam, ngày đó ta đang cùng hộ khách ăn cơm, cửa bỗng nhiên chuyển đến ở Mỹ, lại là chúng ta cùng nhau ăn cơm, cái kia khách nhân ăn một cái tiểu mỹ nữ đậu hủ. Thái Nhã từ nàng góc độ, nhẹ nhàng nói về lần đầu tiên cùng Diệp Nam tương ngộ Ngày đó ta thấy đến Diệp Nam, ta liền có loại cảm giác. Người nam nhân này tựa hồ cùng dĩ vãng ta nhận thức nam nhân không giống nhau. Tần Sương Sương nghe Thái Nhã giảng thuật như vậy chuyện xưa, trong lòng cũng là tràn ngập khẩn trương, gấp không chờ nổi truy vẫn nói, sau lại đâu, chỉ là một cái ăn cơm tương lộ, hẳn là sẽ không có ngươi nói như vậy nghiêm trọng đi. Trường 696, ngươi có nghĩ giúp hắn đâu? Cho nên ta nói hắn cứu vớt ta, cũng thay đổi vận mệnh của ta. Thái Nhã nhẹ nhàng phun ra một hơi, trên mặt có vài phần nhàn nhạt phiền muộn, Diệp Nam thực thích ngươi tỷ. Ngươi tỷ cũng thích hắn, tỷ tỷ ngươi phi thường xuất sắc, xuất sắc đến ta ở nàng trước mặt đều có loại mạc danh tự biết xấu hổ. Có lẽ Diệp Nam có thể cảm giác được một ít, lại có lẽ hắn cái gì cũng chưa nhận thấy được, ta xác thật thích nàng, nhưng là ta lại biết ta vĩnh viễn không cơ hội. Tần Sương sương sắc mặt phức tạp, nàng không nghĩ tới Thái Nhã cùng Diệp Nam chi gian phát sinh quá nhiều như vậy sự tình. Làm Tần Băng nhạn nỗi muội, nàng khẳng định là đứng ở tỷ tỷ bên này, bất luận cái gì muốn cướp đi Diệp Nam đều là địch nhân. Nàng hẳn là căm thù Thái Nhã, chính là nghe song Thái Nhã giảng thuật, nàng lại hận không đứng dậy. Một phương diện cố nhiên là bởi vì Thái Nhã vốn dĩ cũng không có làm cái gì tranh đoạt Diệp Nam sự tình, nhị phương diện nàng lại bỗng nhiên có chút đồng tình Thái Nhã. Thái Nhã thật xinh đẹp, rất có khí chất, cũng rất có năng lực, ít nhất ở tần xương xương trong mắt, nàng là một cái mị lực vô hạn nữ nhân. Chính là nàng thích Diệp Nam, lại chỉ có thể như vậy yên lặng thích, thậm chí cũng không dám biểu hiện đến quá rõ ràng, bởi vì có chút lời nói vừa nói phá liền sẽ thực xấu hổ. Tần xương xương trong lúc nhất thời cũng không biết nói cái gì, cắn cắn môi nói, cho nên ngươi mới đáp ứng tiếp thu keo chức vụ, chính là vì trợ giúp hắn, yên lặng nốc tại hắn bên người sao? Thái nhã hơi hơi mỉm cười, xem như đi, nguyên bản ta tưởng chính mình làm điểm cái gì, chính là phát hiện rất khó, dứt khoát cũng liền từ bỏ, không bằng liền tùy tùng tâm ý đi. Tuy rằng không chiếm được hắn, nhưng là ít nhất có thể giúp được hắn, có thể nhìn đến hắn. Tần xương xương nhíu mày nói, nhã tỷ. Chẳng lẽ ngươi chuẩn bị cả đời như vậy sao? Tần sương sương này thanh nhã tỉ nhưng thật ra kêu đến nhiều hai phần cảm tình, không giống phía trước như vậy chỉ là công thức hóa xương hô. Thái nhã mỉm cười nói, cả đời quá dài, tương lai sự tình ai biết được, về sau sự tình về sau lại nói, hiện tại làm về sau không hối hận là được, không lưu tiếc nuối là được. Hơi chút tạm dừng một chút, thái nhã nhìn tần sương sương khẽ cười nói, ngươi có thể hay không hận ta? Tần sương sương có chút mở mịt lắc đầu. Nàng hận không đứng dậy. Thái nhã nếu thi triển cái gì âm hưu quỷ kế, kia nàng khẳng định hận nàng, nhưng là nhân ra cái gì cũng chưa làm, chỉ là yên lặng thích, này có cái gì hảo hận. Thái một người, có sai sao? Thái nhã mỉm cười nói, chuyện này, có thể không nói cho tỷ tỷ người sao? Tần Sương Sương nghĩ nghĩ nói, có thể, nhưng là nếu có một ngày, ngươi tưởng đem tỷ phu từ tỷ bên người cướp đi, khi đó ta cũng sẽ không vì ngươi bảo mật. Thái nhã trên mặt lộ ra hai phân cười khổ, ngươi hẳn là hiểu biết Diệp Nam là người. Ngươi cảm thấy khả năng sao? Tần Sương Sương trên mặt lộ ra hai phân tươi cười. Đúng vậy, ta cũng tin tưởng tỷ phu, hắn đối tỷ của ta là sẽ không thay lòng. Thái Nhã nhẹ nhàng cười nói, đúng vậy, cho nên ngươi một chút đều không cần lo lắng. Hảo đi, chúng ta không nói cái này, chúng ta nói nói công tác sự tình. Tần Sương Sương cũng thu liễm tâm tình. Nhã tỷ, ngươi cảm thấy ta thích hợp làm cái gì công tác đâu. Tuy rằng đã biết Thái Nhã xác thật là thích Diệp Nam, nhưng là Thái Nhã thẳng thắn thành khẩn. Thái Nhã chuyện xưa đều đả động tần Sương Sương, đặc biệt là Thái Nhã mấy cái hỏi lại, càng là làm tần Sương Sương nội tâm xúc động, giờ phút này đối với Thái Nhã đã không còn có bắt đầu mâu thuẫn. Thái Nhã mỉm cười nói, có nghĩ về sau đương cái mỹ nữ lao tổng. Tần Sương Sương sững suất hạ, chợt có chút thẹn thùng nói, ta nhưng không kia năng lực. Thái Nhã khẽ cười nói, năng lực là có thể bồi dưỡng, mấu chốt là ngươi có hay không cái này tâm. Tần Sương Sương chớp chớp mắt nói, ta đương nhiên hy vọng có thể tăng lên chính mình năng lực a. Thái nhã nhẹ nhàng cười nói, vậy ngươi cho ta đương trợ lý như thế nào? Tần Sương Sương mở to hai mắt, giật mình nhìn thái nhã, nhã tỷ, ngươi làm ta cho ngươi đương trợ lý à, ngươi không phải có bí thư sao? Thái nhã mỉm cười nói, ta có thể so không được Diệp Nam, có thể đương cái phủi tay trường quài, lớn như vậy công ty, mỗi ngày có quá nhiều sự tình muốn xử lý, các bí thư một người cũng xử lý không hết, ngươi đảm đương trợ lý nói, ta có thể tay cầm tay giáo ngươi, chờ đến ngươi có thể một mình đảm đương một phía thời điểm. Ta liền sẽ đem ngươi phái ra đi đường quản lý giả rèn luyện ngươi năng lực. Khang Huy tập đoàn là Diệp Nam, mà hắn bản thân đối thương nghiệp này khối lại sắc thật không có gì hứng thú. Hắn yêu cầu tin được người giúp hắn trưởng quản công ty, ngươi là hắn, cô em vợ, hắn đối với ngươi tự nhiên là yên tâm. Ngươi có nghĩ chứng minh chính mình năng lực, đồng thời giúp một tay hắn đâu. Tần Sương Sương tức khắc mắt sáng rực lên, nhẹ nhàng cắn cắn môi, ta nguyện ý. Thái nhắc khen, này không phải đúng rồi sao, hơn nữa ngươi ở ta bên người Ta nếu đối diệp nằm có cái gì ý tưởng, có cái gì động tác, ngươi chẳng phải sẽ biết sao, như vậy ngươi cũng yên tâm, không phải sao. Tần Sương Sương bị Thái Nhã nói được có hai phân ngượng ngùng, nhẹ giọng nói, nhã tỷ, nếu ngươi có thể thẳng thắn nói cho ta này đó, ta tin tưởng ngươi cũng sẽ không đi làm phá hư tỉ của ta cùng tỉ phu chuyện tình cảm. Thái Nhã đôi mắt hơi hơi meo lại hai phân, giống như là lười biếng yêu, chúng ta đây liền như vậy nói định rồi. Tần Sương Sương chớp chớp mắt, hạ quyết tâm, hảo. Chỉ là con người của ta rất buồn, lại không có kinh nghiệm, khả năng muốn nhã tỉ tốn nhiều tâm. Thái nhã mỉm cười nói, ngươi so với ta cơ sở chính là khá hơn nhiều, ta lúc trước chính là một cái liền thư cũng chưa đọc quá nghèo nha đầu, ta tin tưởng ngươi về sau khẳng định sẽ so với ta lợi hại nhiều, nói không chừng về sau ta nếu rời đi, còn phải làm ngươi tới đảm đường keo đầu. Tần xương xương vội vàng lắc đầu, ta nhưng không có nhã tỉ ngươi lợi hại như vậy. Thái nhã cười đứng lên, hành! Ta đây liền làm bí thư cho ngươi an bài một trường bàn làm việc, liền ở ta bên cạnh, chức vụ liền quải ta trợ lý, cùng ta cùng nhau làm công, không thành vấn đề đi. Thần xương xương dứt khoát lưu loát trả lời nói, không thành vấn đề. Thái nhã gật đầu, hảo, vậy như vậy định rồi. Thái nhã ấn hạ gọi khí, đem các bí thư kêu tiến vào an bài một phen, các bí thư ánh mắt hơi hơi có chút kinh ngạc, bất quá nghĩ tần xương xương là diệp nam tự mình mang lại đây, cũng liền bình thường trở lại. Thái nhã hiển nhiên là muốn hảo hảo bồi dưỡng một phen cái này tần sương sương đi, bất quá cũng hảo, chính mình công tác có người chia sẻ, chính mình cũng không cần như vậy vất vả, phía trước chính mình lại phải làm thái nhã bí thư, lại muốn kiêm chức diệp nam bí thư, nhiệm vụ nhưng không nhẹ. Thực mau, một chương mới tinh bàn làm việc liền bị bày biện ở thái nhã kia to rộng trong văn phòng, bãi ở thái nhã bàn làm việc một bên. Tuy rằng hai người ở bên nhau, nhưng lại như cũ một chút không chê chen chúc, rốt cuộc này văn phòng chính là to rộng thực. Thích thích thích. Tiếng đập cửa vang lên, sau đó Diệp Nam đẩy cửa tiến vào. Diệp Nam mới hướng về bên trong đánh giá liếc mắt một cái, ánh mắt tức khắc trở nên quái dị lên. Tần Sương Sương mới vừa sát xong cái bàn, đang ngồi ở bàn làm việc thượng, biểu tình hơi có chút hưng phấn, nhìn Diệp Nam tiến vào, tức khắc kinh hỉ kêu lên, "Tỷ phu! Ách, Diệp đồng!" Diệp Nam có chút kinh ngạc đem ánh mắt trở xuống thái nhã trên người, đây là tình huống như thế nào? Thái nhã hơi hơi mỉm cười, "Từ hôm nay trở đi, Sương Sương chính là ta đặc biệt trợ lý." Ta sẽ hảo hảo bồi dưỡng nàng, đem nàng bồi dưỡng thành một vị đủ tư cách chức nghiệp giám đốc người. Chương 697, nếu không đương cái bảo an, nghĩ như thế nào làm Tần Xương Xương cho ngươi đương trợ lý? Trên bàn cơm, Diệp Nam có chút kỳ quái dò hỏi Thái Nhã. Thái Nhã đối Tần Xương Xương lỏa lộ hết thảy, Tần Xương Xương đối Thái Nhã không có căm hận, ngược lại có hai phân đồng tình, hơn nữa Thái Nhã quyết định tự mình bồi dưỡng Tần Xương Xương, Tần Xương Xương đối Thái Nhã cũng nhiều vài phần cảm kích. Giữa trưa ăn cơm thời điểm, Tần Sương Sương cũng không có đi theo Diệp Nam, mà là cùng Lâm Duy Duy hai người đơn độc đi công ty nhà ăn ăn cơm đi, cho hai người đơn độc ở chung cơ hội. Đối mặt Diệp Nam do hỏi, Thái Nhã hơi hơi mỉm cười, thông dong mà bình tĩnh trả lời nói, ta bắt đầu nói a, tưởng bồi dưỡng một chút Sương Sương a, chẳng lẽ ngươi không muốn a? Diệp Nam cười nói, chỉ là có chút kinh ngạc mà thôi, đương nhiên nguyện ý a, chỉ là muốn vất vả ngươi. Thái Nhã trắng Diệp Nam liếc mắt một cái, chỉ là miệng thượng nói nói, có thể có điểm thực tế hành động tỏ vẻ không? Diệp Nam nhốn nhốn bay, ngươi nói, muốn như thế nào thực tế hành động. Thái Nhã chớp chớp xinh đẹp đôi mắt, ta trong lúc nhất thời cũng không thể tưởng được, trước nhớ ký đi, dù sao nhớ rõ ngươi thiếu ta một tân tình. Diệp Nam sảng khoái nói, không thành vấn đề, ngươi chừng nào thì nghĩ tới, cho ta nói chính là. Thái Nhã khẽ cười nói, có hay không cảm thấy ta ngang ngược vô lý a? Diệp Nam có chút kỳ quái hỏi ngược lại, vì sao đông nhiên hỏi như vậy. Thái Nhã nhếch miệng cười nói, ngươi phía trước chính là giúp ta rất nhiều lần. Nhưng cho tới bây giờ không cùng ta giảng hơn người tình, hiện giờ ta giúp cái này đều không tính hỗ trợ hỗ trợ, lại muốn ngươi thiếu ta một tân tình, ngươi nói ta có phải hay không ngang ngược vô lý. Diệp Nam ha hả cười nói, không quan hệ, ngươi xác thật giúp ta vội à, xương xương là cái hảo cô nương, nàng không thích đương nhân viên công vụ, muốn làm điểm chính mình thích làm, ta tự nhiên hy vọng giúp nàng một phen. Thái nhã gật đầu, ánh mắt chung có hai phân hâm mộ, ngươi cùng tần tiểu thư cảm tình cũng thật hảo. Về sau nhớ rõ kết hôn thời điểm nhất định phải mời ta tham gia a. Diệp Nam cười khổ, chúng ta cảm tình sắc thật thực hảo, nhưng là kết hôn, chỉ sợ còn sớm thực. Hơi chút tạm dừng một chút, Diệp Nam cũng không tưởng cùng Thái Nhã quá nói chuyện nhiều luận chính mình cùng Tần Bang nhạn sự tình. Nhớ tới chính mình cái kia mỹ mạo trợ lý quan thuộc trinh, Diệp Nam cười khổ nói, ngươi như thế nào cho ta tìm cái như vậy xinh đẹp trợ lý, tìm cái bình thường một chút không hảo sao? Thái Nhã hơi hơi mỉm cười, ta cũng không phải là tìm bình hoa a. Cái này quan thục trình chính là thật sự có bản lĩnh, cũng thực thích hợp cái này cương vị. huống chi ta cũng không cố tình đi tìm như vậy xinh đẹp à, hơn nữa giúp ngươi sàng chọn thời điểm, nàng sắc thật là những người này xuất sắc nhất à, xinh đẹp một chút không hảo sao, chẳng lẽ ta còn có thể bởi vì nhân ra quá xinh đẹp liền không trúng tuyển, ngược lại đi trúng tuyển một cái bộ dạng bình thường năng lực thứ đẳng. Nói tới đây, Thái Nhã Trắng Diệp Nam liếc mắt một cái, các ngươi nam nhân à, chính là khẩu thị tâm phi, trong lòng vui sướng đi, còn muốn đoán trách ta? ta chính là Tốn Công Vô ích à. Diệp Nam tức khắc vô ngữ, "Hảo đi, hảo đi, ta chính là thuận miệng vừa nói, này nếu là phải bị Sương Sương nhìn đến, chỉ sợ lại không thiếu được một đôn nói." Thái Nhã cười tủm tỉm nói, "Ngươi nhưng thật ra rất đau nàng." Diệp Nam cười nói, "Sương Sương hiểu chuyện nghe lời, thông minh có khả năng, lại là băng nhạn muội muội, ta đương nhiên đau nàng." Thái Nhã nhìn Diệp Nam mặt, đương ngươi muội muội, khẳng định rất hạnh phúc." Diệp Nam sờ sờ cái mũi, "Còn hảo đi." Bất quá trong sinh hoạt nhưng đều là các nàng chiếu cô ta đâu, ta chính là thực lười. Thái Nhã buồn cười, tựa như tống giai giai. Diệp Nam gật đầu, đúng vậy, nói lên tống giai giai, thời gian quá đến thật là nhanh à, này đảo mắt liền mau hai năm, nàng đều lập tức muốn đại nhị kết thúc. Thái Nhã nhẹ nhàng gật đầu, rất có cảm xúc nói, đúng vậy, hai năm thời gian, biến hóa rất lớn à. Diệp Nam nghe Thái Nhã lời nói có vài phần thổn thức cảm giác, cười nói, như thế nào, đương keo cảm giác như thế nào. Trong công ty đều còn thuận lợi sao?" Thái nhã mày hơi dơ lên hai phần, "Cũng khỏe đi, ta cơ bản đã trải vớt lại công ty sở hữu sự tình, lần trước ngươi giết Hoàng Uy Uy phong sau, gần nhất hắn đều rất là điệu thấp, không như thế nào cùng ta chống đối." Diệp Nam cười nói, "Bọn họ dù sao cũng là cổ đông, không có việc gì cũng sẽ không tới can thiệp ngươi công ty bình thường quản lý, chỉ là khả năng ở một ít liên lụy tới bọn họ bản thân ích lợi sự tình thượng, bọn họ mới có thể đứng ra." Thái nhã ừ một tiếng, Trong tay chiếc đuôi nhẹ nhàng ở trước mặt trong chén trọc hai hạ, gần nhất ta chuẩn bị muốn động một nhóm người, chỉ sợ sẽ khiến cho một ít bắn ngược. Diệp Nam sắc mặt bình tĩnh, buông tay đi làm, chỉ cần có lý có theo, bất luận kẻ nào khương phủ, có thể cho hắn tới tìm ta. Thái nhã ngẩng đầu, xinh đẹp cười, ta đại lão bản, ngươi cũng quá coi thường ta đi, nếu như vậy đều còn muốn dựa ngươi đứng ra giúp ta đỉnh, ta đây vị trí này cũng liền bạch ngồi. Diệp Nam hơi hơi mỉm cười, dù sao ngươi buông tay đi làm nếu có cái gì giải quyết không được vấn đề cho ta nói ta tới thu phục hơi chút tạm dừng một chút Diệp Nam bổ sung nói nếu là thương nghiệp vận tắc gì đó liền không cần tìm ta a dù sao ta cũng sẽ không tìm cũng bạch tìm Thái Nhã nghe Diệp Nam không chút do dự như vậy làm thấp đi chính mình tức khắc nhịn không được nợ nụ cười Người người này e sợ cho gây chuyện thượng thân a tình nguyện nói chính mình vô năng cũng không tiếp chiêu Diệp Nam nhún nhún vai vẻ mặt lợn chết không sợ nước sôi biểu tình Ta chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi. Thái Nhã cười cười, tách ra đề tài, Diệp Nam, có thể nói nói ngươi rốt cuộc hiện tại ở nước ngoài làm cái gì sao? Trước kia ở ẩn Long sự tình, Diệp Nam tự nhiên là không có phương tiện cấp Thái Nhã lộ ra, nhưng là hiện tại làm sự tình, lại là có thể. Ta ở kinh doanh một nhà lính đánh thuê công ty. Thái Nhã đôi mắt đột nhiên mở to hai phần, lính đánh thuê công ty. Chính là bang nhân đánh giặc cái loại này. Diệp Nam mỉm cười, giống như ở người thường cảm giác tới nói. Lính đánh thuê cơ bản cung cấp lấy tiền bằng nhân đánh giặc. Không sai biệt lắm đi. Thái Nhã có chút vâu ngữ nói, ta nói ngươi người này, ngươi hiện tại thân gia chục tỷ, ngươi còn đi làm như vậy nguy hiểm sự tình, hảo hảo đương một cái phú hảo quá an ổn nhật tử không hảo sao. Diệp Nam cười cười, ta đây làm cái gì đâu, thương nghiệp vận chuyển ta là không đảm đương nổi, chẳng lẽ khiến cho ta cả ngày liền đến chỗ ăn ăn uống uống, mỗi ngày suy xét chính là như thế nào tông cổ một ngày nhảm chán thời gian lại hoặc là chạy tới công ty tổng bộ đường cái thủ vệ bảo an thái nhã bị diệp nam nói chọc cho vui vẻ chán diệp nam liếc mắt một cái ngươi nếu là đi cửa đường bảo an kia chỉ sợ là một kiện rất thú vị sự tình nói không chừng gặp được mấy cái không nhãn lực kính muốn cùng ngươi trang trang bước kia khẳng định liền hảo chơi diệp nam cười cười nghiêm túc nói con người của ta cũng sẽ không mặt khác liền sẽ đánh đánh giết giết bình tĩnh nhật tử cố nhiên ta cũng có thể quá nhưng là ta lại tìm không thấy ta chính mình tồn tại giá trị Như vậy không có mục tiêu sinh hoạt, không phải ta muốn. Ta hiện tại làm sự tình, không đơn giản là vì chính mình, cũng là vì quốc gia, khả năng sẽ có nguy hiểm, nhưng là lại rất có ý nghĩa, cho nên công ty sự tình, cũng chỉ có dựa ngươi. Trường 698, Bái phòng Long Vương. Diệp Nam cùng Thái Nhã ăn qua cơm trưa, buổi chiều lại xử lý một trận sự vụ, nhìn xem biểu đã buổi chiều tăm điểm. Diệp Nam nghĩ liêu thất công đạo, liền cầm lấy di động bắt thông Long Vương điện thoại. Nếu đã trở lại, Cũng nên đi xem Long Vương, tham thảo một chút Long Hưng dít gào phát triển, có lẽ Long Vương sẽ cho ra một ít đúng trọng tâm kiến nghị. Đầu, ở vội cái gì đâu? Long Vương sang sảng cười nói, mới vừa khai xong cái sẽ, như thế nào, tìm ta có việc. Diệp Nam cười nói, ta trở lại kinh thành, chuẩn bị tiền thối lại đánh tống tiền. Tống tiền. Long Vương ha ha cười, hành à, ngươi chừng nào thì có thời gian. Diệp Nam cười hì hì nói, ta hiện tại ở công ty đâu, mới vừa xử lý xong một chút sự tình chính là muốn hỏi một chút đầu, xem ngươi trừng nào thì phương tiện đâu. Long Vương trầm ngâm một lát sau nói, ngươi hiện tại đã thoát ly ở Long, tới căn cứ nói chỉ sợ dẫn người phê bình, như vậy đi, buổi tối tới nhà của ta ăn cơm, chúng ta tâm sự. Diệp Nam tự nhiên minh bạch Long Vương cố kỵ, mỉm cười nói, hảo, ta còn chưa tới đầu trong nhà đi bái phòng quá đâu. Long Vương cười nói, hảo, ta cho ngươi đem địa chỉ phát qua đi, 6 giờ rưỡi đi, ngươi trực tiếp đi. Hành. Diệp Nam treo điện thoại, Thực mau liền thu được Long Vương phát tới địa chỉ. Diệp Nam trong lúc nhất thời cũng không có việc gì, mở ra trò chơi chơi trong chốc lát trò chơi. Thực mau liền hôn tới rồi tan tầm thời gian, Diệp Nam lái xe, trực tiếp hướng về Long Vương trong nhà mà đi. Ở Long Vương ra tiểu khu phụ cận, Diệp Nam ngừng xe, tới rồi bên cạnh siêu thị, mua hai bình rượu ngon, lại mua một ít trái cây. Tới cửa ăn cơm, tổng không hảo hai tay chống chân. Vào tiểu khu, Diệp Nam nhìn xem thời gian không sai biệt lắm đúng là 6 giờ rưỡi liền dẫn theo đồ vật lên lầu. Tìm được biển số nhà hào, Diệp Nam gõ cửa, môn thực mau bị mở ra, mở cửa lại là hồi lâu không thấy Dương Tử Huên. Dương Tử Huên thượng thân ăn mặc màu đen áo thun, hạ thân ăn mặc một cái quần đùi, ăn mặc dép lê, một bộ ở nhà trang điểm, trên mặt sạch sẽ, cũng không có phía trước Diệp Nam thấy nàng khi trang dùng, nhìn qua càng là thanh xuân mỹ lệ. Dương Tử Huên mở to hai mắt, kinh ngạc nhìn cửa Diệp Nam, "Diệp Nam, ngươi như thế nào tới?" Diệp Nam mỉm cười nói, Ta theo dõi ngươi a, tự nhiên liền biết nhà ngươi ở nơi này a. Dương Tử Huyên bĩu môi, đã phục hồi tinh thần lại, ngươi liền khoác lấp đi, khẳng định là ta ba làm ngươi tới đi, hắn nói hôm nay có khách nhân, nguyên lai là ngươi a. Long Vương thanh âm tại hậu phương vang lên, Tử Huyên, đổ ở cửa làm gì, còn không cho Diệp Nam tiến vào. Dương Tử Huyên tránh ra lộ, Diệp Nam mỉm cười đi vào nhà ở, Long Vương đang từ phòng khách trên sofa đứng lên, trên mặt mang theo tươi cười. Tới rồi. Diệp Nam cười nói, đứng vậy có thể cọ cơm ta khẳng định đến chạy nhanh lên a long vương đôi mắt ngó ngó diệp nam trong tay dẫn theo hai bình rượu ngon mỉm cười nói ngươi này hai bình rượu cần phải không ít tiền này đốn việc nhà cơm ngươi chính là ăn quý diệp nam ha ha cười lúc này trong phòng bếp đi ra một vị nhìn qua hơn 30 tuổi thiếu lệ nữ nhân đầy mặt tươi cười long vương giới thiệu nói đây là lao bà của ta tào phương lao bà đây là diệp nam diệp nam khách khí chào hỏi nói tẩu tử hảo tào phương mỉm cười nói diệp tử Ngồi đi, còn có hai cái xào rau, thức mau liền có thể khai ăn. Diệp Nam vừa muốn trả lời, Dương tử huyên ở bên cạnh bất mãn nói, Diệp Nam, ngươi ý gì à, ngươi kêu ta mẹ tẩu tử, này chẳng phải là muốn cao ta đồng lửa, chẳng lẽ ngươi còn tưởng ta kêu ngươi thúc thúc à. Diệp Nam tức khắc rất là xấu hổ, nha đầu này, thật đúng là nói cái gì đều há mồm liền nói a. Dương tử huyên, ngươi nói ta không gọi tẩu tử, ta đây nên gọi cái gì. Dương tử huyên hì hì cười, kêu a gì à. Diệp Nam sờ sờ cái mũi, tẩu tử như vậy tuổi trẻ, nhìn qua cũng liền 30 xuất đầu, ta cũng 26, tiêu A-di này chỉ sợ không hảo đi. Tào phương nghe Diệp Nam khen nàng tuổi trẻ, tức khắc trên mặt tươi cười lại nhiều hai phần, chỉ là nhìn Diệp Nam cùng Dương tử huyên hai người như vậy một đôi lời nói, cũng có chút kỳ quái. Các ngươi hai cái nhận thức a? Dương tử huyên hừ một tiếng, quay đầu, không quen biết. Dương tử huyên có thể như vậy nói, Diệp Nam tự nhiên không thể như vậy trả lời, mỉm cười trả lời nói, đúng vậy. Tẩu tử, chúng ta nhận thức, một lần là có người tìm ta bằng hữu phiền toái, nàng bên vực kẻ yếu giúp ta, lần thứ hai thương trưởng có người rực tiền bao, nàng đánh ngã hai cái ăn trộn, rất có tinh thần trọng nghĩa, thật đúng là hổ phụ vô khuyển nữ à. Dương tử huyên nghe được Diệp Nam như vậy khen nàng, khỏe miệng tức khắc nhịn không được nết lên tới vài phần. Long Vương hiển nhiên đối chính mình nữ nhi là bộ dáng gì phi thường rõ ràng, nghe được Diệp Nam như vậy nói, tức khắc cười nói, cái này nha đầu giã tính chưa thuần. Tới Kinh Thành mấy năm nay chính là sông không ít hoa, bất quá tâm địa khá tốt. Tào Phương nghe Diệp Nam khen Dương Tử Huên, trên mặt ý cười lại nhiều hài phần, lớn như vậy Kinh Thành, Diệp Tử cùng Lăng Thiên là đồng sự, lại có thể cùng Tử Huên nhận thức, này cũng thật xem như duyên phận. Ai, ta trong nổi còn nấu đồ ăn đâu, các ngươi trước trò chuyện. Tào Phương vội vã trở về phòng bếp, bởi vì Dương Tử Huên đề tài, trong phòng không khí lập tức sinh động nhẹ nhàng lên. Long Vương khẽ cười nói, đi, đến ta thư phòng tâm sự. Diệp Nam đi theo Long Vương vào thư phòng. Long Vương cười nói, chính là Long Vương gặp cái gì phiền toái. Diệp Nam cười nói, phiền toái nhưng thật ra không có, nhưng là lại yêu cầu một ít trợ giúp. Long Vương gật gật đầu, hành, ngươi nói một chút, chỉ cần có thể giúp, cũng không có vấn đề gì. Diệp Nam từ chính mình trong túi móc ra liêu thất cấp kia trương danh sách, bởi vì liêu thất gia nhập, chúng ta thành lập kỹ thuật bộ, mà một ít tiên tiến phần cưng chúng ta không có biện pháp làm đến, chúng ta hy vọng có thể ra tiền từ quốc nội mua sắm. Long Vương tiếp nhận danh sách nhìn hai mắt, mấy thứ này thực sang quý sao. Diệp Nam lắc đầu cười khổ nói, ta cũng không rõ lắm, liêu thất chỉ là cho ta danh sách, làm ta nghĩ cách, đến nỗi bao nhiêu tiền ta cũng không rõ ràng lắm. Long Vương cười nói, ngươi là lão bản, ngươi còn không rõ ràng lắm à. Diệp Nam bất đắc dĩ lắc đầu nói, ta này lão bản nhưng đều là không có gì lên tiếng quyền, đặc biệt kỹ thuật bộ này thối, đều là liêu thất định đoạt. Long Vương gật đầu cười nói, các ngươi muốn tổ kiến kỹ thuật bộ, xác thật là phi thường cần thiết. Hiện tại cái này niên đại khoa học kỹ thuật phát đạt, rất nhiều chuyện cũng không phải là chỉ dựa vào người dũng cảm là có thể hoàn thành, nguyên bản ta còn tưởng gì thời điểm cùng ngươi nói chuyện, kết quả các ngươi nhưng thật ra trước suy xét tới rồi. Diệp Nam mỉm cười nói, ngươi đồng ý làm liều thất lại đây giúp chúng ta, không cũng chính là ý tứ này sao, bất quá sắc thật rất hữu dụng, hẳn mới đến, chúng ta liền tiếp một cái nhiệm vụ, trong chớp mắt kiếm lời 300 vạn đô la. Long Vương hơi hơi có chút kinh ngạc, xem ra các ngươi nghiệp vụ khai triển đến không tồi a. Diệp Nam cười nói, còn hảo đi, so với ta dự đoán mau một ít. Long Vương thu hồi kia tờ giấy, càn tịnh lợi lạc trả lời nói, ta quay đầu lại làm người giúp ngươi hỏi một chút, nếu giá cả không cao, trực tiếp đưa các ngươi, nếu giá cả cao, cho các ngươi phí tuần dưới, còn có mặt khác nhu cầu sao. Diệp Nam cười hì hì nói, cội à, chúng ta tưởng mua sắm ẩn lòng trong căn cứ vũ khí phòng nghiên cứu những cái đó công nghệ cao tiểu ngoạn ý nhi.